Thời gian dài như vậy, lục cầm duyên người cũng không phải không thu hoạch được gì. Tỷ như cổ thu xương lúc trước xác thật là ở Tư Lan Đại học đi học, tỷ như nàng cũng xác thật là học tâm lý y y học hệ. Tư Lan Đại học tôn chỉ là ở tinh không ở nhiều, cho nên mỗi năm thu học sinh đều đặc biệt thiếu. Kia một năm thu học sinh càng là thiếu đến đáng thương. Giống cổ thu xương đọc tâm lý y y học hệ, hơn nữa nàng cũng mới mười tên học sinh, cố tình kia mười tên học sinh. Bao gồm cổ thu xương ở bên trong, có 9 tên đều đã bởi vì ngoại ý muốn hoặc là bệnh tật qua đời. Chỉ có một người tồn tại, nhưng 18 năm trước ra thai nạn xe cộ, trở thành người thực vật. Trước 596 gặp mặt, nhưng đều đã hôn mê 18 năm cũng không có tỉnh lại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngay cả bác sĩ đều nói nàng tỉnh lại cơ hội thực xa vời. Cho nên liền tính lục cẩm duyên người phía trước liền tìm đến nàng. Cũng cảm thấy tưởng từ người này trên người được đến manh mối cơ hội là không có khả năng. Cũng bởi vì như vậy, Lục Cẩm Duyên nghĩ đến nhớ nghiệm đặc thù năng lực. Hơn nữa nhớ nghiệm phía trước liền nói quá muốn ở nghỉ hè khi tự mình tới một chuyến. Cho nên Lục Cẩm Duyên liền an bài người ở viện điều dưỡng phụ cận thủ, chờ hắn mang nhớ nghiệm tới, nói không chừng có thể làm người nọ tỉnh lại. Kết quả liền ở phía trước mấy ngày, người nọ chính mình liền tỉnh. Nhớ niệm cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy chính mình mẫu thân ngày xưa đồng học, muốn từ nàng trong miệng biết được năm đó chân tướng. Cho nên nghe xong Lục Cẩm Duyên nói lúc sau, nàng gật gật đầu, chạy nhanh đem bữa sáng ăn. Ăn xong bữa sáng sau, Lục Cẩm Duyên lại phân phó Khải Phong cùng Khương Nham Thụy một chút sự tình, sau đó mới mang theo nhớ niệm, lãnh bảo tiêu ra cửa đi trước viện điều dưỡng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hưu viện điều dưỡng là một nhà phi thường bình thường viện điều dưỡng, bất quá đây là ZF công lập viện điều dưỡng, chuyên môn thu dụng gia đình khó khăn người bệnh hoặc là lão nhân. Cụ Thu xương đồng học tên là Helena, là lãng cổ thành người địa phương, trong nhà chỉ còn lại có một vị lão mẫu thân. Bởi vì tuổi lớn, Helena lão mẫu thân cũng ở tại hưu viện điều dưỡng. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm duyên đi vào hưu viện điều dưỡng, gặp được Helena cùng nàng lão mẫu thân. Hai mẹ con ở tại cùng cái phòng, một cái bởi vì hôn mê 18 năm vừa mới tỉnh lại, nhìn cốt xấu như sài; Một cái bởi vì tuổi cùng năm tháng phí thời gian, tóc toàn bạch, thân hình câu lũ. Hộ sĩ tiểu thư đem nhớ niệm bọn họ đưa đến Helena phòng sau, liền rời đi. Helena nhìn đến nhớ niệm thời điểm, đôi mắt liền nhịn không được mở to chút. Thu! Là ngươi sao? Bởi vì mới tỉnh lại không mấy ngày. Helena thân thể các phương diện cơ năng còn ở khôi phục trung. Nàng những lời này, kỳ thật chỉ có khi âm, làm người căn bản nghe không rõ. Cũng là nhớ nghiệm tính lực viễn siêu thường nhân, liền đoán mang mông mới biết được Helena nói cái gì. Nhớ nghiệm đi đến mép giường, dùng tiêu chuẩn ngoại ngữ đối Helena nói, Ngài hảo, ta là nàng nữ nhi, ta kêu nghiệm nghiệm. Helena tựa hồ là ngây ngẩn cả người, lại như là không có phản ứng lại đây. Nhưng thực mau nàng cặp kia bởi vì quá gầy mà có vẻ lớn hơn nữa đôi mắt phụt ra ra ánh sáng như là vui sướng nhớ niệm trong lòng vừa động nàng suy đoán helena là biết nàng mẫu thân mang thai người mẫu thân đâu nàng như thế nào không có tới helena run run rẩy rẩy mà vươn tay tựa hồ là muốn đi kéo nhớ niệm đôi tay kia gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương ám hoàng đến giống như cành khô giống nhau Nhớ nghiệm chủ động nắm lấy tay nàng, lặng lẽ chuyển tống năng lượng đến Helena trong thân thể. Bởi vì Helena quá hư nhược rồi, căn bản không có nhận thấy được dị thường. Nàng chỉ là vẻ mặt chờ đợi nhìn nhớ nghiệm, chờ nàng trả lời. Nhớ nghiệm rũ xuống mí mắt, ta mẫu thân, 20 năm trước cũng đã qua đời. Helena không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này đáp án, không nghĩ tới chính mình hôn mê 18 năm tỉnh lại, bạn tốt thế nhưng sớm đã không ở nhân thế. Cặp kia hút mắt hám sâu trong mắt đựng đầy bi thương cùng nước mắt, Helena thân thể làm nàng ngay cả khóc thút thít đều là vô lực. Nàng là như thế nào? Như thế nào? Là bị người hại chết? Helena tựa hồ thực kích động, nàng thậm chí muốn ngồi dậy, là phụ thân ngươi. Bên kia người sao? Helena mẫu thân thấy nàng như vậy kích động, chạy nhanh lại đây trấn an, làm nàng hảo hảo nằm xuống. mươi 597 tin tưởng ngươi. Nhớ niệm nghe được Helena nghi vấn, giật mình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vì cái gì Helena sẽ hỏi có phải hay không nàng phụ thân bên kia người hại chết mẫu thân? Chẳng lẽ lúc trước nàng mẫu thân thoát đi lãng cổ thành, thoát đi di quốc, là bởi vì nàng phụ thân bên kia cũng có người yếu hại nàng sao? Nhớ niệm còn tưởng do hỏi Helena, nhưng thân thể của nàng chịu đựng không nổi. Nàng chịu đựng không hỏi. Đối vẻ mặt lo lắng Helena Mẫu Thân nói, ta cũng là học ý đi nếu ngài tin tưởng ta, ta có thể giúp nàng điều trị thân thể. Helena Mẫu Thân tự nhiên là không tin, bởi vì trước mặt cái này xinh đẹp đến tựa như định chế hoa hoa giống nhau ngoại quốc nữ hài Nhi, thuật nhìn thật sự là quá mức tuổi trẻ. Nhưng Helena lại nói nói, thu phụ thân là một người rất lợi hại bác sĩ. Cho nên, nàng tin tưởng nhớ niệm. Nữ nhi đều nói tin. Helena mẫu thân tự nhiên không có gì để nói. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng may Lục Cẩm Duyên nghĩ đến chú đáo, ở xuất phát trước liền nhắc nhở nhớ nghiệm muốn mang lên ngân châm. Mà hôm nay ra cửa thời điểm, Lục Cẩm Duyên cũng giúp nàng đem châm bao lấy thượng, lúc này vừa lúc dùng tới. Nhớ nghiệm đã đi theo cổ huyên học khá dài thời gian, đặc biệt là kia một tay ngân châm dùng, ngay cả cổ huyên đều khen nàng trò giỏi hơn thầy. Kỳ thật liền tính không cần nàng đặc thù năng lượng, chỉ là châm cứu, nhớ niệm cũng có thể thế Helena điều trị hảo thân thể. Chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian, liền phải trường rất nhiều. Châm cứu lại phối hợp nàng đặc thù năng lượng, hiệu quả trực tiếp phiên bội. Helena mẫu thân ở nhìn đến nhớ niệm lấy ra ngân châm thời điểm, kỳ thật là có điểm sợ hãi. Nhưng thật ra Helena trước kia nghe cổ thu xương nói lên quá phụ thân sự tình, cho nên không có biểu hiện ra kinh ngạc tới. Thấy mẫu thân vẻ mặt lo lắng, Helena liền nói chính mình đã đói bụng, làm mẫu thân đi cho nàng lấy chút ăn lại đây. Ngài không cần lo lắng, đây là rét quốc cổ xưa truyền thống ý hệ thuật. Helena hướng mẫu thân giải thích. Nàng mẫu thân gật gật đầu, nếu nữ nhi tin tưởng, kia nàng liền miễn cưỡng cũng tin đi. Chờ Helena mẫu thân rời đi, Helena mới đối nhớ niệm nói, vậy phiền phái niệm niệm. Trên mặt nàng có nhợt nhạt ý cười, chẳng sợ đã gầy đến tẩy tướng. Cũng mơ hồ có thể nhìn ra được nàng tuổi trẻ khi cũng là vị xinh đẹp cô nương. Ở thanh xuân vừa lúc thời điểm, mất đi 18 năm thời gian. Nhớ niệm một lần nữa đi đến mép giường trong tay cầm châm bao. Ngài liền không nghi ngờ ta thân phận sao. Vạn nhất ta là lừa ngài đâu? Nhớ niệm hỏi. Helena cười cười, đại khái là bởi vì vừa mới nhớ niệm lặng lẽ cho nàng chuyển vận một chút năng lượng, cho nên nàng lúc này thoạt nhìn tinh thần so vừa rồi khá hơn nhiều. Nàng nói, đôi mắt của ngươi, cùng mẫu thân ngươi giống nhau như lúc. Tên của ngươi, mẫu thân ngươi cũng từng cùng ta nói rồi. Nàng nói nếu là cái nữ nhi, vậy đặt tên niệm niệm, nếu là con trai, vậy đặt tên không quên. Niệm niệm, không quên. Nhớ niệm lần đầu tiên cảm giác được, mẫu thân của nàng, đối cái kia khả năng cô phụ nàng nam nhân, cảm tình rất sâu. Helena còn đang nói, mẫu thân ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ở ta cả đời này nhất đen tối thời gian, là nàng làm bạn ta. Nàng tựa như ánh mặt trời giống nhau xâm nhập ta thế giới, ấm áp ta trái tim. Ta thật sự không nghĩ tới, đưa nàng đi nhà ga lần đó, thế nhưng sẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Helena biểu tình bi thương, hiển nhiên bị tin tức này đả kích đến không nhẹ. Nhớ niệm mí môi, nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Helena, nhưng vẫn là quyết định trước cho nàng chăm cứu. Nàng làm lục cẩm duyên đến gian ngoài đi chờ, sau đó cởi ra Helena áo trên. mươi 598 không có gặp qua. Ở đem ngân châm chui vào Helena làn ra phía trước, nhớ niệm nhắc nhở một câu, khả năng sẽ có điểm đau. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngài yêu cầu nhẫn mại một chút. Không có quan hệ. Helena chiều nàng cười cười, ánh mắt cổ vũ nàng. Helena đại khái cũng cảm thấy lấy nhớ niệm tuổi. Ở y lý thuật thượng đại khái còn ở vào sơ học giai đoạn. Loại này thời điểm, nhất yêu cầu người khác cho cổ vũ. Nhớ niệm ngưng thần thế Helena thi châm, năng lượng cũng theo ngân châm tiến vào đến nàng trong cơ thể. Helena ban đầu chỉ cảm thấy kim đâm tiến làn ra thời điểm có điểm đau đớn cảm giác, lúc sau chính là bị kim đâm quá vị trí bắt đầu nóng lên. Lại sau lại, liền cảm giác có cái gì ở hướng nàng trong thân thể kích động, làm nàng rất là thoải mái. Chờ đợi nửa giờ sau, nhớ nghiệm đem ngân châm thu đi, Helena cảm giác được tỉnh lại mấy ngày nay xưa nay chưa từng có tinh thần sảng khoái. Ngay cả nàng hướng nhớ thì thầm tạ khi, nói chuyện đều có một chút sức lực. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trở về Helena mẫu thân nhìn đến nữ nhi tinh thần trạng thái rõ ràng hảo một ít, cũng thập phân vui sướng, liên tục hướng nhớ thì thầm tạ. Nhớ nghiệm xua xua tay, vội vàng nói không cần cảm tạ. Nàng chính mình cũng là có tư tâm, nào không biết xấu hổ thừa hạ này cảm tạ. Rốt cuộc chỉ có Helena thân thể biến hảo, nàng mới có thể hỏi nàng càng nhiều vấn đề, biết càng nhiều năm đó chân tướng. Chờ Helena thoáng ăn chút gì lúc sau, nhớ nghiệm mới rốt cuộc hỏi nàng, Helena a Azi, ngài có thể cùng ta nói nói ta mâu thân năm đó ở lãng cổ thành sự tình sao? Cùng với, ngài nhận thức ta phụ thân sao? Ta lần này tới mục đích, chính là vì tìm hắn Helena giương mắt kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn nhớ nghiệm có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ là không có gặp qua chính mình phụ thân cũng không biết hắn là ai sao nhớ nghiệm gật gật đầu đem chính mình sự tình đơn giản nói hạ Helena cũng không nghĩ tới nhớ nghiệm tới lãng cổ thành chủ yếu mục đích thế nhưng là muốn tìm kiếm phụ thân nàng cho rằng nhớ nghiệm hẳn là ở phụ thân che chở hạ lớn lên thật quá đáng tên hôn đảng kia Helena cắn răng mắng một câu. Nhớ nghiệm lại hỏi, Helena Azi, ngài biết ta phụ thân ở nơi nào sao? Helena lại là vẻ mặt xin lỗi lắc đầu, xin lỗi niệm nghiệm, ta không biết hắn ở nơi nào, thậm chí không biết hắn gọi là gì. Nhớ nghiệm có chút thất vọng, nàng nguyên bản cho rằng Helena cùng cổ thu xương là bạn tốt quan hệ, hẳn là sẽ nhận thức nàng phụ thân. Vẫn luôn trầm mặc lục cầm duyên lúc này đi tới, hỏi Helena kia ngài nhớ rõ hắn trông như thế nào sao? Ngươi là Helena vẻ mặt nghi hoặc nhìn lục cẩm duyên. Nhớ niệm trả lời nói, đây là ta vị hôn phu, lục cẩm duyên. Đúng vậy, Helena Azi, ngài nhớ rõ ta phụ thân bộ dáng sao. Ngài có thể nói ra, ta vị hôn phu có thể chiếu ngài nói vẽ ra tới. Lúc trước lục cẩm duyên có thể dựa vào cố trì miêu tả vẽ ra nàng mẫu thân bộ dạng. Hiện tại cũng có thể ven biển Luân Na miêu tả vẽ ra nàng phụ thân bộ dạng nha. Chỉ cần biết rằng bộ dạng, tổng hẳn là có thể tìm được người đi. Nhìn vẻ mặt chờ đợi nhớ niệm, Helena vẫn là tràn ngập xin lỗi lắc đầu. Xin lỗi, mẫu thân ngươi nói hắn thân phận đặc thủ, không thể thấy quá nhiều người. Cho nên ta chỉ biết hắn là châu Á người, hẳn là cũng cùng mẫu thân ngươi giống nhau đều là rét người trong nước. Nàng phụ thân là châu Á người điểm này. Dựa vào nhớ nghiệm kế thừa bộ dạng tới xem, là có thể xác định. Rốt cuộc nàng thoạt nhìn, nhưng một chút đều không giống con lai. Cũng là rét người trong nước sao. Ngay cả Helena đều không có gặp qua nàng phụ thân, kia nàng còn có thể tìm được hắn sao. mươi 599 la tạp hẻm 58 hảo. Nhớ nghiệm ở trong lòng thở dài, ở nhìn đến Helena vẻ mặt xin lỗi thời điểm, nàng chiều nàng cười cười, lắc đầu nói, không có quan hệ. Ta tìm hắn cũng không phải vì muốn nhận hắn, ta hiện tại sống rất tốt cũng thực hạnh phúc, chỉ là muốn biết năm đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì mới có thể làm ta mâu thân liền đại học cũng chưa thượng xong, liền vội vàng về nước đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nếu cổ thu xương không về nước, đại khái liền sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Người mẫu thân là cái thực ánh mặt trời nhưng lại thập phần nội liễm nữ hài. Rất nhiều chuyện nàng cũng đều không có nói cho ta. Ta chỉ biết lúc trước nàng nói cho ta nàng mang thai, không thể làm bạn trai người nhà phát hiện, cho nên nàng yêu cầu rời đi nơi này. Ngay cả vẽ xe lửa cũng đều là ta dùng chính mình thân phận chứng giúp nàng mua. Bởi vì là khai hướng tương đối xa xôi nạp thành, cho nên kiểm phiếu cũng không có bình thường như vậy nghiêm cẩn. Helena thực nghiêm túc hồi ức, hy vọng có thể cấp nhớ niệm cung cấp nhiều một chút manh mối. Mẫu thân ngươi kế hoạch là trước ngồi xe lửa đi nạp thành. Lại ngồi xe buýt xe đi duy ngươi cảng ngồi tàu thủy đi EZ quốc, lại ngồi máy bay hồi Z quốc. Cứ như vậy, là có thể ném ra những người khác tìm kiếm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm đem Helena nói này đó đều ghi nhớ, xem nàng nói một lát lời nói lúc sau, trên mặt lại có một chút mệt mỏi, mới đưa ra cáo biệt. Helena bởi vì không có thể cho nhớ nghiệm quá lớn trợ giúp trong lòng vẫn luôn tràn ngập xin lỗi. Ở nhớ nghiệm bọn họ đi tới cửa thời điểm, Helena đột nhiên nghĩ tới cái gì, gọi lại nàng. Nghiệm nghiệm, ngươi có lẽ có thể đi la tạp hẻm 58 hào nhìn xem, mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi đã từng ở nơi đó trụ quá một đoạn thời gian. Nhớ nghiệm nhớ kỹ cái này địa chỉ, cùng Helena nói tạ, lại dặn dò nàng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này mới cùng lục cẩm duyên rời đi. Cẩm duyên ca ca. Người người có cha được ta mụ mụ đã từng ở cái kia là tạp hẻm 58 hảo trụ quá sao. Lục Cẩm Duyên lắc đầu, người của hắn cũng không có cha được cái này. Xem ra ta mẹ giấu đến khá tốt, trừ bỏ Helena thế nhưng không có những người khác biết. Lục Cẩm Duyên nói, nếu Helena không phải trở thành người thực vật mà là đã chết, có lẽ bọn họ lần này lại đây di quốc, liền sẽ không thu hoạch được gì. Hiện tại bọn họ được đến manh mối tuy rằng như cũ không nhiều lắm. Nhưng có thể càng thêm xác định, nhớ nghiệm phụ thân, thân phận thực không bình thường. Ta đã làm người đi cha cái kia địa chỉ, ngươi tưởng hiện tại qua đi nhìn xem sao. Lục Cẩm Duyên hỏi nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm gật gật đầu, hảo. Nàng muốn đi nơi đó nhìn xem, nhìn xem nàng cha mẹ tạm thời cư trú quá địa phương là bộ dáng gì. Lục Cẩm Duyên mang theo nhớ nghiệm rời đi viện điều dưỡng, sau đó trực tiếp đi Helena nói là tạp hẻm. La tạp hẻm là cái có chút năm đầu lao ngõ nhỏ, nơi này phong ở thoạt nhìn đều thập phần cũ xưa. Lãng cổ thành thời tiết thập phần hay thay đổi, thường xuyên trời mưa, mà vừa mới mới hạ một trận mưa la tạp hẻm, gồ ghề lồi lõ mặt đất còn có không ít vẩn đục giọt nước. La tạp hẻm đường tắt tương đối hẹp, chỉ đủ hai cái người trưởng thành sóng vai mà đi. Cho nên nhớ niệm bọn họ xe tới rồi đầu hẻm lúc sau, liền không thể không dừng lại. La tạp hẻm 58 hào ở ngõ nhỏ phân đuôi, còn cần đi bộ một đoạn đường mới có thể đến. Nhớ niệm bị lục cẩm duyên nắm xuống xe. Nhìn kia người đi đường không ngừng, thường thường còn có người cưỡi xe đạp, bắn người khác một chân nước bẩn. La tạp hẻm ngư long hôn tạp, xem như tầng dưới chốt người trụ địa phương. Nơi này dơ loạn lại ồn ào, đầu hẻm siêu xe cùng ăn mặc khéo léo lục cẩm duyên cùng nhớ niệm, cùng nơi này có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Chương 600 tới rồi la tạp hẻm. Lục cẩm duyên nhìn có chút quá mức dơ loạn hoàn cảnh. Mày nữ lại, hắn nghiêng đầu đối nhớ nghiệm nói, ta ôm ngươi đi đi, này trên mặt đất quá bẩn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm túi đầu nhìn mắt chính mình hôm nay xuyên màu trắng tiểu dày da cùng màu lam nhạt váy liền áo. Nàng này một thân chính là bị bắn một cái bùn điểm tử đều sẽ thực thấy được. Nàng có chút ảo não, hôm nay hẳn là xuyên thâm sắc. Lục Cẩm Duyên cũng không đợi nhớ nghiệm trả lời, trực tiếp đem nàng bế lên tới. Không phải công chúa ôm, mà là giống ôm tiểu hài nhi như vậy, làm nhớ nghiệm ngồi ở hắn trong khủy tay. Nhớ nghiệm tầm nhìn đột nhiên cất cao, so bên người những cái đó như cao mã đại bọn bảo tiêu đều còn muốn cao thượng rất nhiều. Chỉ là nàng cảm thấy bị như vậy ôm đi không quá đẹp, muốn gọi Lục Cẩm Duyên phóng nàng xuống dưới. Kết quả còn không có mở miệng, liền nghe được Lục Cẩm Duyên nói, người gần nhất có phải hay không gầy. Ta ôm như thế nào cảm giác nhẹ đâu. Không có gầy đi. Không biết ai, ta đều đã lâu không xưng quá thể trọng. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm mỗi ngày đều là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ ngủ, không béo quá mức liền không tồi, sao có thể còn gầy đâu. Nhưng lục cầm duyên chính là nói nhớ nghiệm gầy, nói là bế lên tới khinh phiêu phiêu. Nói xong, còn một tay điên điên nàng, rất là nhẹ nhàng bộ dáng. Nhớ nghiệm hư một tiếng, cũng không nói làm hắn phóng nàng xuống dưới nói. Hai gã bảo tiêu đi ở phía trước, hai gã bảo tiêu theo ở phía sau. Lục cẩm duyên chân dài đi ở nhỏ hẹp lại có chút dơ bẩn cũ nát đường tắt, rất dễ dàng là có thể vượt qua những cái đó vũng nước. Ngăn nắp lượng lệ một đám người đi vào ngõ nhỏ, nháy mắt liền hấp dẫn nơi này cư dân ánh mắt. Nhớ nghiệm ngồi ở lục cẩm duyên trong khuỷu tay, nhìn ông nhìn tây quan sát đến bốn phía. Nơi này phòng ốc thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, nhan sắc xám xịt, phòng ở dừa gần phòng ở, cũng không cao, trên cơ bản đều là 4-5 tầng như vậy. Ở nơi này người ăn mặc đều thực bình thường. Còn có một ít cả lơ phất phơ, nhìn giống như là cái loại này không làm việc đàng hoàng đầu đường tên côn đồ. Mà nhìn thấy nhớ nghĩa bọn họ này đoàn người, đều thập phần có nhãn lực thấy tránh đi. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là sẽ có người nhìn lén. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản ở ngõ nhỏ chạy vội cố ý bơi đứng hoa bọn nhỏ, đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá bị lục cẩm duyên ôm nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm nghe được một cái thoạt nhìn bất quá 6-7 tuổi bản địa nữ hài, nàng khuôn mặt nhỏ có chút dơ, đôi mắt lại thập phần trong suốt. An mặc không hợp thân nam hải quần áo, lôi kéo bên người tuổi hơi lớn lên ca ca, nhỏ giọng nói, ca ca, ta cũng hảo tưởng xuyên như vậy sạch sẽ xinh đẹp mụ mụ váy. Chờ ca ca về sau trường thành. Kiếm thật nhiều tiền, đều cho ngươi mua. Còn có xinh đẹp dày. Còn có căn phòng lớn. Thiếu nam Hải hứa hẹn nói. Hảo. Nữ Hải cao hứng ứng thừa đến. Nhớ nghiệm bị ôm đi rồi một đoạn đường. Dần dần tới rồi ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Nàng vẫn luôn ở số phòng ở thượng treo số nhà. Từ nhất hảo đếm tới 57 hảo. Nơi đó, cẩm duyên ca ca, 58 hảo ở nơi đó. Nhớ nghiệm vô vô lục cẩm duyên bả vai. Chỉ vào một chàng thoạt nhìn cùng la tạp hẻm mặt khác phòng ở không có gì khác nhau phòng ở nói. Lục cẩm duyên cũng thấy được, ứng nhớ niệm một tiếng, sau đó ôm nàng đi qua đi. 58 Hảo tuy rằng là ở la tạp hẻm chỗ sâu trong, nhưng sườn biên lại là một cái chỗ ngoặt, có mặt khác một cái lộ, từ nơi đó cũng có thể ra vào. Kỳ thật nhớ niệm bọn họ từ bên kia lại đây hẳn là càng phương tiện mau lẹ một ít nhưng khi bọn hắn xe khai quá khứ thời điểm liền phát hiện bên kia lộ đã bị phong cho nên chỉ có thể thay đổi một con đường khác đi chương sáu trăm linh một chủ nhà nhớ nghiệm bị lục cẩm duyên ôm đi đến năm mươi tám hảo cửa thời điểm bên kia chỗ ngọc chỗ đang có hai người đi ra ngoài bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc một cái mang mũ một tay xử quẻ trượng còn bị nâng đi đường nam nhân lãng cổ thành lúc này nhiệt độ không khí là hai mươi chín độ nhưng nam nhân còn xuyên kiện màu đen áo gió hắn môi đi một bước đều phải hơi hơi tạm dừng một chút bên người nâng người của hắn vẻ mặt thật cẩn thận nơi đó cẩm duyên ca ca năm mươi tám hảo ở nơi đó thiếu nữ ngọt thanh tiếng nói truyền vào trong hai nam nhân bước chân dừng lại cố đông ngươi nghe là có rét người trong nước tới la tạp hẻm sao nam nhân tiếng nói hơi khàn không có vẻ suy yếu lại mang theo điểm yêu dị cảm giác hắn lược nâng nâng cằm Lộ ra một trương tuấn mỹ đến làm người nhìn không ra tuổi mặt tới. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hắn làn da cùng môi sắc đều có vẻ phá lệ tái nhợt, cặp kia đôi mắt không gần sóng. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, hơn nữa nữ hải thanh âm ngọt thanh thanh thúy, bọn họ nghe được rất rõ ràng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố đông tự nhiên cũng nghe tới rồi, gật gật đầu trả lời, đại khái là tới tìm người đi. Tìm người! Vừa mới! nàng nói có phải hay không năm mươi tám hảo cố vĩnh đêm hỏi cố đông ngừ một tiếng đúng vậy là năm mươi tám hảo cố vĩnh đêm quay đầu lại nhìn mắt mơ hồ còn có thể nghe được bên kia thanh âm hắn hỏi cố đông năm mươi tám hảo hiện tại có ở rét người trong nước sao có lầu ba ở một hộ rét người trong nước một nhà ba người là hai năm trước di dân đến di quốc không có gì dị thường cố đông cung kính mà trả lời nói năm mươi tám hảo sở hữu hộ gia đình hắn đều có chuyên môn đã làm hiểu biết cố vinh đêm ừ một tiếng tiếp tục chống quải trượng đi phía trước đi biên đi biên nói tiểu vừa nói muốn lại đây tìm hắn cái kia tỉ tỉ ngươi nói ta muốn hay không cũng gặp một lần nữ hài nhi kia gia chủ ngài muốn gặp nói ta chờ lát nữa liền cùng tiểu một thiếu gia gọi điện thoại làm hắn đem vị kia tiểu thư mang lại đây tính tính đường dọa nhân ra như thế nào sẽ đâu Gia chủ ngài quen thuộc thật sự. Nói bừa, phía trước không phải còn có cái tiểu nữ hài bị ta dọa khóc sao, nói ta lớn lên dọa người. Lục Cẩm duyên ôm nhớ nghiệm đi tới 58 hào cửa, bảo tiêu tiến lên đi gõ cửa. Một cái nhìn đại khái 4 chục tuổi trung niên nữ nhân lại đây, nữ nhân là lãng cổ thành người địa phương, một đầu buồn kẻ kim sắc tóc cùng một đôi có chút vẩn đục lam đôi mắt, rắn người có chút mập mạp mập mạp. Trung niên nữ nhân không có lập tức mở cửa mà là đứng ở thiết miệng cống bên trong hỏi, các ngươi tìm ai? Bảo tiêu trả lời, chúng ta tìm 58 hảo chủ nhà. Trung niên nữ nhân nhìn nhìn bảo tiêu, lại nhìn nhìn đứng ở bảo tiêu trung gian lục cẩm duyên cùng nhớ niệm. Ta chính là này phòng ở chủ nhà, các ngươi tìm ta chuyện gì? Nếu là đổi làm những người khác tới tìm, trung niên nữ nhân khả năng còn muốn hỏi một câu các ngươi là muốn thuê nhà sao? Nhưng này nhóm người ăn mặc cùng khí chất, rõ ràng cùng cái này ngõ nhỏ không hợp nhau. Lại sao có thể lại ở chỗ này thuê nhà đâu? Nhớ nghiệm nghe trung niên nữ nhân chính là chủ nhà, mở miệng hỏi nàng, ngươi còn nhớ rõ 21 năm trước ở ngươi nơi này thuê nhà Z quốc nữ nhân sao? Nàng đôi mắt tựa như ta như vậy. Nữ chủ nhà nhìn nhớ nghiệm đôi mắt, nao nao Trong ấn tượng, nhưng thật ra có cái có như vậy một đôi mắt, là cái thập phần linh động xinh đẹp Z quốc cô nương, cũng là vì cặp mắt kia cho nàng lưu lại so thâm ấn tượng. Nữ chủ nhà gật gật đầu, úc. Ngươi là nói thu sao? Ta nhớ rõ nàng, nàng lúc ấy chính là ở tại lầu 2, các ngươi là nàng thân thích sao? Nàng nhưng thật ra không có dấu dếm, nhớ tới liền đáp. Chương 602 hiểu biết năm đó. Nhớ niệm nguyên bản cũng không có nghĩ tới nữ chủ nhà thế nhưng thật sự sẽ nhớ rõ. Rốt cuộc giống loại này cho thuê phòng, khách thuê tới tới lui lui, ai sẽ đi nhớ khách thuê trông như thế nào? Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. huống chi, này đều đã 21 năm trước sự tình. Nghe được nữ chủ nhà sau khi trả lời, nhớ nghiệm có chút kinh hỉ, lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ nàng lúc trước ở chỗ này trụ thời điểm, cùng nàng cùng nhau có phải hay không còn có một người nam nhân sao? Nam nhân sao? Nữ chủ nhà suy tư một thời gian mới trả lời, là có, nàng đầu tiên là chính mình ở tại nơi này, sau lại có một ngày mang về tới cái tuổi trẻ nam nhân. Nữ chủ nhà khẳng định trả lời, làm nhớ nghiệm đôi mắt lại sáng vài phần. Sự tinh thuận lợi đến, làm nàng cảm thấy ngoại ý muốn cùng kinh hỷ. Nhớ nghiệm lại hỏi nữ chủ nhà, ngựa khí so vừa mới muốn vội vàng vài phần, kia, vậy ngươi còn có nhớ hay không nam nhân kia trông như thế nào? Lúc này đây, nữ chủ nhà lại không có gật đầu, mà là lắc lắc đầu, ta cũng không biết vị kia tiên sinh trông như thế nào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nam nhân kia cấp nữ chủ nhà duy nhất ấn tượng chính là thập phần thần bí, nàng thật đúng là một lần cũng chưa gặp qua kia nam nhân đến tuột cùng trông như thế nào. Nhớ nghiệm không nghĩ tới lần này được đến phải trang định đáp án, phía trước thuận lợi làm nàng cơ hồ cho rằng chính mình ngay sau đó là có thể tìm được nam nhân kia. Chờ mong quá lớn, liền có chút thất vọng rồi. Lục Cẩm duyên thấy nhớ nghiệm mặt mày đều gục xuống xuống dưới, trên tay ôn nhu mà vô vô nàng bối, chấn ăn nàng hắn lại nhìn về phía kia nữ chủ nhà, mở miệng hỏi, như vậy, ngươi còn nhớ rõ vị kia tiên sinh có cái gì đặc thù sao? nhớ rõ cái gì đều có thể nói. nói xong, lục cẩm duyên nhìn mắt chính mình bên người bảo tiêu, kia bảo tiêu hiểu ý, móc ra một sớp tiền đưa cho kia nữ chủ nhà. nữ chủ nhà mắt sáng rực lên, rối tay đem tiền tiếp nhận tới, sau đó đem cửa sắt mở ra, tiến vào ngồi xuống uống chén nước đi. lục cẩm duyên ôm nhớ niệm qua đi vào cửa lúc sau mới rốt cuộc đem nàng buông xuống. Nữ chủ nhà lãnh nhớ nghiệm bọn họ vào nhà, bởi vì bên trong cũng không như thế nào rộng mở, cho nên lục cẩm duyên làm bọn bảo tiêu đều lưu tại bên ngoài. Nữ chủ nhà thỉnh nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ngồi ở trên sofa, sau đó lại đi phòng bếp cho bọn hắn đổ nước. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đều không có uống nước, chỉ còn chờ nữ chủ nhà trả lời bọn họ vừa rồi hỏi vấn đề. Nữ chủ nhà ở một bên đơn người trên sofa ngồi xuống, Bắt đầu cho bọn hắn giảng 21 năm trước sự tình. Kỳ thật cổ thu xương trụ tiến la tạp hẻm là 22 năm trước chuyện này, khi đó nàng vừa mới đến lãng cổ thành không lâu. Cổ thu xương muốn tới di quốc đi học, cổ huyên là phi thường phản đối, ai biết nàng quyết tâm, cho dù là vừa học vừa làm cũng muốn tới. Bởi vì còn muốn kiêm chức nguyên nhân, cho nên cổ thu xương không có lựa chọn trọ ở trường. Tuy rằng la tạp hẻm hoàn cảnh không thế nào hảo, Nhưng ly nàng làm công địa phương không xa, ly tư lan đại học cũng không tính quá xa, cho nên nàng liền ở nơi này. Nữ chủ nhà nói cổ thu xương vẫn luôn là độc lai độc vãng, bởi vì muốn đi học còn muốn làm công, cho nên nàng trên cơ bản là đi sớm về trễ. Ở chỗ này ở đại khái nửa năm tả hữu, cổ thu xương đột nhiên mang về tới một cái cả người là huyết nam nhân. Ngày đó đã đã khuya lạp, hẳn là ban đêm 2 điểm tả hữu đi, đúng vậy. Bởi vì ta lên uống nước khi nhìn thời gian. Ta nhìn đến thu mang về tới một cái cả người đều là huyết nam nhân khi trở về giật nảy mình đâu. Ta hỏi nàng có cần hay không hỗ trợ, nàng lắc đầu nói không cần. Nhớ nghiệm hỏi nữ chủ nhà, nàng nửa đêm mang về tới cái cả người đều là huyết nam nhân trở về, ngươi đều không cảm thấy kỳ quái sao. Không nghĩ tới báo nguy sao. Chương 603 gặp thoáng qua. Nữ chủ nhà cảm thấy nhớ niệm chính là cái không dành thế sự thiên kim tiểu thư, nghe vậy cười vây vây tay, tại đây la tạp hẻm đừng nói là cả người là huyết nam nhân, chính là ngày mai cửa nhà nằm cái người chết, đều là thấy nhiều không trách. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nơi này nha, loạn thật sự. Báo nguy gì đó, kia kêu xen vào việc người khác. Mà la tạp hẻm người đâu, trước nay đều sẽ không xen vào việc người khác. Nghe xong nữ chủ nhà nói Nhớ niệm nhịn không được như mày Tuy rằng vừa rồi một đường đi tới Cũng nhìn đến chút dáng vẻ lưu manh tuổi trẻ nam nhân Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cổ thu xương lúc trước cư trú hoàng cảnh Sẽ là so nàng nhìn đến còn muốn hỗn loạn Một nữ hài tử Lá gan cũng là đủ đại Sao lại đâu kia nam nhân ở chỗ này ở bao lâu Lục cẩm duyên hỏi nữ chủ nhà Nữ chủ nhà nga một tiếng Tiếp tục nói Hẳn là ở Cũng có nửa năm đi hắn cơ bản không ra khỏi cửa, ra cửa thời điểm đều mang mũ, thấy không rõ diện mạo. bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. nàng nhớ tới lục cẩm duyên vừa rồi hỏi nàng kia nam nhân đặc thù, lại cẩn thận hồi tưởng một chút. hắn bốc dáng rất cao, cùng tiền sinh ngải không sai biệt lắm, làn da đặc biệt tái nhợt, nói chuyện thanh âm có điểm điểm khàn khàn, nghe lạnh lùng, có chút dọa người đâu. chỉ có này đó sao? lục cẩm duyên lại hỏi. Nữ chủ nhà gật gật đầu, vừa định nói chỉ có này đó, nhưng nàng dừng một chút, nhìn về phía nhớ niệm, xin hỏi, tiểu thư ngài là Thu người nào? Nhớ niệm cảm thấy không có gì hảo dấu dếm, trả lời nói, ta là nàng nữ nhi. Nữ chủ nhà tựa hồ có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy quả nhiên như thế, trách không được ngài đôi mắt cùng Thu như vậy giống. Thu hiện tại có khỏe không? Lúc trước nàng vội vã liền rời đi, ta đều cho rằng nàng ra chuyện gì. Nhưng không có nàng liên hệ phương thức, ta cũng tìm không thấy nàng. Ta mẫu thân hai mươi năm trước liền qua đời. Nhớ nghiệm trả lời. Nữ chủ nhà mở to hai mắt nhìn, sau đó vẻ mặt xin lỗi. Úc! Xin lỗi hải tử! Thật là tiếc nuối! Thu là vị hảo cô nương. Nhớ nghiệm gật gật đầu, lại hỏi nữ chủ nhà. Lúc trước bị ta mẫu thân mang về tới nam nhân kia khả năng chính là phụ thân ta, cho nên ta là nghĩ tới đến xem có thể hay không tìm được hắn. Vị kia tiên sinh là ngươi phụ thân sao? Một bên lục cẩm duyên quan sát vị này nữ chủ nhà thật lâu. Vị này nữ chủ nhà kỳ thật rất kỳ quái, rõ ràng là 21-22 năm trước sự tình, nhưng nàng lại nhớ rất rõ ràng. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng khách thuê hẳn là tới tới lui lui rất nhiều, vì cái gì cô đơn nhớ rõ cổ thu xương cùng cái kia thần bí nam nhân đâu. Chư phi, ngươi có phải hay không gần nhất còn gặp qua vị kia tiên sinh? lục cẩm duyên trực tiếp hỏi nữ chủ nhà nhớ nghiệm nghiêng đầu đi nhìn mắt lục cẩm duyên sau đó nhìn về phía nữ chủ nhà nữ chủ nhà nghĩ vị kia tiên sinh tới thời điểm cũng chưa từng có nói qua muốn cho nàng bảo mật linh tinh nói cho nên do dự một chút sau nàng vẫn là gật gật đầu nga trên thực tế các ngươi tới thời điểm vị kia tiên sinh cũng vừa mới đi không trong chốc lát đâu hắn mỗi năm đều sẽ lại đây một lần nhớ nghiệm đằng mà đứng lên ngươi nói cái gì Nàng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cùng cái kia có thể là nàng cha ruột người, cứ như vậy gặp thoáng qua. Lục Cẩm Duyên cũng có chút kinh ngạc, đứng lên giữ chặt nhìn như là muốn đuổi theo ra đi nhớ nghiệm. Đừng có gấp, ta đây liền làm người đi cha cha. Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại công đạo thủ hạ. Rốt cuộc người đã đi rồi, khẳng định là ngồi xe rời đi, nhớ nghiệm tốc độ lại mau tổng không thể so xe còn nhanh đi. Vạn nhất người không đuổi tới, nàng còn chạy không thấy. Làm hắn thượng chỗ nào tìm người đi. Chương 604 Cố gia tiểu thiếu gia. Lục Cẩm duyên lại dò hỏi nữ chủ nhà có hay không nam nhân kia liên hệ phương thức. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Biết được đối phương chỉ là cho nàng một tuyệt bút tiền, làm nàng đem lúc trước cổ thu sương trụ quá phòng lưu lại không cần thuê cấp bất luận kẻ nào, hơn nữa mỗi năm đều sẽ lại đây một chuyến, lại không có lưu lại liên hệ phương thức lúc sau. Lục Cẩm Duyên liền mang theo nhớ niệm chuẩn bị rời đi. Nữ chủ nhà thập phần nhiệt tâm, làm nhớ niệm bọn họ lưu lại liên hệ phương thức, nói nếu bọn họ không có tìm được người, sang năm vị kia tiên sinh lại qua đây thời điểm, nàng sẽ liên hệ bọn họ. Nhớ niệm tưởng, nếu bọn họ manh mối từ nơi này liền chặt đức nói, chỉ sợ thật sự muốn rửa vị này nữ chủ nhà. Vì thế bọn họ để lại liên hệ phương thức, sau đó liền rời đi. Nhớ nghiệm rời đi khi như cũ là bị Lục Cẩm Duyên ôm đi. Lên xe lúc sau, Lục Cẩm Duyên còn lo lắng nhớ nghiệm cảm xúc hạ xuống, vừa định an ủi an ủi, lại nghe đến nàng nói, đụng hảo đói nha. Cẩm Duyên ca ca chúng ta đi ăn cơm chưa đi. Nhớ nghiệm cảm thấy chính mình không có gì hảo hạ xuống, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới lập tức liền tìm đến nàng thân sinh phụ thân. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hôm nay đối với nàng tôi nói, Thu hoạch đã không ít. Ít nhất bọn họ đã biết nam nhân kia mỗi năm đều sẽ đi một lần la tạp hẻm. Năm nay tìm không thấy, không phải còn có sang năm sao? Dù sao tổng có thể tìm được người. Lục Cẩm Duyên thấy nhớ nghiệm cặp kia trong mắt là thật sự không có khói mù, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cười gật đầu ứng hảo, làm tài xế lai xe đi lãng cổ thành nổi tiếng nhất nhà ăn. Còn chưa tới mục đích địa, Lục Cẩm Duyên liền trước nhận được Khương Nham Thủy đánh tới điện thoại. Lão bản, cố gia chủ cháu trai, vị kia gọi là cố minh một tiểu thiếu ra lại đây. Hắn nói là tới tìm nghiệm nghiệm tiểu thư, nói nghiệm nghiệm tiểu thư điện thoại đánh không ai tiếp. Cố minh một. Lục Cẩm duyên hơi hơi nhúng mày, nghiêng đầu nhìn về phía đang xem ngoài cửa sổ xe nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm vừa lúc cũng nghe đến hắn nhắc tới cố minh một, quay đầu tới, nàng vẻ mặt nghi hoặc, ân. Cố minh một làm sao vậy? Cố minh gần nhất tìm ngươi, nói ngươi điện thoại đánh không ai tiếp. Lục Cẩm Duyên trả lời nói, nhớ nghiệm có chút kinh ngạc, nàng hôm nay buổi sáng sắc thật là có cùng Cố Minh vừa nói quá chính mình ở Lãng Cổ Thành. Cố Minh vừa nói nhà hắn ly Lãng Cổ Thành rất gần, tư nhân phi cơ 2 giờ liền đến, hắn còn nói muốn tới tìm nàng, làm nàng phát vị trí qua đi. Nhớ nghiệm liền tùy tay đã phát cái định vị qua đi, nhưng nàng lúc ấy chỉ đường tiểu thí hải Nhi tùy tiện nói nói. Không nghĩ tới, Cố Minh một thế nhưng thật sự tới. Nhớ nghiệm tả hữu tìm kiếm một chút, mới phát hiện nàng. quên mang di động. Hẳn là buổi sáng Lục Cẩm Duyên kêu nàng ăn bữa sáng thời điểm, nàng tùy tay liền đem điện thoại ném ở trên sofa. Ăn xong bữa sáng sau, liền đi theo Lục Cẩm Duyên cùng nhau đi ra cửa thấy Helena. Nhớ nghiệm không nhớ tới, là bởi vì lúc ấy gấp không chờ nổi muốn đi thấy Helena. Lục Cẩm Duyên không nhớ tới, là bởi vì gần nhất hai người cơ hồ như hình với bóng. Thật sự không có bao nhiêu thời gian là yêu cầu dùng di động liên hệ. Vì thế, nhớ nghiệm di động cứ như vậy bị đánh rơi ở chung cư. Tiểu một là ở Khương đặc trợ bên cạnh sao. Nhớ nghiệm hỏi Lục cẩm Duyên. Lục cẩm Duyên còn không có tới kịp hỏi Khương Nhàm Thụy. Di động bên kia đã truyền đến Cố Minh một tiếng la, tỉ tỉ. Tỉ tỉ ngươi ở nơi nào nha? Ta tới tìm ngươi chơi lạp. Lục cẩm Duyên làm Khương Nhàm Thụy đem điện thoại cấp Cố Minh một. Sau đó lại đem hắn di động cấp nhớ niệm. Nhớ niệm mới vừa tiếp nhận di động, liền nghe được cố minh một ở điện thoại kia đầu tỉ tỉ, tỉ tỉ mạc ê ơ. Cách ống nghe, cố minh một tiếng nói càng có vẻ chỉ thanh mai khí thanh âm rất là thảo hỷ. Trương 605 gặp mặt liền nói lùn. Nhớ niệm trên mặt nhiệm ý cười, tiểu thí hải nhi ngươi thật sự tới nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là đang lừa ta đâu. Cố minh một ở bên kia hừ một tiếng. Ta nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không gặp người. Ta cửu thúc hôm nay muốn tới lãng cổ thành, cho nên ta liền quân lấy hắn, làm hắn mang ta tới rồi. Tỉ tỉ ngươi hiện tại ở nơi nào nha? Ta bụng hào đói nha. Suốt ruột tới gặp ngươi, ta liền cũng chưa ăn bữa sáng đâu. Được rồi được rồi, ngươi ở chung cư nơi đó đúng không? Chờ lát nữa làm người đưa ngươi đến chúng ta ăn cơm địa phương đi, ngươi đi theo đi là được. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm trả lời cố minh cả kinh ngây người ủy khuất ba ba ngươi chẳng lẽ đều không tự mình tới đón ta sao nhớ nghiệm hừ cười ngươi tưởng mở nga hảo đi cố minh một nhóm miệng ai làm hắn lấy nhớ nghiệm không có biện pháp cũng chỉ có thỏa hiệp phần nhưng nhớ nghiệm tuy rằng ngoài miệng nói không đi tiếp cố minh một trên thực tế vẫn là làm tài xế về trước trung cư bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Cẩm Duyên nói tiện đường, đi kia ra nhà ăn, vốn dĩ liền phải đi ngang qua bọn họ trụ chung cư. Biết được nhớ niệm bọn họ sẽ trở về tiếp hắn, Cố Minh sáng sớm đã sớm lôi kéo Khương Nham Thủy ở dưới lầu chờ Xe vừa mới dừng lại, nhớ niệm đem cửa sổ xe mở ra chiều Cố Minh nhất chiêu vây tay. Cố Minh một tròn xoe đôi mắt đằng mà sáng lên, sau đó liền tung ta tung tăng hướng bên này chạy tới. Tỉ tỉ cố minh một ghé vào cửa sổ xe duyên thượng, ngoan ngoan ngoan ngoan mà tựa như nhớ niệm dưỡng thịt thịt cùng hoàn hoàn. Hắn kia một đầu tự nhiên cuốn hát tóc ngắn nhìn liền cảm thấy xúc cảm đặc biệt hảo, sờ lên cũng sắc thật như thế. Nhớ niệm giơ tay vô tình mà đem tóc của hắn nu loạn, nói, như thế nào mấy tháng không gặp hiểu rõ, ngươi đều không có trường vóc dáng nhà. Có phải hay không không nghe lời, quá kén ăn lạp Cố minh vừa hiện ở vóc dáng cùng hắn bạn cùng lứa tuổi so sánh với. Cũng sắc thật là thuộc về thiên lùn. Nhưng có chút nam hải tử chính là muốn phát dục trễ chút, tới rồi 14-15 tuổi sau vóc dáng liền sẽ manh thoán. Mà nhớ niệm chính là cố ý, nhìn cố minh một xoay eo, tức giận chừng mắt nàng, "Hưởng ta còn chuyên môn mang theo ca quốc ăn ngon lại đây cho ngươi, ngươi thế nhưng gặp mặt liền nói ta lùn. Ngươi quả thực là quá đáng giận. Ừ! Nhớ niệm ha ha ha mà cười rộ lên, coi chừng minh một hơi thành cá nóc thật là đặc biệt thú vị. Nàng chọc chọc cố minh mềm nhũn hồ hồ gương mặt, đem cửa xe mở ra, được rồi được rồi, mau lên xe, bằng không không cho người ăn cơm. Cố minh một đôi tay giao nhau dầm rì, thân thể lại là thực thành thật mà lên xe. Ở nhớ nghiệm đối diện ngồi xuống sau, cố minh vừa thấy xem lục cẩm duyên, chớp chớp mắt, thì thầm nhu nhu hô thanh, tỷ phu. Lục cẩm duyên nhưng thật ra thực tự nhiên gật đầu ứng này thanh tỷ phu. Nhớ nghiệm ngần người. Sau đó mới cười khen cố minh một ngoan, còn nói muốn thưởng hắn ăn ngon. ra đây chờ lát nữa yếu điểm rất nhiều rất nhiều đồ ăn. Cố minh vừa nhấc nâng tiểu cảm, bộ dáng nạo kiều thật sự. Nhớ niệm sảng khoái gật đầu, điểm. Không cần thế ngươi tỷ phu tiết kiệm tiền. Lục cẩm duyên tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt là mang theo ý cười. Đặc biệt là hắn ánh mắt trước sau đều ở nhớ niệm trên người, ánh mắt sủng nịch đến có thể hóa thành thủy. Đi nhà ăn trên đường. Cố Minh một chính là cái tiểu làm nhảm. Rõ ràng ngày thường ở hẹ chặt cũng có thường xuyên liên hệ, nhưng Cố Minh vừa thấy đến nhớ nghiệm liền có nói không xong nói. Sau đó hắn lại hỏi nhớ nghiệm tới lãng cổ thành là chơi vẫn là làm việc, nếu là chơi đâu, hắn cũng tưởng đi theo chơi. Tới làm việc cũng là tới chơi, hẳn là sẽ đãi mấy ngày đi, ngươi có thể đãi mấy ngày. Nhớ nghiệm hỏi Cố Minh một. Chương 606 chỉ ở tỉ tỉ trước mặt không kén ăn. Cố Minh Một hoàn toàn không suy xét, lập tức trả lời nói, Ngươi đái bao lâu ta liền đái bao lâu? Ta đã nghỉ hẹ lạc. Ta mấy ngày nay đều đi theo các người được không? Ta bảo đảm ngoan ngoãn. Nói xong, như là sợ nhớ niệm cự tuyệt, Cố Minh Một liền bắt đầu bán manh. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm còn nhớ rõ Cố Minh vừa nói hắn là cùng hắn cựu thúc tới, có gia trưởng hài tử, như thế nào hảo đi theo nàng đâu? Nàng vừa định cự tuyệt, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe được bên cạnh lục cẩm duyên trước mở miệng nói, cố gia chủ tới lãng cổ thành muốn đãi mấy ngày. Người khác đều kêu cố vĩnh đêm cố gia chủ, cho nên nghe được lục cẩm duyên nói, cố minh một đương nhiên biết hắn là đang hỏi hắn cửu thúc. Nghĩ nghĩ, cố minh một hồi đáp, hẳn là đãi hai ngày, hắn năm rồi tới thời điểm trên cơ bản đều là chỉ đợi hai ngày liền rời đi. Cùng lục cẩm duyên nói chuyện khi cố minh một ngự khí rõ ràng là cùng nhớ nghiệm nói chuyện khi tùy ý bất đồng muốn càng ngoan ngoãn đến nhiều chủ yếu hắn đối lục cẩm duyên cảm giác giống như là đối nhà mình cựu thúc giống nhau bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nga chính là còn muốn càng túng một ít bởi vì hắn biết cựu thúc khẳng định là sẽ túng hắn sùng hắn chiều hắn cho nên hắn có thể tùy hướng điểm nhưng là lục cẩm duyên sẽ không Cho nên Cố Minh vừa cảm giác đến chính mình ở Lục Cẩm Duyên trước mặt, không thể tùy hứng, chỉ có thể từ tâm. Lục Cẩm Duyên nghe nói Cố Vĩnh đêm muốn ở lãng cổ thành đại trong mắt sẹt qua tinh quang, hơi hơi gật đầu. Thấy Cố Minh một còn vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, hắn mở miệng nói, nếu Cố gia chủ đồng ý, có thể. Ra. Cố Minh nhắc cử tay hoan hô một tiếng. Hắn lập tức móc di động ra cấp Cố Vĩnh đêm gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được. Cố Minh vừa nghe đến Cố Đông nói Tiểu Một Thiếu Gia. Cố Minh vừa thấy liếc mắt một cái di động, nói Á Đông thúc thúc cửu thúc đâu. Gia chủ vừa mới uống thuốc xong ngủ hạ, Tiểu Một Thiếu Gia nhìn thấy ngài vị kia tỉ tỉ sao. Cố Đông ngữ khí rất là ôn hòa, tràn ngập tư ái. Cố Minh một từ một tiếng, nhìn thấy lạc. Hiện tại ta muốn cùng tỉ tỉ bọn họ đi ni Á nhà ăn ăn cơm chưa đâu. Phải không? Kia Tiểu Một Thiếu Gia muốn ăn đến vui vẻ điểm nhi Nga cũng không nên kén ăn lạ, sẽ bị ngài vị kia tỷ tỷ chê cười. Nghe xong Cố Đông nói, Cố Minh một như là lo lắng sẽ bị nhớ nghiệm nghe được. Hắn xoay qua thân, dùng tay che lại mịt rổ phồn nhỏ giọng nói, ta ở tỷ tỷ trước mặt mới sẽ không kén ăn đâu. Cố Minh một tự cho là nói được nhỏ giọng, kết quả hắn vừa dứt lời, nhớ nghiệm liền phụt cười ra tiếng tới, sau đó còn nói thêm câu, nguyên lai chỉ ở trước mặt ta mới không kén ăn nha. Người người người Ngươi như thế nào nghe được? Cố Minh ngẩn ngơ trụ, vốn dĩ liền đại đôi mắt càng là trợn tròn. Bởi vì ngươi tỉ tỉ ta lợi hại nha. Cố Minh 1. Nhớ nghiệm bị vẻ mặt của hắn đầu đến cười đến càng vui vẻ, ngã vào lục cẩm duyên trong lòng ngực cười đến khỏe mắt đều nổi lên nước mắt. Lục cẩm duyên bất đắc dĩ lại sủng nịch mà cấp giờ tay cho nàng xoa xoa khỏe mắt, thực tùy ý vì Cố Minh 1 giải thích nghi hoặc, nàng thính lực thực hảo. Di động kia đầu cố đông nghe nữ hải tử thanh âm, cảm thấy có chút quen thai, như là ở nơi nào nghe qua. Nhưng di động truyền tới thanh âm cùng hiện thực thanh âm sẽ có như vậy một hai phần khác biệt, cho nên cố đông cũng không xác định. Nhưng hắn nhưng thật ra nghĩ tới, hôm nay ở la tạp hẻm khi nghe được nữ hải kia thanh âm, cùng di động bên kia nữ hải thanh âm có chút giống. Cố đông tưởng, đại khái là tuổi không sai biệt lắm nữ hải tử. Cho nên thanh âm mới khó tránh khỏi có vài phần tương tự đi. Không nghe được cố Minh vừa nói lời nói, cố đông hỏi, tiểu một thiếu gia là muốn tìm gia chủ có chuyện gì sao? Bằng không ta chờ hắn đi lên, lại cho ngươi gọi điện thoại. Chương 607 là muốn gặp thấy cố gia chủ. Cũng không có gì đại sự, ta chính là tưởng cùng cựu thúc nói, ta mấy ngày nay đều cùng tỉ tỉ bọn họ ở bên nhau, chờ ta chơi đủ rồi các ngươi lại đến tiếp ta đi. Cố đông nghe song khẽ nhíu mày, chuyện như vậy hắn đương nhiên không thể thế cố vĩnh đêm làm quyết định, cho nên hắn nói, ta đây trở ra chủ tỉnh lúc sau nói với hắn một tiếng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hào Đát, ta đây trước treo ngẩng. Cố Minh liền can giòn lưu loát treo điện thoại, sau đó đi thăm dò nhớ niệm thính lực đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Nhớ niệm nhàn rỗi nhằm chán, cũng mừng dỡ bồi hắn chơi. Sau đó dựa vào viễn siêu thường nhân tính lực thu hoạch tiểu thí hài nhi càng thêm sùng bái ánh mắt. Ta chính là cái đường danh giới. Đi nhà ăn ăn xong cơm chưa sau, Lục Cẩm Duyên hỏi nhớ nghiệm là muốn lại đi ra ngoài đi dạo đi dạo, vẫn là tưởng về trước trung cư nghỉ ngơi một chút. Nhớ nghiệm còn nhớ rõ Lục Cẩm Duyên lần này tới di quốc không phải đơn thuần bồi nàng, cho nên nói, chúng ta vẫn là hồi trung cư đi, đều ra tới ban ngày, là hơi mệt chút đâu. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, làm tài xế lái xe trở về trung cư. Trở lại trung cư sau, nhớ niệm cùng Cố Minh ngồi xuống ở phòng khách trên sofa chơi trò chơi. Lục Cẩm Duyên còn lại là kêu Khải Phong cùng Khương Nham Thủy đi thư phòng nói sự. Khải Phong, Lão Bản, Cố gia chủ hôm nay tới Lãng Cổ Thành, nghe nói Cố huy Minh, Minh đã tìm tới Môn Đi, hắn mấy năm nay vẫn luôn đều nghĩ đến như thế nào về Cố gia chủ ra đi đâu. Khương Nham Thụy hỏi Lục Cầm Duyên, Lão Bản, chúng ta muốn gặp cố gia chủ một mặt sao? Là muốn gặp thấy. Lục Cầm Duyên chuyển động trong tay màu đen bút máy, trắng non ngón tay thon dài cùng màu đen bút máy hình thành tiên minh đối lập. Lục Cầm Duyên cũng có một chút tò mò, lúc trước đem cố gia chủ ra mặt khắc phòng như vậy lắm lời người, làm cho hoặc là chết, hoặc là tàn, hoặc là trục xuất chủ ra, bị người ngoài xưng là kẻ điền cố vĩnh đêm, rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Khương Nham Thụy nghe được Lục Cẩm Duyên nói muốn gặp, vẫn là nhịu như mày, bất quá nghe nói cô gia chủ đã rất nhiều năm không thấy người ngoài, muốn định ngày hẹn hắn đáng sợ là có chút khó khăn. Lục Cẩm Duyên ngước mắt nhìn hắn một cái, cặp kia không có bị mắt kính che đậy mũi nhọn mắt, xem đến Khương Nham Thụy đánh cái giật mình. Khải Phong ở bên cạnh chọc hắn cánh tay, ngươi ngốc không ngốc, bên ngoài phòng khách ngồi chính là cô gia chủ thương yêu nhất cháu trai đâu. Ai nha tỉ tỉ có người đánh ta. Ngươi nằm sắp xuống đường núc nhích, ta đây liền tới. Ta bị đánh chết a a. Tỷ tỷ giúp ta báo thù. Hảo. Ngươi xem tỷ tỷ như thế nào cho ngươi báo thù. Hoa. Một phát đạn bắn vỡ đầu. Tỷ tỷ ngươi cũng quá lợi hại đi. Trong phòng khách một lớn một nhỏ chơi trò chơi thanh âm truyền tiến thư phòng, làm trong thư phòng hơi hiện áp lực bầu không khí đánh vỡ. Chủ yếu vẫn là Lục Cẩm Duyên nghe được nhớ niệm thanh âm sau, kia bức nhân khí chẳng không tự giác liền thói quen tính thu liễm lên khương nham thụy cũng phản ứng lại đây vô vô chính mình đuổi, là nga cố tiểu thiếu gia ở chỗ này muốn thấy cố gia chủ kia không phải thực chuyện dễ dàng chuyện này trước không cần phải xem vào các ngươi đi trước làm vài món sự lục cẩm duyên mở miệng phân phó khải phong cùng khương nham thụy nửa giờ sau lục cẩm duyên công đạo xong khải phong cùng khương nham thụy từ thư phòng ra tới Nhớ niệm cùng cố minh một còn ở chơi trò chơi, hai người chung quanh đã ném vài cái bị ăn không đổ ăn vật đóng gói túi. Cố minh một ở lại một lần bị người đánh lén chết sau, hắn chính một bên ăn khoai lát, một bên cấp nhớ niệm cố lên đâu. Tỉ tỉ cố lên, lộng chết hắn nha. Cũng dám ở ta sau lưng nổ súng, thật là quá xấu rồi. Nhớ niệm ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình di động, ngón tay thao túng nhân vật. linh 608 kinh ngạc, cảm thấy hứng thú lục cẩm duyên trong mắt hàm chứa ý cười đi tới đem nhớ nghiệm bên người đồ ăn vặt đóng gói túi thu thập một chút sau đó ở bên người nàng ngồi xuống bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ ý niệm cũng chưa ngưng, thân thể cũng đã phản xạ có điều kiện mà hướng lục cẩm duyên bên kia dựa đi qua lục cẩm duyên ôm nàng eo cho nàng chống đỡ bên kia cố minh vừa thấy chính mình di động nhớ nghiệm trò chơi nhân vật thị giác a a lại kêu một tiếng tỉ tỉ tam một ngũ phương hướng Có người có người A. Nhớ niệm ừ một tiếng, vững như thái sơn. Giây tiếp theo, Cố Minh vừa thấy đến người kia đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu kết quả. Trên màn hình di động biểu hiện kim sắc hai cái chữ to thắng lợi. Cố Minh một cao hứng đến đứng ở trên sofa nhảy vài hạ tỉ tỉ lại đến một phen. Lại đến một phen. Hắn cảm thấy cái này cái gì xạ kích trò chơi thật sự là quá thú vị. Nạp đặt khách sạn, tổng thống phòng. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm vừa mới bởi vì hò khan tỉnh lại. Cố đông cho hắn bưng tới nước ấm, làm hắn giải khát. Ngài hảo chút sao? Lãng cổ thành mấy ngày nay thời tiết đều không tốt lắm, bằng không chúng ta đi về trước, lần sau lại đến đi. Cố đông thật sự là quá mức lo lắng cố vĩnh đêm thân thể. Thân thể hắn vốn là không tốt lắm, ở mưa dầm thời tiết thời điểm, liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà lãng cổ thành mấy ngày nay thời tiết cũng không tốt, đều đã hạ vài tràng mưa to. Cố vĩnh đêm nhìn cố đông liếc mắt một cái, không có mở miệng trả lời, nhưng kia trách cứ ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Cố đông rũ xuống mắt, ở trong lòng thở dài. Thấy cố vĩnh đêm muốn lên, hắn vội vàng đi đỡ, ngài chậm một chút nhi Ta còn không chết được, ngươi đừng cả ngày mặt ủ mày hê, quái khó coi. Cố vĩnh đêm trong giọng nói đều là không sao cả. Nghĩ đến hắn đôi sinh tử đã xem đến thực phai nhạt, Cố đông hẳn là, chiều cố vĩnh đêm bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Cố vĩnh đêm hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Cố đông đỡ cố vĩnh đêm xuống giường, tới rồi phòng khách sofa ngồi xuống. Thấy cố vĩnh đêm cầm lấy bên cạnh văn kiện thoạt nhìn, hắn mở miệng nói, ngài ngủ thời điểm tiểu một thiếu ra gọi điện thoại lại đây, hắn nói muốn ở lãng cổ thành chơi mấy ngày còn nói mấy ngày nay đều phải cùng hắn vị kia tỉ tỉ ở bên nhau không trở lại nghe được cố đông nói cố vĩnh đêm quả nhiên không xem văn kiện ngẩng đầu nhìn hắn xem ra kia tiểu tử là thật sự thực thích cái kia tiểu cô nương a cố vĩnh đêm cảm thán cố đông gật đầu phụ họa là nha nghe nói thiếu gia ở nàng trước mặt đều không kén ăn đâu nga cố vĩnh đêm nhướng mày có chút kinh ngạc cố minh một kén ăn tình huống chính là liền cố vĩnh đêm đều không có biện pháp một cái tiểu cô nương thế nhưng có thể làm cố minh một không kén an cố vĩnh đêm hiện tại đối nữ hải kia rất có hứng thú a ngươi làm người điều tra quá kia nữ hải thân phận sao cố vĩnh đêm hỏi cố đông rốt cuộc đây là cố minh một lần đầu tiên biểu hiện ra như vậy thích nữ hải tử tuy rằng biết lấy hai người tuổi tác sẽ không phát triển trở thành cái gì quan hệ nhưng cùng cố minh vừa tiếp xúc người tổng muốn điều tra rõ ràng Rốt cuộc cố vĩnh đêm ấy năm nay đắc tội quá người cũng không ít, thời khác nhìn chằm chằm cố ra người cũng không ở số ít. Ai biết những cái đó kẻ thù có thể hay không vì trả thù mà đem đầu mâu nhắm ngay cố minh một, đối hắn tiểu hài tử này làm chút chuyện gì như đâu. Cố đông gật gật đầu, điều tra qua, nghe nói là từ nhỏ đi theo thúc thúc ở N quốc lớn lên, năm trước hồi Z quốc tìm thân, ngoài ý muốn bị thương mất chi nhớ sau đó bị nhận tắc thành kinh thành cố gia cái kia bị lừa bán nhiều năm nữ nhi lúc sau cố văn bắc vì cùng lục gia làm tốt quan hệ lại đem nàng đưa đến lục đại thiếu bên người chương sáu trăm linh chín khẩn cấp cứu giúp cố vinh đêm hơi hơi giơ tay đánh gãy cố đông ngươi nói cái kia kinh thành cố gia sẽ không cũng là ta phương xa thân thích đi có vân thành cố gia cái kia phương xa thân thích cố vinh đêm đã cảm thấy thực mất mặt Bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, này nếu là còn có cái bán nữ cầu vinh phương xa thân thích, hắn liền thật là, Nga, này đảo không phải. Kinh thành cố gia cùng nhà chúng ta không có quan hệ, đại khái hướng lên trên số mấy thế hệ, cùng cố gia mới có thể quan hệ họ hàng đi. Cố đông trả lời nói, cố vĩnh đêm gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói. Cố đông tiếp tục nói, lục gia vị kia lục đại thiếu chính là thịnh thế tập đoàn chủ tịch, trước kia thân thể cũng không tốt. Nhưng hiện tại nghe nói đều đã khôi phục khỏe mạnh. Nói nơi này, cố đông lại tạm dừng một chút. Hắn nhìn về phía cố vĩnh đêm, lục đại thiếu trước kia thân thể đặc biệt kém, đã kém đến ngồi xe lăn nông nỗi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe nói bác sĩ nhóm đều kết luận hắn sống không quá 25 tuổi, nhưng hắn hiện tại thân thể trở nên thực hảo. Gia chủ, không bằng chúng ta đi hỏi một chút vị kia lục đại thiếu, xem hắn là thỉnh vị nào bác sĩ trị liệu nói không chừng ngài cũng có thể nay không phải đang nói vị kia tiểu cô nương sao ngươi tiếp tục nói đừng nói sang chuyện khác khụ khụ khụ cố vĩnh đêm chừng mắt nhìn cố đông liếc mắt một cái kỳ thật cố đông chỉ là nhắc tới cái này lục đại thiếu khi đột nhiên nghĩ đến cũng không phải cố ý muốn nói sang chuyện khác bị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn có chút bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi đành phải tiếp tục đem để tài lại quay lại đi là cái dạng này Trước kia vẫn luôn đều có người truyền lục đại thiếu mẫu thân muốn tìm con dâu cấp lục đại thiếu sung sung hỉ nói lục đại thiếu khả năng sống không quá một năm sau lại kinh thành cố gia đem nhớ niệm người nói nàng gọi là gì cố vĩnh đêm ánh mắt một ngưng lại lần nữa đánh gãy cố đông cố đông lặp lại nhớ niệm lại nói tiếp cùng chúng ta cố gia cũng là một cái họ niệm niệm không quên niệm niệm cố vĩnh đêm đột nhiên giơ tay che lại chính mình ngực. Nơi đó kịch đau làm hắn biểu tình thống khổ, cái chán cũng nhanh chóng thấm ra tinh miệng mùa hôi lạnh. A đêm, ngươi nói nếu chúng ta về sau nếu là có hài tử, lấy tên là gì hảo. Tuổi trẻ nữ nhân thanh âm rất thêm hai, dễ nghe đến làm cố vĩnh đêm tưởng rơi lệ. Hắn nghe được chính mình trả lời chính là, nếu là nữ nhi nói, đã kêu niệm nhậm đi. Nữ nhân lại hỏi hắn, kia nếu là nhi tử đâu. Hắn đáp, nhi tử đã kêu không quên. Không quên. Cố không quên. Hảo khó nghe tên nha. Nữ nhân trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. hắn biện giải nói, như thế nào sẽ khó nghe, nghiệm nghiệm không quên nha. Ngươi phải vì ta sinh một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử mới được. Ha! Ngươi tưởng bở. Cố vĩnh đêm không chỉ có trái tim vô cùng đau đớn, đại não cũng như là ở bị người dùng cây búa một chút một chút mánh liệt đập. Cố đông thấy cố vĩnh đê nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt trong nháy mắt này liền mất đi huyết sắc, hắn thoạt nhìn quá mức thống khổ, không biết là mồ hôi vẫn là nước mắt, lại hoặc là đều có đi, theo hắn khỏe mắt chảy xuống. Gia chủ! Gia chủ ngài làm sao vậy? Ra đây liền kêu bác sĩ tới. Cố đông trên mặt cũng bởi vì lo lắng sắc mặt khó coi. Hắn luôn cuống tay chân mà lấy ra gọi khí, khẩn cấp gọi chờ ở cách vách phòng nhân viên y tế lại đây. Bởi vì cố vĩnh đêm tùy thời đều có phát bệnh khả năng, cho nên nhân viên y tế cũng là thời khắc chuẩn bị, nhận được khẩn cấp gọi liền chạy nhanh lại đây. Bọn họ thật cẩn thận mà đem cố vĩnh đêm nâng hồi trên giường đi nằm, chữa bệnh thiết bị lập tức liền cho hắn ấn thượng. Nay đã không phải cố vĩnh đêm lần đầu tiên phát bệnh, hắn trái tim cùng phần đầu đều từng đã chịu quá trọng thương, có thể sống đến bây giờ thật sự có thể nói là kỳ tích. Chương 610 Cố Gia Chủ Bệnh Pháp Chỉ là hắn hiện tại tình huống thân thể là một chút kích thích đều chịu không nổi, đại hỉ đại bi đều là tối kỵ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mà cố vĩnh đêm vừa rồi hiển nhiên là đã chịu kích thích, lúc này mới phạm vào bệnh. Cố đông cũng biết cố vĩnh đêm tình huống, cho nên ở bác sĩ cứu giúp cố vĩnh đêm thời điểm, hắn cũng ở nỗ lực hồi ức chính mình vừa mới đều nói chút cái gì. Nhưng hắn mặc kệ như thế nào đem chính mình nói những lời này đó một chữ một chữ mở ra tới tưởng, cũng không biết rốt cuộc là câu nói kia làm cố vĩnh đêm bị kích thích. Nhìn cố vĩnh đêm liền tính là ở hôn mê chung cũng như cũ đầy mặt thống khổ bộ dáng, cố đông đôi tay nắm chặt, một lòng đều nhắc tới cổ họng. Bác sĩ nói qua, cố vĩnh đêm thân thể, mỗi một lần, bệnh phát đều là ở gia tốc thân thể suy bại. Ai cũng ở không biết nào một lần phát bệnh, hắn liền cứu giúp bất qua tới. Cố Đông cũng không dám quấy rầy bác sĩ cứu trị Cố Vĩnh Đêm, chỉ có thể ở trong phòng khách đi tới đi lui vào quanh, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cố Đông cầm lấy di động, cấp Cố Minh một tá cái điện thoại. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bên kia Cố Minh một còn ở quấn lấy nhớ nghiệm dẫn hắn lại đánh một phen trò chơi. Nhớ nghiệm mới vừa gật đầu đáp ứng, nói muốn lại dẫn hắn khai một phen, Cố Minh một di động có điện báo biểu hiện. Hắn vốn là tưởng treo, nhưng điện báo biểu hiện là cửu thúc, hắn đại khái chán sống mới dám quải. Vì thế nếu máu, không tình nguyện mà ấn tiếp nghe kiện, uy, cửu thúc. Thiếu gia, gia chủ phát bệnh. Cố Minh một lập tức ngồi thẳng, cái gì? Cửu thúc phát bệnh? Nghiêm trọng sao? Ta hiện tại liền trở về. Cố Vĩnh đêm phát bệnh có bao nhiêu hung hiểm, Cố Minh một là biết đến. Lúc này hắn trong lòng nơi nào còn lo lắng mà khác. Đó là hắn duy nhất thân nhân. Từ từ, cố đông gọi lại cố minh một, nói, nếu có thể nói, thiếu gia ngài mang theo lục đại thiếu cùng nhau lại đây đi. Cố minh một tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn là ứng hảo. Cắt đứt điện thoại, cố minh đỏ lên hốc mắt coi chừng nghiệm nghiệm, như vậy thoạt nhìn sốt ruột lại vô thố. Nhớ nghiệm vừa rồi đều đã nghe được điện thoại kia đầu cố đông nói, di động đã rời khỏi trò chơi giao diện. Nàng vô vô gấp đến độ đều sắp khóc ra tới Cố Minh một đầu nhỏ nói, đi thôi, đi xem ngươi cứu thúc. Xem ở Cố Minh một mặt núi thượng, nàng cũng không phải không thể suy xét cứu một cứu Cố Vĩnh đêm. Cố Minh một chút đầu, giơ tay lau đem đôi mắt. Lục cẩm duyên đi thế nhớ niệm cầm châm bao, sau đó ba người cùng nhau ra cửa. Cố Vĩnh đêm chủ khách sạn ly nhớ niệm bọn họ chủ trung cư cũng không tính quá xa. Ngày thường cũng liền nửa giờ xe trình. Hơn nữa trên đường người không nhiều lắm. Tài xế mau đổi kịp đua xe, nguyên bản nửa giờ xe trình, giảm bất trí không đến 15 phút. Chờ bọn họ đến khách sạn, cố vĩnh đêm đều còn ở cứu giúp chung. Cố đông tự mình ra tới tiếp bọn họ. Ở nhìn thấy nhớ nghiệm thời điểm, hắn rõ ràng ngẩn người. Cố minh vừa đi kéo cố đông tay, vội vàng hỏi, á đông thúc thúc, cựu thúc hiện tại thế nào? Cố đông phục hồi tinh thần lại, biểu tình ngưng trọng trả lời nói còn ở cứu giúp chung mặc văn bác sĩ nói hắn lần này tình huống có chút nghiêm trọng nói xong cố đông nhìn về phía lục cẩm duyên lục đại thiếu ngài hảo lần này thì ngài lại đây kỳ thật ta là muốn hỏi một chút ngài thân thể là vị nào bác sĩ chữa khỏi ta nghe nói ngài trước kia thân thể cũng rất kém cỏi lục cẩm duyên ở tới trên đường liền nghe cố minh vừa nói quá cố vĩnh đêm thân thể rất kém cỏi hắn cũng không nghĩ tới Có kẻ điên chi xưng cố vĩnh đêm thân thể thế nhưng như vậy kém. Bên ngoài, thậm chí không có một đinh điểm về hắn thân thể không tốt nghe đồn. Chương 611 cùng cố vĩnh đêm gặp mặt. Bởi vì đã biết cố vĩnh đêm tình huống thân thể, Lục Cẩm Duyên cũng thực dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận. Cố đông chuyên môn làm cố minh vừa mời hắn lại đây là vì cái gì? Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên nhìn nhớ nghiệm liếc mắt một cái, sau đó đối cô đông nói, Chưa khỏi ta thân thể, là ta vị hôn thê ra ra. Cố đông lúc này mới nhìn về phía nhớ nghiệm, vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi cô tiểu thư, ta vừa rồi quá xuất ruột, không có cùng ngài chào hỏi, thật sự là quá thất lễ. Cố đông hình tượng giống như là phương Tây thời cổ hoàn Mỹ quản gia hình tượng. Nhưng so để dâu, thân thể có chút mập ra trung lão niên quản gia so sánh với, hắn muốn càng tuổi trẻ cùng càng thân sĩ. Nhớ nghiệm lắc đầu, tỏ vẻ không quan hệ. Cố đông làm cái mời thủ thế, nghiêng người thỉnh bọn họ đi vào. Hắn đi ở mấy người bên cạnh người thiên sau, vừa đi vừa nói chuyện, không biết cố tiểu thư ra ra hiện tại người ở nơi nào. Nếu có thể nói, có thể thỉnh hắn hỗ trợ xem bệnh sao. Cố đông đương nhiên cũng biết nước xa không cứu được lửa gần, bất quá hắn đối cô ra chữa bệnh đoàn đội vẫn là có tin tưởng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đối cô vinh đêm, cũng rất có tin tưởng. Hắn tin tưởng cố vĩnh đêm như vậy nhiều lần đều nhịn qua tới, lần này cũng nhất định có thể. Cố đông là tưởng chờ lần này cứu giúp lúc sau, có thể thỉnh nhớ nghiệm ra ra lại đây thế cố vĩnh đêm nhìn xem. Vạn nhất đâu? Vạn nhất nhớ nghiệm ra ra thật sự có thể trị hảo hắn đâu. 21 năm A, cố vĩnh đêm đã bị ốm đau tra tấn suốt 21 năm. Ông nội của ta hắn hiện tại ở Z quốc, bất quá ta đi theo hắn học quá một đoạn thời gian, nếu các ngươi tin được nhưng thật ra có thể trước thế cố. Gia chủ trần trị trần trị. Nhớ niệm nói, làm cố đông ngần người. Cũng không trách hắn không yên tâm, chủ yếu nhớ niệm thoạt nhìn qua tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài thoạt nhìn càng như là không dành thế sự, bị dượng dưới ánh nắng trong phòng tiểu hoa, đặt ở tủ bắt bút bê xứ, chút nào không giống như là có thể cái chịu nổi học y y loại này khổ nhân nhi. Nhưng cố minh một lại đối nhớ niệm có mù quáng tín nhiệm còn không đợi cố đông trả lời, hắn cũng đã trước giữ chặt nhớ niệm tay, tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi, ngươi đi cứu cứu ta cứu thúc đi. cố đông đại khái cũng là ôm thử xem xem tâm thái, không nói gì thêm. nhớ niệm thấy hắn không có phản đối, lại quay đầu nhìn mắt lục cẩm duyên. lục cẩm duyên đối nhớ niệm gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng tán đồng trần trị cố vĩnh đêm. đương nhiên, hắn tán thành cũng không phải là xem ở cố minh một mặt mũi thượng, mà là xem ở ích lợi mặt mũi thượng nếu chị hết cố vĩnh đêm như vậy chẳng khác nào cố ra thiếu nhớ nghiệm một cái đại đại nhân tình có thể làm cố vĩnh đêm thiếu nhân tình nhưng thiếu đâu thấy lục cẩm duyên đều gật đầu nhớ nghiệm mới vô vô cô minh một đầu nói hảo đi xem ở ngươi mặt núi thượng ta thử xem xem cố minh vừa nghe đến nhớ nghiệm đáp ứng rồi lập tức liền lôi kéo nhớ nghiệm hướng trong phòng đi nơi đó mặc văn bác sĩ cùng hắn chữa bệnh đoàn đội còn ở cứu giúp cố vĩnh đêm Nhớ nghiệm đi theo cố Minh tiến phòng, thấy được nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, trao mày vẻ mặt thống khổ nam nhân. Không biết vì cái gì, đang xem rõ ràng nam nhân diện mạo thời điểm, nhớ nghiệm tim đập ngắn ngủi nhanh hai trụ, có cái gì như là từ trong lòng vụt ra tới, lại chảy vào khắp người. Đây là loại cực kỳ xa lạ cảm giác, nhớ nghiệm chưa bao giờ có quá như vậy. Nàng nhíu mày, không hề đi phía trước đi một bước. Cố Minh lôi kéo bất động nàng quay đầu lại nghi hoặc khó hiểu nhìn nhớ nghiệm tỉ tỉ phía sau đi theo tiến vào lục cẩm duyên vài bước tiến lên ôm lấy nhớ nghiệm bà vai túi đầu ôn thanh dò hỏi làm sao vậy chương sáu trăm mười hai các ngươi như thế nào lại ở chỗ này nhớ nghiệm dựa tiến lục cẩm duyên rộng lớn an ổn trong lòng ngực cái loại này kỳ quái cảm giác cũng đã biến mất nàng lắc đầu trả lời không có việc gì chính là cảm thấy cái này cố ra chủ nhìn rất tuổi trẻ bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên cũng nhìn mắt nằm ở trên giường cố vĩnh đêm tuy rằng trên người bị ấn rất nhiều chữa bệnh dụng cụ còn đeo hô hấp cơ nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới đó là cái diện mạo tuấn mỹ thả thoạt nhìn nhiều lắm ba mươi đầu nam nhân chỉ là ở mười chín năm trước liền đem cô ra lộng cái long trời lở đất cố vĩnh đêm hiện tại tuyệt đối không ngừng ba mươi tuổi xuất đầu bất quá hiện tại cũng không phải là dối dắm tuổi thời điểm Liên tính là sẽ không y y thuật lục cẩm duyên đều nhìn ra được tới cố vĩnh đêm hiện tại tình huống có chút không tốt lắm. Lục cẩm duyên thấp giọng hỏi nhớ niệm, ngươi có thể chứ? Nhớ niệm ừ một tiếng, hẳn là có thể. Chứ bỏ cố chỉ cái loại này tình huống, chỉ cần người không chết, nàng hẳn là cũng không có vấn đề gì. Bên kia cố vĩnh đêm ở mặc văn bác sĩ đám người nỗ lực hạ, tạm thời đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì Cố Vĩnh đêm còn ở hôn mê chung không có tỉnh lại, mà nếu hắn lâu lắm không tỉnh lại nói, tình huống liền không tốt lắm nói. Cố Minh lôi kéo nhớ niệm đi đến mép giường, sau đó vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Những người khác không quen biết nhớ niệm, đều rất là khó hiểu nhìn Cố Minh một cùng nàng. Nhớ niệm không có quản những người khác, đem Cố Vĩnh đêm tay kéo lại đây một chút. Cố Vĩnh đêm nhiệt độ cơ thể rất thấp, đáp ở trên tay hắn liền có điểm như là đáp ở khối băng thượng. Mạch tượng cũng là suy yếu đến phảng phất ngay sau đó liền phải biến mất dường như. Từ mạch tượng cũng có thể trần bệnh ra người này tim phổi thật không tốt, hẳn là đã từng đã chịu quá nghiêm trọng tổn thương. Đây là nhớ niệm nhìn thấy quá, duy nhất có thể cùng lục cẩm duyên trước kia nhất suy yếu thời điểm có liều mạng người bệnh. Nàng là thật sự cảm thấy trên giường người này tùy thời có khả năng liền tắt thở. Cho nên nhớ niệm thừa dịp bắt mạch công phu cũng cho hắn chuyển vận một chút năng lượng. Nhớ niệm cảm thấy lúc này, nàng hẳn là có thể cấp cố vĩnh đêm thi châm. Chỉ là nàng vừa muốn làm lục cẩm duyên đem châm bao đưa cho nàng, liền nghe bên ngoài vang lên một người tuổi trẻ nữ nhân vội vàng tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Đông thúc, phu thân hiện tại thế nào? Nguyên lai like là thu được tin tức sau suốt ruột tới rồi cố tư. thực mau, cố tư người đã vào phòng bởi vì đi được thực cấp cố tư ngày thường tinh xảo xử lý đầu tóc đều có chút hỗn độn nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ lệ nàng ăn mặc một thân giỏi giang màu đỏ sậm tây trang thực hiển nhiên là ở biết cố vĩnh đêm bệnh phát trước nàng còn đang ở công tác cố đông vừa muốn trả lời cố tư vấn đề liền thấy nàng kinh ngạc hô lục cầm duyên nhớ nghiệm các ngự như thế nào lại ở chỗ này nàng trong giọng nói không giống như là đơn thuần kinh ngạc còn có điểm khác cái gì. Nguyên bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái lục cẩm duyên nghe ra cổ quái, quay đầu xem qua đi. Hắn ánh mắt quá mức sắc bén, cố tư cơ hồ là nháy mắt liền phản ứng lại đây. Nàng không lại đi xem lục cẩm duyên, mà là dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía cố đông. Cố đông hơi há mồm, lời nói còn chưa nói ra tới, cố minh một đã lớn tiếng trả lời. Tỷ tỷ cùng tỷ phu là ta mời đến, ta thỉnh tỷ tỷ tới cấp cứu thuốc xem bệnh. Nhớ nghiệm tay còn đáp ở cố vĩnh đêm trên cổ tay, năng lượng chính một chút tiến vào thân thể hắn. Nhiều liên sợ bổ qua đầu, hư bất thụ bổ A lại đến, cũng sợ những người khác sinh ra nghi ngờ. Bởi vì chỉ là một chút, cũng không thể lập tức chữa trị cố vĩnh đêm tim phổi thượng tổn thương, chỉ có thể tạm thời khởi đến hòa hoãn hiệu quả. Cố tư lúc này mới phát hiện nhớ nghiệm thế nhưng là đứng ở mép giường, còn bắt lấy nàng phụ thân tay. Chương 613 Cố vĩnh đêm tỉnh lại. Nàng sát mặt trầm xuống dưới, thập phần không ủng hộ mà nói, đông thúc ngươi đây là có chuyện gì? Tiểu một không hiểu chuyện còn chưa tính, chẳng lẽ ngươi cũng không biết nặng nhẹ sao? Phụ thân tình huống như vậy nghiêm trọng, ngươi thế nhưng sẽ cho phép một cái vừa mới mới vừa cao trung tốt nghiệp tiểu nha đầu tới thế phụ thân xem bệnh. Phụ thân nếu là có bất chắc gì, ngươi có thể đảm đương đến khởi sao? Bị cố tư như vậy một giống, cố đông cũng cảm thấy chính mình có chút lô mãng. Bài đủ tìm càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm bởi vì cố tư kia không chút nào che giấu khinh thường, lập tức đình chỉ chuyển vận năng lượng. Nàng buông ra tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cố tư, nếu cố tư tiểu thư đều nói như vậy, như vậy thực xin lỗi, cố gia chủ này bệnh ta là y đi không được. cẩm duyên ca ca, chúng ta đi. Nhớ nghiệm đi qua đi vãn trụ lục cầm duyên cánh tay, liền trực tiếp hướng ngoài cửa phòng đi, đi ngang qua cố tư bên người thời điểm nàng không chút khách khí mà đụng phải nàng bả vai. Cố tư liền tính nghĩ đến nhớ nghiệm sẽ cố ý đâm nàng, cũng không thể tưởng được nhớ nghiệm sức lực sẽ lớn như vậy. Nàng vốn dĩ liền xuyên giày cao gót, trực tiếp bị đâm cho té ngã trên đất không nói, chân còn uy. a, cố tư thét trói thai ra tiếng, thanh âm kia trói thai cực kỳ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Những người khác bị nàng thét trói thai cấp hoàng sợ, đều có chút phản ứng không kịp. Nhưng nhớ niệm cùng lục cẩm duyên lại như là không nghe thấy giống nhau, cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là cố minh một. Cố minh vừa thấy cố tư thế nhưng đem nhớ niệm khí đi rồi, rất là sinh khí mà đối nàng quát, cố tư ngươi cũng thật quá đáng. Tỉ tỉ lại nói như thế nào cũng là ta mời đến. Ngươi dựa vào cái gì như vậy hung nàng? Cố tư vừa mới mới chính mình chống tường miễn cưỡng mà đứng lên lại bị tiểu pháo đốt giống nhau xông tới cố minh một cấp đẩy một phen cố tư lại lần nữa té ngã khuỵu tay manh khai ở trên vách tường đau đến nàng nước mắt đều ra tới nàng là lại đau lại tức lại giận biểu tình quản lý đã hoàn toàn mất đi hiệu lực muốn duy trì biểu tình nhưng lại đau tới không được thoáng chốc biểu tình trở nên rất là dữ tợn nàng không màng hình tượng mà đối cố minh một quát cố minh một ngươi đừng quá quá mức ngươi đừng quên ta mới là tỷ tỷ ngươi ngươi thế nhưng vì một ngoại nhân đối với ta như vậy cố minh một hơi đến bạch bánh bao mặt trướng đến thành bao lì xì si tử đôi mắt trừng đến tròn xoe giống như là cái tạc mao miêu dường như trừng mắt cố tư là ngươi thật quá đáng ngươi nhất quá mức ngươi mới không phải tỉ tỉ của ta ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi bất quá chính là cái a a a ngươi câm miệng cho ta ta liền không câm miệng xảo cái gì xảo nam nhân khàn khàn suy yếu tiếng nói suýt nữa liền nghe không thấy lại nháy mắt làm nguyên bản khắc khẩu chung hai người ngừng lại cựu thúc phu thân cố minh một chạy về mép giường nước mắt xoạch xoạch giống như là chặt đứt tuyến chân châu vòng cổ giống nhau rơi xuống ô ô ô ô, ô cựu thúc ngài muốn lại không tỉnh ta liền phải bị cố tư cái này hư nữ nhân đuổi ra ra môn ô ô, ô ô cố tư bởi vì quăng ngã hai lần cảm giác trên người chỗ nào chỗ nào đều đau Chạm đều không đứng lên nổi. Nghe được cố minh một cáo trạng nàng hận không thể bóp chết hắn. Phụ thân, là minh một hắn thế nhưng tìm cái cái gì cũng đều không hiểu hoàng bao nha đầu lại đây. Nói là phải cho ngài chữa bệnh, ta là lo lắng ngài thân thể, lúc này mới mở miệng ngăn cản. Cố tư tuy rằng không đứng lên nổi, nhưng nàng vẫn là cực lực vì chính mình biện giải. Bất quá nàng đối với cố vĩnh đêm nói thanh âm, liền không giống vừa rồi như vậy bé nhọn. Chỉ là vừa mới mới như vậy bén nhọn lớn tiếng kêu lên, nàng giọng nói có chút rách nát, cũng liền mất đi thường lui tới ở cố vĩnh đêm trước mặt khéo léo. Chương 614 Cố Tư Ai Phê Mạc Văn bác sĩ đã lại lần nữa tiến lên thế cố vĩnh đêm kiểm tra rồi một lần, sau đó kinh hỷ phát hiện, cố vĩnh đêm tuy rằng lần này bệnh phát đến hung hiểm, nhưng không có làm thân thể hắn lại chuyển biến xấu. Lấy cố vĩnh đêm hiện tại thân thể trạng hướng. Không có chuyển biến xấu cũng đã là tốt nhất kết quả. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố tư đã làm người đem nàng đỡ lên, đi tới mép dưỡng. Cố vĩnh đêm tuy rằng vừa mới bệnh phát quá, lại không biết sao lại thế này, thế nhưng không giống thường lui tới bệnh phát sau như vậy mỏi mệnh bất kham. Hắn cảm giác chính mình tinh thần cũng không tệ lắm, khiến cho cố đông dịu hắn ngồi dậy. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cố vĩnh đêm dò hỏi. Cố tư mới vừa há mồm tưởng nói chuyện, hắn lại nhìn về phía bên người cố minh một, nói, ngươi tới nói. Cố tư trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, thật vất vả duy trì được biểu tình lại lần nữa trở nên khó coi lên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng thậm chí cảm thấy trong phòng mặt khác túi đầu nhân viên ý dĩ tế đều ở trong lòng cười nhạo nàng. Nàng ánh mắt xẹt qua một mà tâm trầm, rồi lại cực nhanh thu liễm. Mép giường cố minh một xoa xoa trên mặt nước mắt hướng cố tư đắc ý nâng nâng cằm, sau đó lại hủy khuất ba ba cùng cố vĩnh đêm cáo trạng hắn trật tự rõ ràng ngữ tốc thực mau miệng nhỏ ba rất là nhanh nhẹn là a đông thúc thúc hỏi tỷ phu thân thể là ai chữa khỏi tỷ phu liền nói là tỷ tỷ ra ra chữa khỏi sau đó a đông thúc thúc tưởng thỉnh tỷ tỷ ra ra tới cấp ngài chữa bệnh nhưng hắn lao nhân ra xa ở Z quốc căn bản không có biện pháp lập tức tới rồi Tỷ tỷ vẫn luôn đều có ở đi theo nàng Ra Ra học y dề thuật, liền nói có thể trước cấp cửu thúc ngài xem xem. Cũng là ta thỉnh tỷ tỷ tới cấp ngài xem xem, kết quả tỷ tỷ còn tự cấp ngài bắt mạch đâu. Cố tư liền vọt vào tới hảo một đốn chế nhạo trào phúng tỷ tỷ, sau đó tỷ tỷ liền sinh khí, liền nói y không được cửu thúc, lại sau đó tỷ tỷ liền mang theo tỷ phu đi rồi. Tỷ phu, tỷ tỷ, cố vĩnh đêm đối này hai cái thân thích cảm thấy rất là xa lạ. Cố tư ở bên cạnh mặt hát như than, ngươi như thế nào chưa nói nhớ nghiệm đi thời điểm còn cố ý đụng phải ta, làm hại ta té ngã không nói còn chèo chân. Còn có ngươi. Từ từ, các ngươi nói chính là. Nhớ nghiệm. Cố vĩnh đêm dơ tay đánh gãy cố tư nói. Hắn nhớ rõ chính mình phát bệnh trước cũng là nghe được nghiệm nghiệm tên này, sau đó nhớ tới một ít vụn vặt ký ức. Những cái đó ký ức quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến làm hắn khắc cốt thống khổ. Là nhớ nghiệm. Tỷ tỷ tên đã kêu nhớ niệm. Nàng cũng họ cố, có phải hay không cùng nhà chúng ta rất có duyên. Cố Minh một khuôn mặt nhỏ chờ đợi nhìn Cố Vĩnh đêm, chờ hắn gật đầu. Từ trước đến nay liền sủng hắn Cố Vĩnh đêm lần này cũng không làm hắn thất vọng, cười gật đầu, là rất có duyên. kia vị kia niệm niệm tiểu thư hiện tại người ở đâu. Cố Vĩnh đêm mọi nơi nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến xa lạ nữ hài tử. Cố Minh một thập phần tức giận hừ một tiếng, còn không phải Cố Tư. Bị cố tư đuổi đi. Cựu thúc, cố tư quá xấu rồi, ngài lần này nhất định phải phạt nàng. Liên phạt nàng sao từ điển, Dựa vào cái gì phạt ta? Cố tư thật sự là quá sinh khí, tức giận đến quên mất đây là ở cố vĩnh đêm trước mặt, hoàn toàn không có ngày xưa đoan trang khéo léo. Hảo! Cố vĩnh đêm mày nhữ lại, hắn nhìn về phía cố tư khi, ánh mắt cũng không sắc bén. Nhưng cố tư sợ cực kỳ hắn, chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt đảo qua tới là có thể làm cố tư lập tức không có khí thế cố vĩnh đêm giơ tay để môi ho khan hai tiếng lúc này mới nói hôm nay xác thật là cố tư ngươi không đúng ta dạy cho ngươi đạo đãi khách chính là như vậy sao nữ nhi biết sai cố tư cúi đầu nhìn như dịu ngoan đáy mắt lại tràn đầy không căm lòng chương sáu trăm mười lăm ôm đùi thức khóc thút thít cố vĩnh đêm không có lại xem nàng mà là đối đứng ở bên cạnh cố đông nói đi Đem vị kia niệm niệm tiểu thư thỉnh về tới, liền nói ta muốn gặp nàng cùng làm cố tư tự mình hướng nàng xin lỗi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố đông lập tức gật đầu hẳn là, hắn cũng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là quá thất lễ. Không đợi cố đông có động tác, cố minh một đã chạy nhanh đứng lên, ta đi ta đi. Tỉ tỉ đều sinh khí, người khác đi thỉnh nàng, nàng khẳng định là sẽ không trở về. Đừng nói. Cố Minh một người tuy rằng tuổi không lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần người ánh mắt nhưng thật ra rất có một bộ. Nhớ niệm vốn dĩ chính là xem ở Cố Minh một mặt mũi thượng mới nghĩ cứu Cố Vinh đêm. Rốt cuộc tiểu thí Hải Nhi luôn là cùng nàng nói cái gì Cửu Thúc là hắn duy nhất thân nhân, tuy rằng có đôi khi quản hắn quản được thực nghiêm khắc, còn luôn là phạt hắn sao từ điển, nhưng hắn vẫn là thực cái Cửu Thúc. Cũng là vì Cố Minh tổng cộng là nhắc mãi Nhớ nghiệm mới có thể ở biết được cố vĩnh đêm bệnh tình nguy kịch sau, không có suy xét bao lâu liền đáp ứng cứu người. Tuy rằng cố minh vừa nói hắn đi mới được, nhưng cố đông vẫn là không yên tâm mà đi theo cùng đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên gia đại môn chuẩn bị lên xe thời điểm đội kịp. Tỉ tỉ, tỉ tỉ từ từ ta. Nhớ nghiệm quay đầu lại nhìn lại, thấy là cố minh một. Nàng bước chân lược dừng một chút, "Ngươi không đi thủ ngươi cựu thúc, ra tới làm gì?" "Ta cựu thúc tỉnh, nói muốn tỉnh ngươi trở về, làm cố tư tự mình hướng ngươi xin lỗi." Cố Minh một như là sợ nhớ nghiệm đột nhiên liền rời khỏi, nói chuyện khi còn giữ nàng lại cánh tay. Cố Vĩnh đêm sẽ nhanh như vậy tỉnh lại, nhớ nghiệm cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hắn thế nhưng sẽ làm nàng trở về tiếp thu cố tư xin lỗi, này liền làm nhớ nghiệm có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn chưa nói lời nói, cố minh một thân sau cố đông triều nàng không lưng thật là thập phần xin lỗi niệm niệm tiểu thư hôm nay ta thật sự là quá thất lễ vốn dĩ nhân ra cũng chỉ là xuất phát từ hảo ý mới nói có thể trần trị nếu hắn không yên tâm nói đại có thể trước đó liền cự tuyệt nhưng hắn trước đó cũng không có cự tuyệt rồi lại ở cố tư chất vấn khi không nói một câu thật sự là quá không nên nhớ niệm vừa mới đã ra khí hiện tại liền không sao cả nàng nói Xin lỗi liền thôi bỏ đi, dù sao hôm nay lúc sau đại gia cũng cơ bản không có cơ hội gặp mặt. Được rồi, tiểu thí hài nhi, ngươi trở về đi, dù sao ngươi cửu thúc hiện tại tạm thời là không chết được, không có gì đại sự nhi. Cố minh một lực đạo sao có thể kéo được nhớ niệm, nàng nhẹ nhàng liền bắt tay rút ra, sau đó ở hắn đỉnh đầu vỗ vỗ. Kêu ý tứ, chính là không muốn lại đi trở về. Không được không được, ngươi đến trở về coi trừng tư cho ngươi xin lỗi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cựu thúc rốt cuộc là như thế nào phạt nàng sao? Nhớ niệm, không nghĩ. Cố minh sửng sốt lăng, làm như không nghĩ tới sẽ là cái này trả lời. Sau đó liền bắt đầu la lối khóc lóc chơi xấu. Thấy nhớ niệm xuyên chính là váy hắn dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, ôm lấy lục cẩm duyên ủi, sau đó bắt đầu hòa hòa khóc lớn. Nhớ niệm, lục cẩm duyên. Cuối cùng vẫn là nhớ niệm trước chịu không nổi, dùng mũi chân chạm chạm cố minh một đầu gối. Được rồi, ta cùng ngươi trở về, ngươi mau thả ta ra cẩm duyên ca ca đuổi, đó là ta. Cố Minh một tiếng khóc đột nhiên im bặt, sau đó tay chân lanh lẹ bỏ dậy, tươi cười sán lạn nhìn nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm có chút vô ngữ, nhưng vẫn là kéo lục cẩm duyên cánh tay đi theo trở về đi rồi. Nàng là quyết định lại cấp cố Minh một vài phần mặt mũi, nhưng đối với trị liệu cố vĩnh đêm. Trị liệu cũng có thể nha, dù sao cố ra rất nhiều tiền đi. Phó tiền thuốc men là được. Chương 616 nghẹn quất. Cố vĩnh đêm đều cái loại này nửa chết nửa sống trạng thái, lại nói như thế nào đều đến so với lúc trước cố Minh đỉnh cấp đến nhiều đi. Một lần nữa trở lại cố vĩnh đêm phòng khi, nhớ niệm cùng lục cẩm duyên cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào cửa phòng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai người đứng cách cửa tương đối gần vị trí, cũng không hề có muốn tiến lên ý tứ. Cố vĩnh đêm ánh mắt trước sau đều dừng lại ở cửa, cho nên nhớ niệm cùng lục cẩm duyên tiến vào trước tiên, hắn liền nhìn đến nàng. Đương thấy rõ ràng nàng khuôn mặt thời điểm, cố vĩnh đêm không tự giác mà bưng kín ngực, có cái gì ướt át đổ vật như là muốn từ hốc mắt chạy xuống tới. Hắn nỗ lực mà ước chế trụ loại này kỳ quái cảm xúc, biểu tình thoạt nhìn còn tính bình tĩnh. Chỉ là đương những người khác thấy cố vĩnh đêm che lại ngực, đều chỉ đương hắn là lại phải phát bệnh. Mạc văn bác sĩ chạy nhanh thò lại gần cho hắn kiểm tra. Cố vĩnh đêm lại nâng giơ tay đẩy ra bọn họ, ho khan vài tiếng, lại thở hổn hển thở dốc. ta không có việc gì. Hắn chỉ là, lần đầu tiên nhìn đến co song, sẽ cùng nàng như thế giống nhau đôi mắt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Giống đến, phảng phất liền cách thời không, cùng nàng xa xa tương vọng. Thấy Cố vĩnh đêm đã đem ôm ngực tay bông, mạc văn bác sĩ lúc này mới thối lui. Cố vĩnh đêm trước mặt trống đỡ tầm mắt người đều không còn nữa, lại lần nữa thấy rõ ràng đứng ở bên kia nhớ niệm. Hắn con con ngôi, dơ lên một cái tận lực thoạt nhìn rất là hiền lành mỉm cười. Niệm niệm đúng không? Tới, ngươi lại đây. Ngồi ở đây tới. Nói còn vỗ vô mép giường vị trí. Niệm niệm cái quỷ gì? Cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nhớ niệm mày hơi hơi nhăn lại, lại không có thật sự như cố vĩnh đêm nguyện đi qua đi, không cần. Ta liền đứng ở chỗ này, nơi này liền khá tốt. Cố đông nghe nhớ niệm nói, rất là kinh ngạc nhìn nàng. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nay vẫn là đầu một cái như vậy không cho cố vĩnh đêm mặt mũi cô nương. Cố đông lại chạy nhanh đi coi chừng vĩnh đêm biểu tình, sau đó càng kinh ngạc phát hiện ra chủ thế nhưng không có sinh khí. Hắn nhìn nhìn lại nhớ niệm cặp kia phi thường tinh xảo xinh đẹp ánh mắt, trong lòng nhất thời liền minh bạch. Ngay cả hắn đều cảm thấy rất giống. Ánh mắt đầu tiên đều sợ ngây người, huống chi là cố vĩnh đêm đâu. Cố vĩnh đêm bị nhớ niệm rơi xuống mặt mũi, không những không cảm thấy sinh khí, trên mặt ý cười ngược lại càng đậm. Cũng đúng, kia ngồi xuống nói chuyện đi, thuận tiện làm cố tư ngươi nói lời xin lỗi, nàng hôm nay quá thất lễ nghi. Nhớ niệm nhìn mắt túi đầu, hoàn toàn không có vừa rồi chất vấn nàng khi khí thế kiêu ngạo cố tư. Nàng đột nhiên cảm thấy coi chừng tư xin lỗi, hẳn là cũng là một kiện rất thú vị sự tình. Vì thế nàng gật gật đầu, lôi kéo lục cẩm duyên đi đến ly giường hơi chút gần một chút sofa ngồi xuống. Sau đó nhớ niệm hướng cố vĩnh đêm nâng nâng cảm ý bảo có thể bắt đầu rồi. Cố vĩnh đêm khỏe môi độ cung mở rộng chút, sau đó mở miệng, cố tư. Nhớ niệm ngồi ngay ngắn ở trên sofa, mà nàng còn cần đứng lên hướng nữ nhân này xin lỗi. Cố tư tuy rằng cảm thấy rất là nghẹn khuất, nhưng là ở cố vĩnh đêm trước mặt, nàng lại là trước nay cũng không dám lô mãng nàng cũng biết là chính mình vừa rồi không đủ bình tĩnh quá mức vội vàng cũng mất lễ nghi cùng khéo léo kỳ thật vừa rồi nàng sẽ như vậy thất thố chủ yếu vẫn là nàng nhìn thấy nhớ nghiệm lúc sau lại là kinh ngạc lại là hoảng loạn lúc này mới sẽ cái gì cũng không để ý chính là tưởng ở cố vĩnh đêm tỉnh lại trước là có thể đem người đuổi đi kết quả người là đuổi đi chính là cố vĩnh đêm lần này bệnh phát sau lại sớm liền tỉnh lại lại đem người cấp thỉnh về tới rõ ràng Rõ ràng cô Vĩnh đêm mỗi lần bệnh phát sau. Ít nhất đều phải một giờ mới có thể tỉnh lại. Lần này như thế nào sẽ sớm như vậy liền tỉnh. Chương 617 Cố Tư xin lỗi. Kỳ thật Cố Tư cũng biết nàng hiện tại nhất nên làm sự tỉnh, chính là khiêm tốn về phía nhớ niệm xin lỗi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng nàng chính là trong lòng nghẹn một hơi, cảm thấy cố Vĩnh đêm căn bản không có đem nàng đường nữ nhi. Đinh điểm mặt mũi đều không cho nàng lưu. Thế nhân đều nói cố vĩnh đêm bênh vực người mình, nhưng hắn thế nhưng ấn nàng đầu, làm nàng hướng người khác xin lỗi. Cái này người khác vẫn là. Cố tư vừa rồi đã chú ý tới cố vĩnh đêm nhìn về phía nhớ nghiệm ánh mắt, cùng với đối nàng nói chuyện khi ngự khí cùng thái độ. Hoặc là có thể nói, chỉ cần là cái có mắt người đều có thể nhìn ra được tới cố vĩnh đêm đối nhớ nghiệm thái độ phá lệ ôn hòa, bao dung. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình không cần tự loạn đầu trận tuyến, ở cố vĩnh đêm xem ra, kia chẳng qua là cái củng cố nhân có điểm giống nhân nhi mà thôi. Không hơn. Cố tư hít sâu một hơi, chống đã xương đỏ chân trái, nhu nhược mà làm như một trận gió là có thể đem nàng thổi đảo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đứng ở nhớ niệm trước mặt thấp liếm đầu, nói, ta thực xin lỗi. Nhớ niệm tiểu thư. Ta vừa rồi thật sự là quá lo lắng ta phụ thân thân thể, sốt ruột dưới liền có chút nói không lựa lời. Ngươi sẽ sinh khí cũng là hẳn là. Thất lễ chỗ, ta hướng ngươi thành khẩn xin lỗi. Thực xin lỗi, thì ngươi tha thứ ta khuyết điểm. Nàng thái độ thoạt nhìn thập phần thành khẩn, không hề có vừa rồi hùng hổ dọa người kiêu ngạo, thậm chí đều không có phía trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi cái loại này tự cho là đúng nạ mạng. Nhớ nghiệm dựa vào lục cẩm duyên trên người. Con con ngồi, con ngươi lại một chút không cởi ý, ấn ngươi xin lỗi ta thu được, nhưng là ta không tha thứ. Có thể nói, thập phần không cho mặt mũi. Nguyên bản túi đầu cố tư nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn nhớ nghiệm. Nàng vừa rồi nói cái gì? Không tha thứ. Nàng nơi nào tới mặt? Cố tư đôi tay nắm chặt, quai hàm cắn đến gắt gao. Tinh xảo móng tay véo ở lòng bàn tay thượng mang đến cảm giác đau cùng với đem quai hàm cắn suất huyết mùi tanh làm nàng miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh cùng dáng vẻ. Thức mau, nàng lại bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ, lắc lắc đầu, làm người cảm giác hèn mọn mà nói. Không có quan hệ, ta xin lỗi là ta hẳn là, là vì ta phía trước thất lễ đền bù. Ngươi đồng dạng cũng có không tha thứ ta quên lợi. Thoạt nhìn lúc này đáp, có thể nói là rất hào phóng khéo léo. Nhớ niệm phát hiện, vị này cũng là bị Oscar khất nợ tiểu kim nhân kỹ thuật diễn phái. Rõ ràng tức giận đến muốn chết, còn có thể làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nô thật là không thú vị. Nhớ niệm quay đầu nhìn mắt Cố Vĩnh Đêm, phát hiện hắn cũng chính nhìn nàng. Hai người tầm mắt đối thượng, Cố Vĩnh Đêm chiều nàng cười cười. Nhớ niệm cảm thấy người này kỳ kỳ quái quái, nhũ nhữ mẻ rời đi ánh mắt. Nàng lại nhìn về phía Cố Minh Một, vừa định nói phải đi liền nghe cố vĩnh đêm mở miệng nói nếu cố tư hôm nay làm sai sự vậy phạt nàng sao hai lần từ điển đi trong vòng ba ngày hoàn thành nhớ nghiệm vừa nghe sao từ điển trừng phạt lập tức minh bạch cố minh một phía trước như thế nào sẽ cho cố huy hoành đề nghị làm cố thích hợp sao từ điển nghĩ đến cố minh một cũng thường xuyên bị phạt sao từ điển đi nghĩ đến kia so gạch còn dày hơn từ điển trong vòng ba ngày sao hai lần kia tay phỏng chừng cũng là quá sức Nhớ niệm đột nhiên cảm thấy cái này cố vĩnh đêm cố gia chủ còn rất có ý tứ, ngay cả phạt chính mình nữ nhi đều phạt đến như thế không lưu tình. Cố vĩnh đêm nói xử phạt sau, lại lần nữa nhìn về phía nhớ niệm, nghe nói niệm niệm ra ra là vị y thuật thực tốt đại phu, niệm niệm càng là trò giỏi hơn thầy, không biết có thể hay không phiền toái niệm niệm giúp ta nhìn xem. Nhớ niệm, nghe nói, nghe ai nói, chương 618 có thể khỏi hẳn một cái diện mạo dị thường tuấn mỹ thả khí chất không tầm thường nam nhân đối chính mình tiểu cô nương niệm niệm niệm niệm kêu đến quen thuộc lục cẩm duyên nếu là không có phản ứng vậy quái bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc phía trước nghe nói cố vĩnh đêm tuy rằng có cái nữ nhi nhưng còn không có kết quá hôn bên người cũng không có khác phái lui tới lục cẩm duyên cảm thấy hắn hay là nên muốn phòng bị một ít nhưng Cố vĩnh đêm coi trừng niệm niệm ánh mắt lại không giống như là nam nhân xem nữ nhân cái loại này. đảo càng như là, trưởng bối xem vãn bối cái loại này. Ánh mắt kia, muốn nhiều ôn hòa tự ái, liền có bao nhiêu ôn hòa tự ái. Lục Cẩm duyên đều có chút nghĩ hoặc, chẳng lẽ cái này trong truyền thuyết kẻ điên, kỳ thật là cái thấy tiểu cô nương liền đem đối phương đương nữ nhi xem. Có thể thấy được cố vĩnh đêm đối cô tư thái độ, cũng không giống như là cái sẽ yêu thương nữ nhi. Cung lục cầm duyên cảm giác được ánh mắt so sánh với, nhớ niệm liền không cảm giác, cái gì ôn hòa từ ai ánh mắt, cái gì đều không cảm giác được. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe được cố vĩnh đêm muốn thỉnh nàng trần trị, nhớ niệm khẽ nâng cầm, hơi mang cao ngạo tự tin nói, muốn ta trị liệu có thể, nhưng ta thu phí chính là thực quý. Có thể, chỉ cần là ta có, đều có thể. Cố vĩnh đêm rất là sảng khoái. Nguyên bản túi đầu trang trong suốt cố tư ngẩng đầu lên nhược nhược mà mở miệng nói, phụ thân. Cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười thu liễm, nhìn về phía cố tư khi, ánh mắt kia không vui đã giống như thực chất. Cố tư biết, cố vĩnh đêm ghét nhất chính mình nói chuyện khi bị người đánh gãy. Nhưng, chẳng lẽ nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhớ niệm cùng cố vĩnh đêm có càng nhiều cơ hội tiếp xúc sao? Cố tư trong lòng hoảng loạn vô cùng, rồi lại cái gì đều làm không được nhớ nghiệm thấy cố vĩnh đêm như vậy sảng khoái cũng liền không ngượng ngùng nàng quay đầu nhìn về phía lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca châm bao cho ta đi lục cẩm duyên lừ một tiếng đem châm bao phong tới nhớ nghiệm trong tay cố vĩnh đêm lúc này mới chú ý tới nhớ nghiệm tựa hồ cùng bên người nàng cái kia tuổi trẻ nam nhân cử chỉ rất là thân mật cẩm duyên ca ca hắn đột nhiên nhớ tới chính mình ở bệnh phát trước đang ở nghe cố đông nói lên Nhớ nghiệm từng bởi vì tạm thời mất trí nhớ bị trở thành cố gia nữ nhi nhận trở về, sau đó lại bị đưa đến lục gia, đưa cho lục đại thiếu. Lục gia cái kia đại thiếu gọi là gì, lục cẩm duyên sao? Cố vĩnh đêm nhìn lục cẩm duyên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại rất là sắc bén. Hắn rõ ràng ngồi ở trên giường, thoạt nhìn con rất là suy yếu, nhưng lại như là một con tùy thời đều có thể đem người căn chết hung thú, làm nhân tâm sinh kiên kỵ. Nhưng lục cẩm duyên lại là cái ngoại lệ hắn nhìn lại cố vĩnh đêm khoe môi tựa hồ còn có nhợt nhạt độ cung nhìn thập phần khiêm tốn bộ dáng ánh mắt kia lại đồng dạng buộc lộ mũi nhọn khi chàng chút nào không kém gì cố vĩnh đêm hai người ánh mắt chỉ ở không trung ngắn ngủi giao hội không có khiến cho những người khác chú ý cố vĩnh đêm thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nhớ niệm trong ánh mắt sắc bén đã tất cả thu liễm đứa nhỏ này rất giống nàng Nhớ Nghiệm đã muốn chạy tới mép giường, đối Cố Vĩnh Đêm nói, "Ngươi thật sự thân thể quá kém, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vô pháp khỏi hẳn." "Ngươi là tưởng khỏi hẳn đâu, vẫn là tưởng cải thiện một chút đâu." Cố Vĩnh Đêm nhướng mày, còn chưa nói lời nói, bên cạnh Cố Minh một liền sốt ruột đột đáp, "Đương nhiên là khỏi hẳn nha." "Tỷ tỷ, ngươi thật sự có thể làm ta cửu thúc khỏi hẳn sao?" Nhớ Nghiệm vừa rồi cấp Cố Vĩnh Đêm truyền vận quá năng lượng, hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Này liền thuyết minh chính mình năng lượng đối hắn vẫn là rất hữu dụng. Cho nên, nhớ niệm cũng có thể cam đoan, là, ta có thể. Chỉ là thời gian vấn đề thôi. Cái này, trừ bỏ lục cầm duyên, ở đây người đều kinh ngạc. Chương 619 mê chi tín nhiệm. Chị liệu cố vĩnh đêm nhiều năm mặc văn bác sĩ tuy rằng là ca người trong nước, nhưng bởi vì nhiều năm ở chung cũng có thể nghe hiểu được đại bộ phận Z quốc lời nói. Bài đù tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn nghe hiểu nhớ niệm nói có thể làm cố vĩnh đêm khỏi hẳn. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Hắn dùng lắp bắp Z quốc lên tiếng. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tính như thế nào trị liệu? Chân cứu thêm thuốc tám. Nhớ niệm ngắn gọn sáng tỏ trả lời. Mặc văn bác sĩ nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ là các ngươi Z quốc cổ y nghệ thuật. Nhớ niệm gật gật đầu. Mạc văn bác sĩ vẫn là cảm thấy quá không thể tưởng tượng, có quá nhiều vấn đề chuyên nghiệp muốn hỏi nhớ nghiệm. Nhưng mà cố vĩnh đêm lại không kiên nhẫn nghe này đó, vây vây tay gọi bọn hắn rời đi. Mạc văn bọn họ chỉ có thể nghe lệnh, trước tiên lui hạ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vì thế vài phút sau, trong phòng cũng chỉ dư lại trên giường cố vĩnh đêm, trên mép giường nhớ nghiệm cùng cố minh một, cùng với ngồi ở trên sofa lục cẩm duyên. Đứng ở một bên, cố đông cùng cố tư. Cố vĩnh đêm nháy mắt liền cảm thấy lỗ thai thanh tĩnh, lúc này mới hỏi nhớ niệm, yêu cầu ta như thế nào phối hợp đâu. Nhớ niệm phát hiện, cái này cố vĩnh đêm đối nàng cũng có loại mê chi tín nhiệm, liền cùng cố minh dường như. Nay quá kỳ quái, chẳng lẽ hắn đều không mang theo hoài nghi một chút sao? Nàng nói chính là châm cứu ai. Có thể trị người, cũng có thể muốn mạng người. Bất quá nếu đối phương đều không sợ. Kia nàng đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc hỏi cái gì ngươi như thế nào đều không nghi ngờ ta. Ngươi như thế nào như vậy tin tưởng ta. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta ra tay tàn nhẫn sao, linh tinh, như vậy dư thừa vô nghĩa. Nhớ niệm, ta phải trước hiểu biết một chút bệnh tình của ngươi, ta phía trước cho ngươi bắt mạch thời điểm liền phát hiện ngươi tim phổi cùng phần đầu tựa hồ đều có chút vấn đề, ngươi có phải hay không trước kia chịu quá phương diện này trọng thương. Đương nhiên. Bắt mạch lại không phải chiếu CT, lấy nàng hiện tại trình độ cũng, cũng chỉ có thể đánh giá ra cái đại khái. Cố vĩnh đêm gật gật đầu, không sai, đại khái là 21 năm trước, ta từng đã chịu quá trọng thương, lúc ấy một viên đạn xuyên qua ta màng tim màng, hơi kém liền phải ta mệnh. Phần đầu là bởi vì ra thai nạn xe cộ, đã chịu kịch liệt va chạm. Trên thực tế, cố vĩnh đêm kỳ thật là trước ra thai nạn xe cộ, ở phần đầu đã chịu kịch liệt va chạm sau. Người còn không có thanh tỉnh thời điểm lại chúng thương. Ngay lúc đó hắn hoàn toàn là dựa vào ý chí lực chống đỡ, mới có thể chống được cố đông dẫn người tới cứu viện. Người là cứu giúp đã trở lại, chỉ là kêu một lần, Hà ước chừng hôn mê nửa năm mới tỉnh lại. Tuy nói người là tỉnh, thân thể cũng đã rách nát bất kham. Bên cạnh cố đông đi phía trước đi rồi một bước, đem cố vĩnh đêm cụ thể bệnh tình lại cùng nhớ nghiệm nói một lần. Nhớ nghiệm mới biết được cố vĩnh đêm thân thể. Vì cái gì sẽ không song thành như vậy? Nàng nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, đối cố Vĩnh đêm nói, ngươi phần đầu cùng tim phổi đều tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa đã là năm xưa bệnh cũ, muốn khỏi hẳn nói yêu cầu thời gian khẳng định là tương đối trưởng. Chỉ là ta khẳng định là sẽ không ở lãng cổ thành đãi lâu lắm, cho nên nhiều nhất mấy ngày này cho ngươi châm cứu một chút, ta chế chút nhi sẽ gọi điện thoại cho ta ra ra, làm hắn gửi một ít dược lại đây. Ngươi lúc sau có thể mỗi ngày đều kiên trì thuốc tắm, nếu điều kiện cho phép dưới tình huống, ngươi cũng có thể tới Z quốc tìm ta, hoặc là ông nội của ta. Cố vĩnh đêm thân thể, nhớ niệm đánh giá liền tính không cần nàng đặc thu năng lượng, lấy cổ huyền ý thuật cũng có thể cho hắn chữa khỏi. Tuy rằng thời gian dài điểm, đứng ở bên cạnh cố đông nghe đến đó, thật sự là không nhịn xuống, đã mở miệng hỏi, niệm niệm tiểu thư, ngài nói đều là thật vậy chăng? Ngài hoặc là ngài ra ra thật sự có thể trị hảo ra chủ sao. Chương 620 trị liệu chung. Nhớ nghiệm quay đầu lại nhìn về phía cố đông, nàng đều còn không có gật đầu, hắn đã mau kích động khóc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đối như vậy ánh mắt, thường xuyên sẽ đi theo cổ huyền đi ra ngoài xem bệnh nhớ nghiệm đã sớm đã thấy nhiều không trách. Nàng ư một tiếng, ta đã nói rồi, tuy rằng có điểm phí thời gian nhưng chị vẫn là khẳng định có thể trị đến tốt cố đông kích động đến thiếu chút nữa đương trường liền cấp nhớ niệm quỳ xuống bởi vì chưa từng có vị nào bác sĩ có thể cẩu như thế chắc chắn nói với hắn cố vĩnh đêm có thể khỏi hẳn cố vĩnh đêm thấy cố đông còn tưởng nói chuyện nháy mắt liền không cao hứng cầm lấy bên cạnh ôm gối tạm hướng hắn được rồi được rồi ngươi cầm miệng đi là là là giả câm miệng cố đông liên tục gật đầu ôm bị tạp đến ôm gối thối lui đến một bên an tĩnh mà giống đầu gô giống nhau đứng nhớ niệm cũng không rong dài làm cố vĩnh đêm đem áo trên khởi ra nàng phải cho hắn chấm cứu cố vĩnh đêm thập phần phối hợp khởi ra áo trên sau liền nằm bất động nhớ niệm nhìn đến cố vĩnh đêm thập phần đơn bạc ngược thượng trừ bỏ trái tim vị trí chỗ có cái súng thương vết xẻo ngoại còn có mấy chỗ súng thương cùng đào thương bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc tia đau thương đó là nhìn lưu lại vết sẹo cũng có thể tưởng tượng ra lúc ấy thâm có thể thấy được cốt thương thế nhớ nghiệm như mày nàng suy nghĩ cô vĩnh đêm bối cảnh nên không phải là cái gì hắc bang lao đại đi bang không như thế nào lại là súng thương lại là đau thương nếu là cứu có thể hay không cấp cẩm duyên ca ca mang đến cái gì đại phiền thoái có phải hay không này đó vết sẹo quá xấu dọa đến ngươi cố vĩnh đêm nhìn sửng sốt nhớ nghiệm mở miệng dò hỏi Nhớ niệm lắc đầu, xấu xác thật là xấu, nhưng này còn dọa không đến ta. So này càng huyết tinh xấu xí hình ảnh nàng đều gặp qua, như thế nào sẽ bị năm xưa vết thương cũ xẻo dọa đến. Nhớ niệm trực tiếp, làm cố vĩnh đêm đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ra tiếng tới. Nghe được tiếng cười cố đông cùng cố tư trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Ở cố đông trong mắt, hắn là rất nhiều năm không có nghe cố vĩnh đêm như vậy thoải mái cười qua. Mà ở cố tư trong mắt, Là nàng chưa bao giờ có nghe cố vĩnh đêm như vậy cười quá. Như vậy đơn thuần sung sướng tiếng cười, cho dù là đối cố minh một cũng chưa từng có. Nhớ niệm nhưng cái gì đều phát hiện không đến, nàng mở ra châm bao, đem ngân châm đem ra. Nàng cơ hồ không cần suy xét, liền chuẩn sắc không có lầm mà đem ngân châm chui vào cố vĩnh đêm thân thể. Ở cố vĩnh đêm thượng thân chát mấy cây, lại ở đầu của hán bộ chát mấy cây. Mỗi chát một cây tay nàng chỉ đều phải vây ngân châm dừng lại một lát thuận tiện chuyển vận năng lượng nàng cũng ở bên trong đình một chút hỏi một chút cố vĩnh đêm cái gì cảm giác cố vĩnh đêm đầu tiên là đau sau đó chính là ngực cùng đau đầu đau qua sau như là có thứ gì phá tan đi vào làm hắn lại bắt đầu cả người phát ấm, thập phần thoải mái loại cảm giác này hắn phía trước ở trong lúc hôn mê khi mơ mơ màng màng gian tựa hồ cũng cảm giác được quá bất quá cố vĩnh đêm tưởng Tiêu đại khái là hắn ảo giấc đi. Nhớ nghiệm thi trong thời điểm, cố minh một cùng cố đông hô hấp đều trở nên thật cẩn thận, khẩn trương lại chờ mong nhìn. Cố tư cũng thực khẩn trương, lại cùng cố minh một cùng với cố đông tâm thái bất đồng. Nàng khẩn trương chính là, nếu nhớ nghiệm thật sự trị hết cố vĩnh đêm. Nếu không phải cố vĩnh đêm tỉnh, cố tư thật sự tưởng lại đem nhớ nghiệm đuổi đi. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, mặc kệ cố tư như thế nào chờ mong nhớ nghiệm ở thi trâm trung xuất hiện sai lầm lần này trâm cứu vẫn là thực thuận lợi kết thúc đương nhớ nghiệm đem ngân trâm thu đi cố đông thò lại gần hỏi cố vĩnh đêm gia chủ ngài cảm giác thế nào ta cảm giác ta đại khái thật sự muốn hảo cố vĩnh đêm nói lời này khi ánh mắt vẫn là nhìn nhớ nghiệm chương sáu trăm hai mươi ngốc nghếch lắm tiền hắn có rất nhiều lần muốn mở miệng hỏi nhớ nghiệm Có nhận thức hay không một cái kêu cổ thu xương nữ nhân, lại là không phải nàng thân thích. Nhưng hắn nhớ rõ cổ thu xương từng nói qua, nàng chỉ có một vị phụ thân, không có mặt khác thân nhân. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên, nay nhiều nhất chỉ là cái đôi mắt cùng cổ thu xương giống nhau như lúc nữ hài mà thôi, cùng nàng hẳn là không có quan hệ. Cố đông được đến cố vĩnh đêm sau khi trả lời, trên mặt đều cười ra nếp gấp tới, thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Bên cạnh cố minh một cung cao hứng hoan hô, ôm nhớ niệm cánh tay nhảy nhót, hoa. Và... Tỉ tỉ ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tỉ tỉ thật sự thật là lợi hại a. So mặc văn bác sĩ còn lợi hại. Bên cạnh cố tư nghe cố minh một kia từng tiếng tỉ tỉ, trước kia chỉ cảm thấy trói thai, hiện tại lại cảm thấy sợ hãi. Nàng sợ hãi huyết thống thứ này, thật sự có ràng buộc, có cảm giác. Cố Vĩnh đêm nói vì biểu đạt cảm tạ. Muốn thỉnh nhớ nghiệm ăn cơm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm cự tuyệt, bất quá trước khi đi nàng vẫn là thu cố vĩnh đêm cấp bộ phận khám phí. Tiền trực tiếp đánh tới nhớ nghiệm tài khoản thượng, 1.000 vạn em mờ kim. Nhớ nghiệm đối cố vĩnh đêm nhận chi lại nhiều một cái, ngốc nghếch lắm tiền. Cùng lục cầm duyên ngồi xe rời đi khách sạn thời điểm, nhớ nghiệm cấp cổ huyên gọi điện thoại. Mở đầu câu đầu tiên lời nói chính là, ra ra. Ta ở Di Quốc gặp cá nhân ngốc tiền nhiều người bệnh. Lục Cẩm Duyên nghe cảm thấy buồn cười, lấy như vậy tình huống thân thể còn có thể tại 19 năm trước đem toàn bộ cố ra làm đến long trời lở đất Cố Vĩnh Đêm, sao có thể sẽ là cái ngốc tử. Chỉ là không biết chính là vì cái gì Cố Vĩnh Đêm sẽ đối nhớ nghiệm như vậy đặc thủ. Lục Cẩm Duyên rũ mắt chầm tư. Nhớ nghiệm còn ở cùng cổ huyên nói chuyện, nàng cùng hắn miêu tả Cố Vĩnh Đêm bệnh tình, làm hắn gửi chút thuốc tắm dùng dược lại đây. Sau đó nàng lại cùng cổ huyền nói hôm nay đi gặp cổ thu sương ở di quốc hảo bằng hưu, tuy rằng không được đến quá nhiều về nàng cha ruột tin tức, nhưng cha ruột đối với nhớ nghiệm tới nói không hề như vậy hư vô mờ mịt, cũng rốt cuộc có chân thật tồn tại quá dấu vết. Nhớ nghiệm lại cùng cổ huyền nói nàng cùng lục cẩm duyên đi cổ thu sương đã từng cư trú quá địa phương, thấy đến nay còn nhớ rõ nàng chủ nhà. Ra ra ngài không cần lo lắng, liền tính năm nay không thấy được người nọ, chủ nhà nói hắn mỗi năm đều sẽ đi một lần sang năm cũng có thể nhìn thấy bởi vì sai giờ vấn đề rét quốc bên kia thời gian này hẳn là buổi tối cho nên nhớ nghiệm cũng không cùng cổ huyên giảng lâu lắm lại cùng cố chỉ nói nói mấy câu sau lúc này mới đem điện thoại treo bởi vì cùng cổ huyên nói lên nhớ nghiệm mới nhớ tới hỏi lục cẩm duyên cẩm duyên các ca ngươi người có tìm được hôm nay rời đi la tạp hẻm người kia sao lục cẩm duyên lắc đầu Không có tìm được Nhưng thật ra có ở tại la tạp hẻm người ta nói gặp qua Hai cái quần áo khéo léo nam nhân xuất hiện Nhưng bởi vì đều đeo mũ Cho nên thấy không rõ lắm diện mạo Kia hai cái nam nhân rời đi la tạp hẻm lúc sau liền không thấy bóng dáng Lục cẩm duyên người cũng không có cách nào Nhớ niệm kỳ thật cũng không báo bao lớn hy vọng Cho nên cũng không quá thất vọng Nàng gật gật đầu Sau đó dựa vào lục cẩm duyên bả vai cười tủm tìm nói Hôm nay cũng không phải không có thu hoạch ta lập tức kiếm lời thật nhiều tiền đâu lúc sau ta muốn đi hảo hảo đi dạo cấp gia ra, ra cố thúc còn có nhã nhu a di cùng mân thúc thúc đoá hoa kiểu kiểu vân ca bọn họ mỗi người đều mua lễ vật. lục cầm duyên xem nàng kia tiểu tham tiền bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ ở cố vĩnh đêm bọn họ trước mặt còn biết bưng cô đơn ở trước mặt hắn như vậy làm lũng bán manh quả thực làm hắn thích vô cùng chương sáu trăm hai mươi hai đem chính mình đương hạ nhân ân Như thế nào? Không có ta lễ vật sao? Lục Cẩm Duyên cố ý đậu nàng. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm chấp trước mắt, dùng sức gật đầu, đương nhiên là có nha. Ta sẽ nhất dụng tâm cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Ha ha! Ta đây chờ. Lục Cẩm Duyên ôm nàng, túi người ở trên má nàng hôn hôn. Hai người trở về chung cư, mà khách sạn bên này. Cố Minh một bởi vì cố vĩnh đêm vừa mới mới vừa bệnh phát quá, cho nên tuy rằng rất muốn cùng nhớ niệm cùng đi chơi, nhưng vẫn là lưu lại bồi nhà mình cựu thúc. Cựu thúc, ngươi hiện tại cảm giác thật sự thực hảo sao? Cố Minh vừa nhắc đầu nhìn cố vĩnh đêm. Cố vĩnh đêm lúc này đã từ trên giường xuống dưới, tới rồi phòng khách trên sofa ngồi. Cố Minh ngồi xuống ở hắn bên cạnh, cố đông đứng ở hắn phía sau, mà cố tư còn lại là cụp mi rũ mắt mà quỳ trên mặt đất cố vinh đêm ừ một tiếng cảm giác phi thường không tồi hắn như thế không có gạt người rốt cuộc trên mặt khí sắc cũng không lừa được người bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố vinh đêm nói chuyện khi ánh mắt vẫn là dừng ở cố tư trên người ánh mắt kia đạm mạc được hoàn toàn không giống như là đang xem chính mình nữ nhi hắn nhàn nhạt mở miệng biết ta vì cái gì làm người quỳ sao cố tư chịu đựng mắt cá chân chỗ đau đớn ngự khi kính cẩn nghe theo trả lời là ta đã quên phụ thân ngài dạy dỗ, mất lễ nghĩa không nói, còn ở không có kiểm chứng dưới tình huống liền phủ nhận niệm niệm tiểu thư y y thuật nhớ niệm nếu chỉ là cái gà mờ còn chưa tính cố tình nàng chỉ là cấp cố vĩnh đêm trầm cứu một lần mà thôi khiến cho hắn tinh thần cùng sắc mặt thoạt nhìn đều so thường lui tới hảo một ít nay thực hiển nhiên nàng nói có thể chưa khỏi cố vĩnh đêm này cũng không phải đang nói mạnh miệng cố vĩnh đêm ừ một tiếng Không nói chuyện, cũng chưa nói làm cố tư lên. Cố tư đầu càng thấp, trong lòng oán hận cũng càng thêm nùng liệt. Nàng cảm thấy, cố vĩnh đêm chưa từng có đem nàng trở thành chính mình nữ nhi tới đối đãi. Có lẽ trước kia có, nhưng theo nàng chậm rãi lớn lên, hắn xem nàng ánh mắt đã sớm không có ngày xưa ôn hòa. Hắn chẳng qua là đem nàng trở thành vì hắn làm việc cấp dưới thôi. Người khác đều nói nàng là cố vĩnh đêm nữ nhi duy nhất, là cố gia tương lai người thừa kế. Nàng trên mặt là đạm nhiên tự nhiên mỉm cười, tâm địa lại biết, cố vĩnh đêm hướng vào người thừa kế kỳ thật là cố minh một. Thật đúng là bạc tình quả nghĩa a. Nàng mấy năm nay tận tâm tận lực, đổi lấy cũng bất quá là bị cố vĩnh đêm trở thành hạ nhân sai sử, tùy ý trách phạt. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, là mặc văn giúp ngươi nhìn xem thương. Cố vĩnh đêm xua xua tay, ngữ khí tản mạ. Cố tư ứng thanh đúng vậy, chống bàn trà muốn đứng lên. Lại suýt nữa lại té ngã. Cố Đông tiến lên, đem nàng đỡ lên, lại đưa về phòng. Chờ Cố Đông lại trở về, Cố Vĩnh Đêm là một người ngồi ở trên sofa, Cố Minh một không biết chạy đến nơi nào chơi đi. Cố Đông đi đến Cố Vĩnh Đêm bên người, do dự mà đã mở miệng, "Gia chủ, đại tiểu thư nàng tự hồ." Tựa hồ trong lòng có oán. Cố Vĩnh Đêm nhướng mày, khóe môi gợi lên bộ dáng càng có vẻ yêu dị. Cố đông thấy cố vĩnh đêm đều đã nhìn ra, cũng liền không nói thêm nữa cái gì. Cố vĩnh đêm thân thể thả lỏng dựa vào sofa trên lưng, tư thái lười biếng tùy ý. Hắn cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười bao hàm nồng đậm trào phúng, này nhặt được chính là không giống nhau. Ta đem nàng đương người thừa kế bồi dưỡng, nàng lại cố tình muốn đem chính mình đương hạ nhân. Nếu chính mình đều như vậy không biết cố gắng, kia tự nhiên cũng liền không sao cả. Cố đông nghĩ đến cố tư kia nghiến răng nghiến lợi ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc kia cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, cố tư khi còn nhỏ cũng rất là ngọc tuyết đáng yêu đâu. Chương 623 trách ta. Cố Vĩnh đêm lại không nghĩ nhắc lại cố tư, mà là hỏi cố đông, ngươi tiếp tục cùng ta nói nói niệm niệm sự tình. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố đông nga một tiếng. Cũng nhớ tới hắn là ở cùng cố vĩnh đêm nói lên nhớ nghiệp khi, hắn mới đột nhiên phát bệnh. Hắn nhìn cố vĩnh đêm, có chút tò mò hỏi, gia chủ hôm nay là bởi vì cái gì phát bệnh? Cố vĩnh đêm trên mặt không chút để ý ý cười rút đi, hắn rũ xuống nồng đầm lông mi, trên tay vuốt ve một chuỗi tinh ánh dịch thấu tím thủy tinh lát tay. Xem hình thức, này lát tay rõ ràng là nữ hài tử mang. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, trước kia thu sương hỏi qua ta nếu về sau chúng ta sinh hải tử muốn tên gọi là gì ta nói nếu là nữ hải nói đã kêu nghiệm nghiệm nếu là nam hải nói đã kêu không quên nói xong hắn tự dễu cười nghiệm nghiệm không quên nhưng ta thế nhưng đã quên nàng hắn trong giọng nói hàm chứa nồng đậm bi thương cố đông sợ hắn thân thể chịu không nổi vội vàng khuyên giải an ủi gia chủ ngài là bởi vì phần đầu bị thương mới mất trí nhớ này không thể trách ngươi Năm đó cố vĩnh đêm trọng thương hôn mê nửa năm lâu, tỉnh lại lúc sau tuy rằng không phải mất đi toàn bộ ký ức, nhưng lại mất đi gần nhất một năm ký ức. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị đuổi giết tranh né tới rồi di quốc lãng cổ thành, lại không nhớ rõ lúc sau phát sinh sự tình. Khi đó sốt ruột chuyện này thật sự quá nhiều, cố vĩnh đêm bên người nguy cơ tứ phía, còn có rất nhiều cảng chuyện quan trọng yêu cầu hắn xử lý cố đông cho rằng cổ thu xương ở lãng cổ thành là an toàn nhất cho nên liền nghĩ trước tìm người âm thầm bảo hộ nàng nhưng kết quả lại là biết được cổ thu xương đã rời đi lãng cổ thành hắn lại là người đi tìm liền thu được cổ thu xương đi nhờ di quốc hồi rét quốc phi cơ rủi ro phi cơ truy hải người sống sót danh sách chung cũng không có cổ thu xương cố đông sợ tin tức này kích thích đến cố vĩnh đêm khi đó thân thể hắn so hiện tại còn muốn càng không xong Hắn nghĩ dù sao cố vĩnh đêm đã không nhớ rõ cổ thu sương, vậy không cần nhắc tới. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới cố vĩnh đêm sau lại chậm rãi lại khôi phục chút vụn vặt ký ức. Hắn nói hắn nhớ rõ có cái nữ hải tử cứu hắn, thu lưu hắn. Hắn nói, hắn nhớ rõ bọn họ ở bên nhau. Cố vĩnh đêm làm cố đông đi tìm nàng, cố đông thấy dấu không được, lúc này mới cắn răng nói ra tình hình thực tế. Lúc ấy cố vĩnh đêm đương trường phun ra một mồm to huyết. Người cũng lâm vào hôn mê. Trải qua 2 ngày 2 đêm cứu giúp, bác sĩ đều nói tám chín phần 10 là cứu không trở lại. Nhưng là cô Vĩnh đêm vẫn là căng lại đây. Mà chống đỡ hắn tỉnh lại, chính là hắn muốn điều tra kia phi cơ rủi ro nguyên nhân chủ yếu. Cố đông phía trước không nghĩ tới vấn đề này, chỉ đương phi cơ rủi ro là một hồi ngoài ý muốn, là cổ thu xương vận khí không tốt. Nhưng mấy phen điều tra qua đi mới biết được, kia phi cơ rủi ro thế nhưng là nhân vi không phải người khác đúng là cố ra người làm cũng là vì kia sự kiện mới có cố vĩnh đêm sau lại điên cuồng trả thù lại lúc sau bên ngoài liền có cố vĩnh đêm là cái máu lạnh tàn khốc không màng thân tình kẻ điên nghe đồn cố đông bùn một tiếng quỳ trên mặt đất túi đầu ảo não mà nói gia chủ đều do ta không tốt là ta lúc trước không có thể làm người kịp thời bảo vệ tốt cổ tiểu thư đều là ta sai Cố vĩnh đêm đột nhiên đột nhiên ho khăn lên, hắn tiếp nhận cố đông đưa qua nước gấm uống lên hai khẩu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, không trách ngươi. Hắn chỉ đổ thừa chính mình. Tự trách mình trêu chọc nàng, quấy dày nàng bình phạm mà cuộc sống an ổn, còn hại nàng sớm chết. Cố vĩnh đêm giơ tay, đè lại chính mình huyệt thái dương, che lại hai mắt của mình, quanh thân khí chẳng lại vẫn như cũ bán đứng hắn lúc này cảm xúc. hai 620 từ không ngồi xe lăn. Cố đông không hy vọng cố vĩnh đêm đắm chìm ở quá khứ trong thống khổ, nhưng lúc này hắn nói cái gì, cố vĩnh đêm đều là nghe không vào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng may lúc này cố minh một chạy tiến vào, kêu kêu quát quát đánh gãy cố vĩnh đêm cảm xúc. Cửu thúc, cửu thúc, ngươi xem ta chơi trò chơi đi. Tỉ tỉ mang ta chơi game đâu, nhưng thú vị. Cố minh một tuy rằng người không ở nhớ nghiệm bên người nhưng vẫn là có thể tại tuyến cùng nhớ niệm cùng nhau chơi trò chơi. Vừa mới hắn chính là chạy đi tìm nhớ niệm, làm nàng mang nàng chơi trò chơi. Cố Vĩnh đem đem tay buông xuống, nơi nào còn nhìn ra được hắn phía trước cảm xúc. Lại đây, ta nhìn xem các ngươi chơi cái gì trò chơi. Cố Vĩnh đem đối Cố Minh nhất chiêu vây tay. Cố Minh một chạy đến Cố Vĩnh đem bên người ngồi xuống, đưa điện thoại di động hướng hắn trước mắt thấu thấu. Chính là như vậy, ta cùng tỉ tỉ làm một đội điểm. Sau đó chúng ta đi tìm vật tư còn có vũ khí, giết sạch rồi những người khác, chúng ta là có thể thắng lạc. Nga! Phải không? Vậy ngươi tỉ tỉ ở nơi nào? Tỉ tỉ ở chỗ này. a, Bên kia có người. Cửu thúc ngươi xem ta. Cố minh một tốt xấu cũng là chơi qua mấy cái trò chơi, đảo cũng không đến mức giống vừa mới bắt đầu như vậy thấy người, chính mình còn không có động thủ đã bị đánh chết. Bài đù tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn chính xác tuy rằng không bằng nhớ nghiệm, nhưng nhiều đánh mấy thương cũng có thể đem người giải quyết. Di động truyền đến nhớ nghiệm thanh âm, không tồi sao tiểu thí hài nhi. Hắc hắc hắc. Cố vĩnh đêm lực chú ý đã bắt đầu rời đi, nghe cố minh một cùng nhớ nghiệm nói chuyện, trong đầu hiện ra cặp kia mắt hoạnh. Hắn nhìn trong chốc lát cố minh một chơi trò chơi, sau đó vô vô đầu của hắn, khen hắn một câu lợi hại. Sau đó cố vĩnh đêm khiến cho cố đông dịu hắn đi thư phòng. Tuy rằng hắn trạng thái không có so trước kia kém, nhưng muốn chính mình đứng lên đi đường vẫn là có điểm khó khăn. Cố đông một bên nâng cố vĩnh đêm hướng thư phòng đi, một bên khuyên bảo, ta còn là làm người thế ngài chuẩn bị xe lăn đi, ngài như vậy quá vất vả. Cố vĩnh đêm hừ một tiếng, ta chân lại không đoạn, ngồi cái gì xe lăn. Hắn cùng lục cầm duyên tình huống không giống nhau lục cẩm duyên là phía trước hai mươi mấy năm nhân sinh chưa từng có khỏe mạnh quá hắn đã hoàn toàn thích thứng chính mình thân thể suy yếu tình huống sẽ không ở biết rõ chính mình đi đường cố hết sức dưới tình huống còn kiên trì không ngồi xe lăn nhưng cố vĩnh đêm tuổi trẻ khi thân thể hảo vô cùng chẳng sợ đã hai mươi năm qua đi chẳng sợ sớm đã thích thứng chính mình thân thể suy yếu cố vĩnh đêm vẫn là không nghĩ ngồi xe lăn cố đông biết khuyên không được hắn cũng chỉ có thể thở dài bên ngoài còn có lộc cộc trò chơi tiếng súng cùng với cố minh một hương phân tiếng la thư phòng môn một quan thanh âm kia liền nhỏ đi nhiều cố vĩnh đêm ngồi ở ra thật ghế dựa thượng chuyển động ghế dựa mặt hướng cửa sổ sát đất ngoại hắn trụ phòng là khách sạn tối cao tầng tầm nhìn thực hảo chỉ là lúc này bên ngoài lại bắt đầu trời mưa pha lê thượng tất cả đều là thủy làm bên ngoài những cái đó cao lầu đều trở nên có chút mơ hồ thật giống như hắn một ít ký ức Hắn rõ ràng biết liền ở nơi đó, lại như thế nào cũng thấy không rõ, nghĩ không ra. ngươi tiếp tục cùng ta nói nói niệm niệm sự tình đi. Cố vĩnh đêm mở miệng đối cố đông nói. Cố đông nghe cố vĩnh đêm ngữ khí, đã từ vừa rồi cảm xúc trung ra tới. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hẳn là nói, phía trước không phải nói đến niệm niệm tiểu thư bởi vì bị thương mất chi nhớ sau đó bị kinh thành cố ra cái kêu kêu cố văn bắc nhận sai thành tiểu nữ nhi mang về kinh thành sao sau đó cố văn bắc vì lấy lòng lục gia lại đem niệm niệm tiểu thư đưa đến lục đại thiếu bên người chương sáu trăm hai mươi lăm nàng hẳn là sẽ không đi la tạp hẻm không nghĩ tới niệm niệm tiểu thư cùng lục gia có duyên lục đại thiếu thực thích nàng lục đại thiếu cha mẹ cũng đều thực thích nàng dứt khoát khiến cho nàng ở lục gia ở lại bài đu tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Sau lại lục đại thiếu người tìm được rồi cố văn bác chân chính tiểu nữ nhi, phát hiện kia tiểu nữ nhi còn không có bị tìm trở về, liền ở núi sâu bởi vì giã thu tập kích sớm đã đã chết, mà ngay sau đó niệm niệm tiểu thư thúc thúc tìm tới, cố văn bác mới biết được nguyên lai like chính mình nhận sai nữ nhi. Nói tới đây, cố đông dừng một chút, khe như mày, kỳ quái, ta bắt được tư liệu cũng không có nói niệm niệm tiểu thư có vị ra ra nhà, kia nàng trong miệng. Vị tiêu y lý thuật rất lợi hại ra ra lại là từ đâu tới đây. Cố vĩnh đêm nguyên bản là đưa lưng về phía cố đông, nghe vậy quay đầu tới xem hắn, vậy chỉ có thể thuyết minh người trong tay tư liệu không đúng. Cố đông bị cố vĩnh đêm dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn thoáng qua, lập tức túi đầu nhận sai, là ta lúc sau làm người lại cẩn thận cha cha. Tính tính, không cần lại cha đi xuống. Cố vĩnh đêm xua xua tay, phía trước điều tra nhớ niệm, Đơn giản chính là muốn nhìn một chút thân phận của nàng có hay không cái gì dị thường, đối hắn hoặc là cố minh một có hay không cái gì nguy hiểm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hôm nay thấy nhớ nghiệm bản nhân lúc sau, cố vĩnh đêm cảm thấy, cũng không cần thiết lại điều tra. Hắn tin tưởng cái kia tiểu cô nương không có ý xấu. Cố vĩnh đêm từ trước đến nay đều là cái tùy hứng người, hắn nói không cần điều tra, đó chính là không cần điều tra. Cố đông ứng thanh đúng vậy, cũng không hề nói điều tra nhớ nghiệm sự tình. Cố vĩnh đêm cảm giác chính mình hiện tại tinh thần không tồi, làm cố đông cho hắn lấy yêu cầu hắn xem qua ký tên văn kiện lại đây cho hắn xem. Cố đông chẳng những chỉ là cố gia quản gia, cũng là cố vĩnh đêm trợ thủ đắc lực. Bởi vì cố vĩnh đêm tình huống thân thể không phải thực hảo, cho nên trên cơ bản mỗi ngày sẽ trước xử lý những cái đó quan trọng nhất văn kiện. Mà hết thể này đều là yêu cầu cố đông trước tiên phân loại phong tốt lúc này nghe nói cố vĩnh đêm muốn xem cố đông lập tức liền đi lấy tới cấp án cố vĩnh đêm tiếp nhận văn kiện nhớ tới cái gì sách một tiếng hỏi cố đông ngươi có hay không cảm thấy niệm niệm thanh âm rất giống chúng ta hôm nay ở la tạp hẻm nghe được nữ hải kia thanh âm cố đông gật đầu là rất giống nhưng là hẳn là cũng chỉ là giống mà thôi như là niệm niệm tiểu thư như vậy thân phận hẳn là sẽ không có thân thích ở tại la tạp hẻm đi chính là bởi vì nhớ niệm thân phận Cho nên cứ việc hai người đều cảm thấy nàng thanh em rất giống, nhưng là cố đông vẫn là cảm thấy nàng không giống như là sẽ yêu cầu đi la tạp hẻm tìm người người. Nghe xong cố đông nói, cố vĩnh đêm cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nhớ nghiệm, nàng lại như thế nào sẽ đi la tạp hẻm đâu? Cố vĩnh đêm gật đầu, ân, người nói cũng đúng. Hắn cúi đầu, nhìn trong tay văn kiện. Cách vách phòng, mặc văn bác sĩ giúp cố tư xử lý mắt cá chân tượng thương. Nàng mắt cá chân sưng đỏ đến giống như một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ, nhìn dọa người, nhưng kỳ thật cũng không như thế nào nghiêm trọng, không có thương tổn đến xương cốt. Mặc văn bác sĩ giúp nàng xử lý tốt thương lúc sau, vẫn là dặn dò nàng một câu, gần nhất tốt nhất vẫn là không cần xuyên giày cao gót, xuống đất đi đường thời điểm kia chỉ chân cũng tận lực không cần dùng sức, lại hoặc là ngồi ở trên xe lan. Mặc văn bác sĩ rời đi sau, có người hầu gõ cửa tiến bảo. Đại tiểu thư Chuyện gì? Cố tư quay đầu đi xem, vừa lúc thấy được người hầu trong tay trên khay phong giấy bút, cùng với kia một quyển hậu đến giống một khối gạch màu đỏ từ điển. Cố tư nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn, lúc này trở nên càng thêm khó coi, phụ thân làm người tới. Chương 626 gánh nặng ngọt nào? Người hầu bị cố tư kia giữ tợn biểu tình cùng hung ác ánh mắt dọa tới rồi, bưng khay tay đều ở run. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nơm nớp lo sợ mà trả lời nói, không, không phải, là, là tiểu thiếu ra để cho ta tới, nói, nói là phải nhắc nhở ngài, ngàn vạn muốn, phải nhớ đến sao ngài chỉ có, chỉ có ba ngày, thời gian, cố minh một, cố tư đôi tay dùng sức lôi kéo cái ở trên người nàng thảm, như là đem thảm trở thành cố minh nhất nhất dạng, hận không thể sống sở sở sẽ cố minh một, người hầu sợ đến không được thân mình run rẩy mà không được. Rồi lại là đi cũng không đúng, lưu cũng không đúng. Cuối cùng vẫn là cố tư hướng nàng giống lên một câu, còn không cho ta cút đi. Người hầu run run, lập tức đem khay bông, xoay người chạy chậm đi ra ngoài. Cố tư nhìn bị đặt ở trên bàn trà khay, thật sự là không nhịn xuống, đơn chân đạp lên thẳng thượng, rồi tay qua đi đem kia khay trực tiếp ném đi. Nàng thở phi phò, một đôi mắt phảng phất đều phải phun ra phát hỏa dường như bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc qua một hồi lâu cố tư mới thoáng bình phục xuống dưới chút nàng cầm lấy bị nàng ném ở bên cạnh di động bắt thông một cái dây số ở lãng cổ thành ngày hôm sau nhớ niệm buổi sáng ăn xong bữa sáng sau chuẩn bị đi trước cùng viện điều dưỡng vân an helena thế nàng châm cứu sau đó lại đi thấy cố vĩnh đêm tới rồi viện điều dưỡng sau nhớ niệm chuẩn bị xuống xe lục cẩm duyên lại có chút không yên tâm Chính ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Lục Cẩm Duyên hôm nay có công sự muốn xử lý, cho nên không thể bồi ở nhớ nghiệm bên người. Tuy rằng biết nhớ nghiệm vũ lực giá trị nghịch thiên, nhưng hắn không ở bên người nàng, trong lòng liền luôn là sẽ nhịn không được lo lắng. Nhớ nghiệm có chút bất đắc dĩ cười, ai nha? Ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là những cái đó không sợ chết nhân tài đối. Thấy Lục Cẩm Duyên vẫn là cao mày, nhớ nghiệm đều cảm thấy hắn ngay sau đó muốn nói ra tính. Công tác không có ngươi quan trọng, ta còn là bồi ngươi đi nói như vậy tới. Nang ôm lục cầm duyên cổ ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, được rồi được rồi ngươi ngoan ngoãn công tác. Ngươi nếu là tưởng ta liền cho ta gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức, ta sẽ tùy thân mang theo hảo thủ cơ đát. Nam phiếu thật sự quá dính người, nay thật là gánh nặng ngọt ngào a. Lục cầm duyên thở dài, gật đầu, hảo đi. Vậy ngươi không cần chạy loạn. Nếu tái ngộ đến phía trước cái loại này tình huống. Cũng ngàn vạn không cần lại theo chân bọn họ đi rồi. Hắn nói chính là lần trước nhớ nghiệm ở cổng trường bị bắt cóc sự tình. Nhớ nghiệm dựng thẳng lên bốn căn ngón tay, ân nột. Ta phát bốn. Sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Lần sau còn có người dám tới bắt cóc nàng. Nàng khẳng định trước tiên gõ bạo đối phương đầu chó. Cuối cùng, Lục Cẩm Duyên vẫn là nhìn theo nhớ nghiệm ở vài tên bảo tiêu làm bạn hạ, vào viện điều dưỡng. Khu khu. Cái kia. Lão bản! Chúng ta có phải hay không có thể đi công ty? Ngồi ở ghế phụ khương Nham thủy ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hóa thân vì vọng thê thạch lục lão bản. Lục Cẩm duyên thu hồi ánh mắt, khôi phục cao lãnh hình thức, ừ một tiếng, đi thôi. Viện điều dưỡng, nhớ niệm gặp được Helena cùng mẫu thân của nàng mã ngói. Nhớ niệm trước cùng mã ngói chào hỏi, sau đó nhìn về phía Helena, Helena Di buổi sáng tốt lành, ngày hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không hảo điểm? Sớm ăn nghiệm nghiệm. Ta hôm nay cảm giác phi thường hảo. Helena hôm nay tinh thần so ngày hôm qua khá hơn nhiều, chỉ là nàng rốt cuộc ngủ mười mấy năm, cũng không có khả năng thực mau là có thể giống người bình thường như vậy xuống đất hành tẩu. Nhớ nghiệm đi đến mép giường trước thế Helena đem mạch, gật đầu, hôm nay sắc thật là khá hơn nhiều đâu. mươi 627 bằng hữu trong mắt cổ thu xương. Ngày hôm qua ngươi đi qua là tạp hẻm sao? Helena thực quan tâm cái này. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng cảm thấy nhớ nghiệm mới sinh ra liền không có mẫu thân, 20 năm qua liền chính mình cha ruột là ai cũng không biết, thật sự là quá đáng thương. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, đi qua la tạp hẻm, cũng nhìn thấy vị kia nữ chủ nhà. Vị kia nữ chủ nhà cũng còn nhớ rõ ta mẫu thân đâu. Kia nàng có hay không nói chút về phụ thân người sự tình. Helena lại hỏi. Nhớ niệm gật đầu, nói, nhưng nàng nói nàng trước nay chưa thấy qua tà phụ thân diện bạo. Helena thất vọng hút một tiếng, lại rất là tự trách hảo não, nếu sớm biết rằng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, lúc trước ta nói cái gì đều hẳn là kiên trì muốn đi theo mẫu thân ngươi đi gặp phụ thân ngươi. Ngài không cần như vậy. Thật sự, không có việc gì. Đã qua đi. Nhớ niệm chấn an Helena. Nàng cảm thấy không cần thiết lại đàm luận cái này. Liền cười nói, Helena Azi, chúng ta nên bắt đầu chăm cứu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Helena có chút ngượng ngùng, thật là quá phiền toái ngươi. Ngài là ta mẫu thân bạn tốt, cũng là Di Quốc duy nhất còn nhớ rõ nàng người, ta làm này đó cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thậm chí không đủ để biểu đạt ta cảm kích đâu. Nếu không phải Helena, nàng ít nhất không biết cổ thu sương đã từng ở tại la tạp hẻm. Cũng không biết nam nhân kia, thế nhưng mỗi năm đều sẽ đi một chuyến nơi đó. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh mấy năm nay, hắn hẳn là cũng không có quên nàng mẫu thân đi. Nhớ nghiệm thế Helena chăm cứu, lại nghe nàng nói về cổ thu sương chuyện cũ, cùng với hai người vì cái gì sẽ trở thành bạn tốt. Nghe Helena giảng thuật, nhớ nghiệm trong đầu luôn là sẽ hiện ra một bức bức tươi sống hình ảnh. Đó là cùng cổ huyền trong miệng nữ nhi, lại có chút bất đồng cổ thu sương. Mỗi người ở bất đồng người trước mặt, đều là bất đồng một mặt. Ở nhà người trước mặt là một mặt, ở bằng hưu trước mặt là một mặt, ở ái nhân trước mặt lại là một mặt. Cổ thu xương cấp Helena ấn tượng chính là, thiện lương, dũng cảm, ánh mặt trời, tươi đẹp, thập phần kiên cường, đối bằng hưu thực trưởng nghĩa. Nghe Helena nói cổ thu xương giúp nàng đánh chạy khi dễ nàng lưu manh. Nói ở nàng ngẫu thân mã ngói sinh bệnh sau. Nàng không nói hai lời liền đem chính mình làm công kiếm tới sinh hoạt phí cho nàng. Nói hai người từng cùng nhau tham thảo học tập, thảo luận chính mình đối tương lai ảo tưởng, thậm chí là tương lai một nửa kiên nên là thế nào. Nhớ nghiệm mặt mày mỉm cười, trong lòng lại nảy lên nồng đầm tiếc hận. Tiếc hận không có thể chính mắt trông thấy nàng, không có thể cùng nàng trò chuyện, kêu nàng một tiếng mụ mụ. Nhớ nghiệm ở Helena nơi này đãi vài tiếng đồng hồ, nàng cùng lục cầm duyên nước hảo. Làm hắn vội xong rồi đi cố vĩnh đêm nơi đó tiếp nàng. Nhìn thời gian, phát hiện thời gian cũng không sai biệt lắm. Nhớ niệm hướng Helena cáo biệt. Ta ngày mai lại đến xem ngài, cùng ngài nói chuyện phiếm ta thật cao hứng. Helena gật gật đầu, lôi kéo nhớ niệm tay nói. Nếu mẫu thân ngươi biết người trổ mã đến như thế mỹ lệ. Thậm chí kế thừa nàng phụ thân ý dưới bát, nàng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Nàng từng cùng ta nói rồi. Nàng nhất xin lỗi chính là nàng phụ thân năm đó làm nàng học Z quốc cổ y y thuật, bị nàng cự tuyệt. Nhớ niệm cười cười, nói, ra ra cũng không sinh nàng khí. Cổ huyên chỉ là tự trách, tự trách hắn liền nữ nhi cũng chưa có thể bảo vệ tốt. Từ viện điều dưỡng rời đi sau, nhớ niệm khiến cho tài xế trực tiếp lái xe đi cố vĩnh đêm chủ khách sạn. Trên đường nàng cấp lục cẩm duyên hồi tin tức, nói với hắn nàng đã xuất phát đi khách sạn. Lục cẩm duyên hồi phục thực mau nói hắn trong chốc lát cũng qua đi chương sáu trăm hai mươi tám bị năm tháng đao hạ lưu tỉnh cố ra người mười một giờ nhớ nghiệm tới rồi khách sạn bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố đông tự mình xuống dưới khách sạn cửa tiếp nàng thái độ so ngày hôm qua còn muốn càng cung kính rất nhiều niệm niệm tiểu thư cố đông tự mình thế nhớ nghiệm mở cửa xe nhớ nghiệm từ trên xe xuống dưới đối cố đông gật gật đầu cố còn ra Cố đông vẻ mặt ý cười, lãnh nhớ niệm hướng trong đi, vừa đi vừa nói chuyện, niệm niệm tiểu thư ngài y đi thuật thật sự là quá lợi hại. Ngày hôm qua ngài thế gia chủ châm cứu một lần lúc sau, gia chủ ngay cả ban đêm ngủ khi đều thoải mái rất nhiều, hôm nay tinh thần thoạt nhìn cũng so ngày xưa muốn tốt hơn rất nhiều đâu. Mấy năm nay, cố vĩnh đêm tuy rằng rất nhiều giấc ngủ thời gian, nhưng hắn mỗi lần đều ngủ không an ổn. Thông thường ngủ một giấc lên, hắn ngược lại là càng thêm mỏi mệt nhưng nếu là không ngủ hắn liền sẽ biến thành nửa hôn nửa ngủ cho nên muốn nỗ lực đánh lên tinh thần đều không được chính là đêm qua cố vinh đêm lại là một giấc ngủ đến hừng đông ngủ đến đặc biệt tan ổn đặc biệt thoải mái bài đồ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc đây là hai mươi năm qua ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác nay thực hiển nhiên là nhớ nghiệm công lao cho nên cố đông rất là cảm kích nhớ nghiệm cảm kích nàng xuất hiện Làm cố vĩnh đêm hai mươi năm qua ngủ đầu một cái hảo giác. Nhớ nghiệm nghe xong cố đông nói, trả lời, chờ ta ra ra đem dược gửi lại đây, cho các ngươi gia chủ mỗi ngày phao phao thuốc tắm, hắn sẽ ngủ đến càng tốt. Cố đông gật gật đầu, có nghĩ thầm hỏi nhớ nghiệm nàng ra ra là Z quốc vị nào danh y đi hề. Liên cháu gái đều giáo đến lợi hại như vậy, hắn bản nhân ý thuật nói vậy càng thêm cao minh. Chỉ là cái này còn không có tới kịp hỏi. Bọn họ cũng đã đến cố vĩnh đêm phòng cửa. Cố Minh sáng sớm cũng đã nghe được nhớ nghiệm thanh âm, tiếng nói nhẹ nhàng mà kêu tỉ tỉ tỉ tỉ giống như là giải cương con ngựa hoang dường như chạy ra. Tỉ tỉ ngươi như thế nào tới như vậy chấm nha. Ta đều đợi ngươi đã lâu cố Minh một trong miệng oán giận, trên mặt lại mang theo ý cười. Nhớ nghiệm xoa xoa hắn quyền bao, đem bốn dĩ liền thoạt nhìn có điểm điểm hỗn độn đầu tóc, xoa đến cùng cái tổ chim dường như. Nếu là đổi lại người khác như vậy xoa cố minh một đầu, hắn đã sớm tặc mao Nhưng nhớ nghiệm xoa hắn đầu, hắn không những không tức giận, còn có điểm tiểu vui vẻ, hắn cảm thấy đây là cùng chính mình thân cận biểu hiện. Ta hôm nay buổi sáng chính mình lại đánh hai thanh cho chơi, bất quá đều bị người cấp đánh chết. Cố minh lôi kéo nhớ nghiệm tay hướng trong phòng đi. Nhớ nghiệm cũng từ hắn lôi kéo chính mình đi, nói, lần sau ta làm ta hảo bằng hữu mang ngươi chơi, bọn họ đều rất lợi hại. Thật vậy chăng? Bất quá ta cảm thấy khẳng định vẫn là tỉ tỉ ngươi lợi hại nhất. Ta phía trước không thường chơi, cho nên không bọn họ lợi hại. Một lớn một nhỏ vừa nói chuyện, biên hướng bên trong đi. Hôm nay cố vĩnh đêm không có ở trên giường nằm xuống, mà là ngồi ở phòng khách trên sofa xem di động. Cố vĩnh đêm xuyên một thân màu xanh biển áo ngủ, thoạt nhìn thập phần lười biếng. hắn ngũ quan tinh xảo lập thể, mặt bộ đường cong lưu sướng. Tuấn Mỹ dị thường rồi lại không có vẻ nữ khí. Túng xem như nhìn quen lục cẩm duyên kia trương khuôn mặt Tuấn Tú nhớ nghiệm thấy cố vĩnh đêm gương mặt này, cũng không thể không khen thượng một câu đẹp. Nhìn thấy là nhớ nghiệm vào được, cố vĩnh đêm bông di động, cặp kia mê người mắt đảo hoa nhiệm ôn hòa ý cười, nghiệm nghiệm. Nếu không phải đêm qua hỏi qua cố minh một, từ cố vĩnh đêm kia trương không có lưu lại năm tháng dấu vết trên mặt, nhớ nghiệm căn bản nhìn không ra tới hắn đã 45 tuổi. Nghĩ đến phía trước gặp qua cố huy hoành, nhớ niệm tưởng, đại khái bọn họ cố ra người, đều là bị năm tháng kêu con dao giết heo hải tử đi. mươi 629 so cố tư còn hơn tháng. Nhớ niệm đối cố vĩnh đêm gật gật đầu, nhìn mắt ngồi ở bên cạnh đơn người trên sofa cố tư. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố tư hôm nay xuyên một thân thập phần minh diễm màu đỏ váy dài, tóc dài hơi cuốn, tùy ý dối tung trên vai. Nàng trang dung tinh xảo, lại không giống ngày hôm qua như vậy giỏi giang, càng có vẻ nhu hòa chút. Kỳ thật cố tư lớn lên cũng không kém. Chẳng qua nhìn cố vĩnh đêm lúc sau lại xem nàng, liền sẽ cảm thấy muốn ảm đạm rất nhiều. Nghiệm nghiệm tiểu thư. Cố tư mỉm cười cùng nhớ nghiệm chào hỏi, tươi cười khéo leo hào phóng, cùng ngày hôm qua khí thế kiêu ngạo nàng, khác nhau như hai người. Cố tư cũng đi theo những người khác cùng nhau kêu nhớ nghiệm nghiệm nghiệm tiểu thư. Chủ yếu là không nghĩ kêu nàng cố tiểu thư. Như vậy kêu, giống như theo chân bọn họ cố ra có quan hệ gì giống nhau. Nhớ niệm không thích cố tư, cũng không nghĩ tới phải cho đối phương lưu mặt mũi. Nàng trực tiếp bỏ qua cố tư, đi đến cố vĩnh đêm bên người, tới. Ta cho ngươi bắt mạch. Cố vĩnh đêm nghe vậy, chủ động đem tay đặt ở sofa trên tay vịt, sau đó hỏi, như vậy có thể chứ? Nhớ niệm ừ một tiếng, ngón tay phủ lên cố vĩnh đêm mạch đập chỗ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn du mắt, nhìn về phía nhớ nghiệm tay. Nhớ nghiệm tay rất dài rất đẹp. Nhưng không phải cái loại này đốt ngón tay rất dài, ngược lại là có vẻ thập phần tinh xảo tố khí. Nàng làn da thực bạch. Nhưng lại không phải giống hắn như vậy không có huyết sắc tái nhợt, mà là hồng nhuận khỏe mạnh ấm bạch. Năm cái móng tay tu bổ đến thập phần mượt mà trình tề, móng tay cái đều là nhàn nhạt màu hồng phấn. Nhớ nghiệm tay rất đẹp. Chỉ là ngón trỏ thượng kia cái tinh chất cực phẩm kim cương nhẫn, làm cố vĩnh đêm hơi hơi như mày. Hắn nhớ rõ, ở Z quốc đính hôn sau, nhẫn là mang ở ngón trỏ. Cho nên tiểu nha đầu đây là đã đính hôn. Cố vĩnh đêm dương mắt nhìn nhớ nghiệm, không nhìn xuống hỏi một câu, nghiệm nghiệm, ngươi. Thành niên sao? Hắn nhớ rõ cô đông nói, nghiệm nghiệm nha đầu là vừa mới mới vừa thi đại học xong. Cái kêu kêu lục cầm duyên, như vậy cầm thú sao? cao trung sinh đều hạ thủ được. Ta lại quá mấy tháng liền 21. Nhớ nghiệm trả lời xong, cũng vừa lúc đem xong rồi mạch. Cố vĩnh đêm thật đúng là không nghĩ tới, kinh ngạc nga một tiếng, vậy ngươi là mấy tháng sinh? Tháng 11, ta hôm nay vẫn là trước cho ngươi châm cứu một chút, ngươi muốn cứ như vậy ngồi sao? Nhớ nghiệm lấy ra châm bao. Cố vĩnh đêm trả lời, vậy ngươi xem ta là ngồi ngươi phương tiện điểm, vẫn là nằm cảng phương tiện điểm. Vậy ngươi nằm đi. Cố Vinh đêm nga một tiếng, dứt khoát lưu loát mà liền nằm ở trên sofa. Hắn tay dài chân dài, một nằm xuống, một mét tám sofa đều chỉ có thể làm hắn miễn cưỡng rôi đến thẳng. Cố Vinh đêm đầu gối lên sofa trên tay vịt, nhìn nhớ niệm, ngươi là tháng 11 sinh nha, kêu muốn so cố tư còn đại tam tháng đâu. Nhớ niệm nga một tiếng, rõ ràng là không có hứng thú nghe hắn giảng này đó. Cố Vinh đêm hơi há mồm, còn muốn nói nữa lời nói, nhớ niệm nói thẳng câu châm cứu khi không cần nói chuyện. Cố vĩnh đêm. Thanh thanh thật thật câm miệng. Hắn ngày thường cũng không thế nào thích nói chuyện, chỉ là nhìn đến cái này tiểu cô nương, hắn liền tưởng cùng nàng trò chuyện. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ chính là bởi vì cặp mắt kia sao? Nhớ niệm không quản cố vĩnh đêm vẫn luôn dừng ở trên người nàng ánh mắt, dù sao chỉ cần hắn câm miệng đừng nói lời nói, nàng là có thể bỏ qua hắn. Cố vĩnh đêm áo ngủ thực rộng thùng thình, nhẹ nhàng một xả. Hơn phân nửa cái ngực liền lộ ra tới. Nhớ nghiệm đem ngân châm lấy ra tới, bắt đầu thế cô vĩnh đêm thi châm. Bởi vì nhớ nghiệm đều nói muốn an tĩnh, trong phòng khách những người khác cũng không nói gì. chuông cửa vang lên, cố đông đi mở cửa. Là lục cầm duyên. ba mươi ghét bỏ lục cầm duyên. Cố đông đối lục cầm duyên cung kính không người, thanh âm phóng nhẹ chút, lục đại thiếu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghiệm nghiệm tiểu thư đang ở thế gia chủ châm cứu. Lúc cầm duyên vào phòng sau, ánh mắt đầu tiên liền trước thấy được trong phòng khách không lưng cấp cố vĩnh đêm thi châm nhớ nghiệm. Hắn đôi cố đông hơi hơi gật đầu, chân dài một mại liền hướng bên trong đi đến. Nhớ nghiệm ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, hướng hắn ngọt ngào cười. kia cười, trong mắt phảng phất đều đựng đầy nhỏ vụn tinh quang, thật sự là ứng câu nói kia, nàng trong mắt có biển sao trời mênh ngông. Đẹp cực kỳ. Vốn dĩ liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhớ niệm cố vinh đêm, cũng nhìn không được nhìn lục cẩm duyên liếc mắt một cái. Lớn lên. Còn hào đi, cũng liền như vậy, so với hắn còn hơi tốn một chút đâu. Ra thế sao, liền có điểm miễn miễn cứng cưỡng, còn không bằng nhà hắn đâu. Cố vinh đêm xem lục cẩm duyên, ánh mắt phá lệ bắt bẻ, tràn đầy đều là ghét bỏ, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn cảm thấy nếu không phải tiểu nha đầu kia trong mắt đối Lục Cẩm Duyên thích không chút nào che giấu, cố vĩnh đêm đều muốn cho nàng giới thiệu vài vị gia thế năng lực diện mạo đều phi thường xuất chúng thanh niên tài tuấn. Cũng làm cho nàng biết, lớn lên hảo gia thế tốt, cũng không ngừng Lục Cẩm Duyên một cái. Đừng tuổi còn trẻ liền ở một viên cây lệch tán thắt cổ đã chết. Lục Cẩm Duyên nguyên bản cũng là đang xem nhớ nghiệm, chỉ là cố vĩnh đêm kia ghét bỏ ánh mắt thật sự quá có tồn tại cảm. Hắn cúi đầu tấm mắt cùng cố vĩnh đêm đúng rồi vừa vặn cố gia chủ hắn hơi hơi gật đầu ngữ khí bình đạo nhưng lễ nghĩa vẫn là chu toàn cố vĩnh đêm ừ một tiếng tưởng cùng lục cẩm duyên nói hai câu lại bởi vì trên người trên đầu đều chát ngân trâm chỉ có thể nghẹn chứ nhớ nghiệm đã chát xong trâm cũng không thèm để ý trong phòng khách còn có vài cái người ngoài ở ngồi dậy liền cho lục cẩm duyên một cái đại đại ôm ngọt ngào hỏi ngươi tưởng ta sao nàng cười tủm tỉm ngửa đầu Cam để ở Lục Cẩm Duyên ngực. Lục Cẩm Duyên tay đặt ở nàng bên hông, sợ nàng vừa mới khom lưng lâu lắm mệt, lòng bàn tay cho nàng nhẹ nhàng xoa ấn, suy nghĩ. Hắn tươi cười sủng nịch, ngữ khí là vừa rồi cùng Cố Vĩnh đêm chào hỏi hoàn toàn bất động. Cố Vĩnh đêm nhìn vừa mới còn đối hắn lạnh lẽo nhớ niệm quay đầu liền cùng Lục Cẩm Duyên làm nũng, trong lòng tấm tắc hai tiếng. Nhưng mà hắn không những không tức giận, ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu trắng ra đến đáng yêu. Thích chính là thích Không thích chính là không thích, không chút nào che giấu, cũng không cùng ngươi cố tình lôi kéo làm quen. Cố vĩnh đêm con môi, thoạt nhìn tâm tình rất tốt bộ dáng. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên ngồi ở một bên hai người trên sofa, cố minh một cũng chen qua tới, muốn cho nhớ niệm bồi hắn chơi trò chơi. Cố vĩnh đêm trên người ngân châm phải đợi nửa giờ mới có thể lấy, nhớ niệm cũng không nghĩ ở bên ngoài cùng lục cẩm duyên nói về nàng mụ mụ sự tình, cho nên liền dẫn theo cố minh một chơi trò chơi. Cố tư vẫn luôn đều an tĩnh ngồi, không có người phản ứng nàng. Tuy rằng cảm thấy xấu hổ, cũng hận không thể lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng cố tư lại không dám rời đi. Nàng đến thủ, tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm. Vì thế trong phòng khách, trừ bỏ nhớ nghiệm cùng cố Minh một chơi trò chơi nói chuyện thanh âm, những người khác đều an an tĩnh tĩnh. Chờ đánh xong một phen trò chơi, vừa lúc nửa giờ, có thể lấy rất cố vĩnh đêm trên người ngân trâm. Cuối cùng một cây ngân châm từ trên người lấy đi, cố vĩnh đêm thư khẩu khí. Ta hiện tại có thể nói chuyện đi. Hắn cười hỏi nhớ niệm. Nhớ niệm gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Cố đông tiến lên, đem cố vĩnh đêm đỡ ngồi dậy, lại quan tâm hỏi, gia chủ, ngài cảm giác thế nào? Ân, cảm giác thức hảo. Cố vĩnh đêm gật gật đầu. Chương 631 vô tình ném nổi. Hắn nhìn về phía lục Cẩm duyên. Ngày hôm qua đều không có cùng lục đồng chào hỏi một cái, thật sự là thất lễ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không có việc gì. Cố gia chủ thân thể không khỏe, có thể lý giải. Lục cẩm duyên cũng thập phần khiêm tốn trả lời. Hai người một đi một về khách sáo, nghe được nhớ nghiệm đều có chút không kiên nhẫn. Nàng lôi kéo lục cẩm duyên ống tay háo, vừa định nói với hắn chính mình đã đói bụng, chạy nhanh chạy lấy người. Còn không chờ nàng mở miệng. Liên nghe thấy cố Vĩnh đêm mở miệng nói, ta đã làm người chuẩn bị cơm trưa, lục đồng cùng niệm niệm hôm nay nhưng nhất định phải lưu lại ăn một bữa cơm à. Cố Minh vừa nghe luôn cũng lôi kéo nhớ niệm cánh tay lay động, tỉ tỉ, ngươi liền lưu lại đi. Được không sao? Nhớ niệm không có lập tức liền đáp ứng, mà là đem ánh mắt đầu hướng lục cầm duyên. Lục cầm duyên khỏe môi khẽ nhết, vậy quái dày cố gia chủ. Cố Vĩnh đêm cũng cười nói, nào có cái gì quái dày không quái dày. Niệm niệm chính là ta ân nhân cứu mạng đâu, các ngươi chịu lưu lại dùng cái cơm xoàng, ta là thật cao hứng. Bên kia cố đông đã đi an bài người đi thượng đồ ăn, động tác rất là nhanh nhẹn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm mời nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đi nhà ăn, cố minh một cũng nắm nhớ niệm tay, tung ta tung tăng mà đi theo đi rồi. Cố vĩnh đêm còn lại là bị cố đông nâng đi. Cố tư cũng ở một người người hầu nâng hạ đứng dậy. Mấy người tới rồi nhà ăn nhập tòa. Trên bàn cơm đã bãi đầy các loại thức ăn, còn tất cả đều là rét quốc đồ ăn không nói, có một nửa đều là cây. Cố Vinh đêm ngồi ở thượng đầu, cây đồ ăn cơ hồ đều ở hắn bên kia. Có thể thấy được hắn ngày thường ăn cơm, đều thường xuyên ăn cây độc chi vật. Thấy nhớ niệm nhìn qua, Cố Vinh đêm chiều nàng cười cười, nói, không biết niệm niệm khẩu vị thế nào. Ta ngày thường đều tương đối thích ăn cây, vô cây không vui nhớ nghiệm chưa nói chính mình thích ăn cái gì chỉ là làm đại phu chức trách nàng vẫn là củng cố vĩnh đêm nói thân thể của ngươi không thích hợp ăn cây độc kích thích đồ ăn thanh đạm điểm tương đối hảo cố đông ở bên cạnh dùng sức gật đầu bác sĩ đã sớm củng cố vĩnh dạ ẩm thực nhất định phải thanh đạm lại thanh đạm nhưng cố vĩnh đêm tùy hứng căn bản không tuân lời dặn của bác sĩ có như vậy không phối hợp bác sĩ người bệnh bác sĩ cũng thực bất đắc gì a cố tình đối phương không chỉ là người bệnh Vẫn là lão bản, không có biện pháp khuyên. Vì thế nhiều năm như vậy, cố vĩnh đêm nên ăn vẫn là ăn. Lúc này đây gặp được nhớ nghiệm, liền không biết hắn là như thế nào trả lời. Cố đông trong lòng biết nhớ nghiệm đối với cố vĩnh hôm qua nói đúng không giống nhau, cho nên trong lòng chờ mong hắn có thể nghe một chút lời nói. Bất quá, hắn cũng sợ chính mình chờ mong giá trị quá cao, nói không chừng cố vĩnh đêm căn bản sẽ không quản nhớ nghiệm nói cái gì. Bên kia... Cố vĩnh đêm ở nghe được nhớ nghiệm làm hắn ăn thanh đạm điểm, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, là, ta là cái người bệnh, như thế nào có thể ăn như vậy kích thích đồ ăn đâu. Hắn quay đầu lại đi chừng cố đông, cố đông ngươi là làm sao bây giờ sự. Cố đông, gia chủ ngài như vậy ném nổi thật sự đại trượng phu sao. Trong lòng như vậy phu tảo, cố đông cũng phản ứng thực mò phối hợp cố vĩnh đêm. Hắn vẻ mặt hổ thẹn con người, là ta không phải. Không nên bởi vì gia chủ thích tay, cho nên liền không màng ngài thân thể, làm phong bếp vì ngài chuẩn bị như vậy không thích hợp ngài thân thể đồ ăn. Cố vĩnh đêm để môi khụ một tiếng, xua xua tay, tính, lần sau nhớ kỹ là được. Cố đông lại lần nữa hẳn là, gia chủ yên tâm, không có lần sau. Sau đó tiến lên đây tự mình đem cố vĩnh đêm trước mặt cây đồ ăn xoay cái phương hướng. Cố vĩnh đêm nhìn chính mình thích ăn đồ ăn ly chính mình càng ngày càng xa mịt mở trừng mắt nhìn cố đông liếc mắt một cái. Cố đông? Ta cái gì cũng chưa thấy. Cố đông làm bộ không nhìn thấy. Chương 632 nghe lời. Ở không có thân thể khỏi hẳn phía trước, ngươi đều nhất định không thể lại ăn này đó cay độc kích thích cùng sống mọi đồ ăn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm bổ sung một câu. Vừa mới cố minh một đều lặng lẽ cùng nàng nói, cố vinh đêm thích ăn cay đốn đốn đều là vô cây không vui. Mặc kệ bác sĩ, vẫn là cố đông ai cũng khuyên không được. Nàng lúc này coi chừng Vĩnh Đêm ánh mắt, giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện hài tử. Cố Vĩnh Đêm có chút trột dạ mà sờ sờ mũi, nghiêm túc gật gật đầu đầu, nói, nhất định tuân thủ, ở không khỏi hẳn phía trước ta tuyệt đối sẽ không lại ăn. Này nếu là đổi cá nhân tới cùng Cố Vĩnh Đêm nói, đừng nói làm hắn đáp ứng, chính là làm hắn có lệ trả lời hai câu hắn đều lười đến phản ứng nhưng chính là như vậy kỳ quái nhớ nghiệm nói hắn liền cảm thấy chính mình nên chiếu đơn toàn làm được đến bảo đảm nhớ nghiệm ư một tiếng quay đầu đi theo lục cẩm duyên nói chuyện không hề phản ứng cố vĩnh một rồi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc đồ ăn đã thượng tề mọi người tất cả đều nhập tòa chuẩn bị ăn cơm cố đông cũng cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau hắn tuy rằng chỉ là cái còn ra là cố vĩnh đêm trợ thủ Nhưng hắn đối với cố vĩnh hôm qua nói, càng là huynh đệ, là so huyết thống trí thân còn muốn thân thân nhân. Cho nên ngày thường ở nhà ăn cơm khi, cố vĩnh đêm đều là làm cố đông cùng bọn họ cùng nhau ngồi xuống ăn, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cố vĩnh đêm nhìn xem chính mình trước mặt thanh đạm thức ăn, tuy rằng đều là đỉnh cấp đầu bếp làm được, hương vị khẳng định là thực không tồi. Nhưng cùng hắn những cái đó thích ăn cay rát đồ ăn so sánh với, liền thật sự là quá mức nhạt nhẽo cố vĩnh đêm trong lòng thở dài vẫn là ăn xong rồi thanh đạm đồ ăn trên bàn cơm cố tư nhìn cố vĩnh đêm liền bởi vì nhớ nghiệm nhẹ nhàng bâng cơm một câu thế nhưng liền thật sự không hề ăn cay phải biết rằng cố vĩnh đêm ngày thường ăn cơm chính là vô cay không vui ai khuyên đều không nghe cố tư nhéo chiếc đua tay không tự giác buộc chặt móng tay bóp lỏng bàn tay nàng cũng không cảm giác được đau đớn nhưng nàng thực mau lại thả lỏng lại đem chiếc đua bông Đứng lên cấp cố vĩnh đêm thịnh một chén canh. Phụ thân ngài trước nhẫn mại nhẫn mại, niệm niệm tiểu thư y y thuật như vậy hảo, nghĩ đến ngài không cần bao lâu là có thể khôi phục khỏe mạnh, sau đó muốn ăn cái gì là có thể ăn cái gì. Cố tư cười đem canh chén phóng tới cố vĩnh đêm rối tay là có thể bắt được vị trí. Cố vĩnh đêm ừ một tiếng, đối kia chén mãi bạch mãi bạch canh cá nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Cố vĩnh đêm thuần túy chỉ là bất mãn kia chén canh cá. Nhưng cố tư lại cảm thấy cố vĩnh đêm là ở bất mãn chính mình. Cho rằng cố vĩnh đêm đối chính mình thái độ cùng đối nhớ nghiệm thái độ thật sự là khác nhau quá lớn. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đi coi chừng nhậm nghiệm, lại phát hiện nàng chính ăn lục cẩm duyên cho nàng chọn xương cá thịt cá, căn bản không có chú ý bên này. Mà lục cẩm duyên, hắn lực chú ý trước sau ở nhớ nghiệm trên người, trong chốc lát cho nàng gắp đồ ăn, trong chốc lát cho nàng chọn xương cá thường thường còn muốn bắt khởi bên cạnh nhiệt khăn lông cho nàng lau lau khỏe miệng dầu mỡ kia cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố dẫn tới cố vĩnh đêm đều nhìn nhiều hắn vài lần cố tư thấy không ai chú ý tới chính mình trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra rồi lại có loại bị mọi người bỏ qua tức giận rõ ràng nàng mới là cố vĩnh đêm trên danh nghĩa nữ nhi rõ ràng nàng so nhớ nghiệm muốn ưu tú nhưng ở nhớ nghiệm trước mặt tất cả mọi người nhìn không tới nàng cố tư Ngày xưa ở bên ngoài chúng tinh cùng Nguyệt Cô Tư, lúc này căn bản không tiếp thu được như vậy trên lệnh. Nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ treo mỉm cười, bắt đầu ăn tĩnh cùng ăn. Nhớ nghiệm sao có thể không chú ý tới Cô Tư nhìn qua ánh mắt, nàng chỉ là không nghĩ phản ứng nàng, không nghĩ bị nàng ảnh hưởng ăn uống mà thôi. Chương 633 không cho mặt mũi. Nguyên bản ở cố Gia trên bàn cơm ăn cơm là thực không nói, nhưng bởi vì nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên sẽ thường thường thấp giọng giao lưu. Mà cố minh một cũng sẽ gia nhập trong đó, cuối cùng cố vĩnh đêm dứt khoát cũng theo chân bọn họ cùng nhau nói chuyện. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trong lúc nhất thời, từ trước đều là an tính đến có chút nặng nghề bàn ăn, cũng trở nên náo nhiệt lên. Cố vĩnh đêm cảm thấy nhớ nghiệm thích ăn cay khẩu vị cùng hắn rất giống, không, hẳn là nói có một người cùng nàng khẩu vị rất giống. Kỳ thật ta trước kia cũng không ăn cay, là nhận thức nàng lúc sau, tài học sẽ ăn cay. Cố vĩnh đêm nhắc tới cái kia nàng khi, ánh mắt chỗ sâu trong cất dấu không hòa tan được quyến luyến cùng đào thương. Nhớ niệm xem người ánh mắt phương diện này không quá am hiểu. Nhưng lục cẩm duyên lại nhảy cảm đến nhận thấy được cố vĩnh đêm trong miệng cái kia ta, rất lớn có thể là cái nữ nhân. Mà nữ nhân này, có khả năng là cùng hắn tách ra, cũng có khả năng đã không ở nhân thế. Cố minh một vừa mới ăn khẩu chính mình nhất không thích rau xanh, qua loa nuốt xuống, tò mò hỏi, kiểu thúc. Cái kia làm ngươi thích thượng ăn cay người là ai nha? Cố vĩnh đêm cười cười, trả lời, ngươi cựu thẩm. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không nên nói nàng làm hắn thích thượng ăn cay mà là bởi vì thích nàng, cho nên thích nàng sở thích. Nàng không còn nữa lúc sau, cố vĩnh đêm liền bắt đầu mỗi bữa cơm đều cần thiết phải có cay Cựu thẩm. Ta khi nào có cái cựu thẩm? Cố minh trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc cực kỳ. Cố vĩnh đêm trước kia xác thật không có ở cố minh một mặt tiền để khởi quá cổ thu xương. Đương nhiên, trừ bỏ cố minh một chính hắn mâu thân, cố vĩnh đêm cũng không nhắc tới quá mặt khác nữ nhân. Hôm nay rất khó đến, đang nói chuyện thiên thời tự nhiên mà vậy liền nhắc tới tới. Ngươi sinh ra trước nàng cũng đã không còn nữa. Cố vĩnh đêm câu này nói đến nhìn như rất là bình tĩnh. Chỉ là hắn tay lại lặng yên phủ lên ngực chỗ. Không ai biết, hắn nhắc tới nàng khi nơi đó sẽ rách đau đớn ở cố vĩnh đêm trong lòng nàng cả đời này đều là hắn thê tử là cố minh một cửu thẩm nguyên bản an tĩnh dùng cơm cố tư ở nghe được cố vĩnh đêm nói lúc sau trong lòng lại là lộp bột một chút đột nhiên ngẩng đầu lên trận tròn đôi mắt có thể làm cố vĩnh đêm thừa nhận nữ nhân trừ bỏ cổ thu xương sẽ không có người khác nàng không biết cố vĩnh đêm vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới cái này vẫn là làm trò nhớ ngiệm mặt Nhưng nếu nhớ nghiệm lắm miệng hỏi một câu người nọ tên gọi là gì? kia Cố tư trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, nàng quyết định cần thiết muốn đánh gãy cái này nguy hiểm đề tài. Nàng tâm mắt dừng ở chính mình trong tầm tay canh chén thượng. Cố minh một nguyên bản còn muốn hỏi càng nhiều về cái kia hắn hôm nay mới nghe nói qua cựu thẩm sự tình. Mọi người liền nghe được loảng xoảng một tiếng, sau đó là đồ sứ rơi trên mặt đất vỡ vụn phá vỡ thanh âm. Này thực thành công hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bọn họ nhìn về phía cô tư, nàng cũng là chân tay luôn cuống, như là bị như vậy động tĩnh dọa tới rồi. Thấy tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cố vĩnh đêm ánh mắt càng là mang theo chỉ trích. Cố tư trong lòng nắm thật chặt, vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi, ta chưa tay, không có thể đoan ổn. Ngượng ngùng, dọa đến các vị. Người hầu đã tiến lên đây thu thập tàn cục, cố đông đứng dậy làm cố tư thay đổi vị trí ngồi. Cố Minh một cười nhạo Cố Tư nói, Cố Tư ngươi nên không phải là đêm qua phạt sao từ điển sao tới tay mềm đi. Cố Tư trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại, chỉ cảm thấy nhớ niệm nhìn về phía chính mình trong ánh mắt đều mang theo trào phúng. Cố Minh một thật đúng là chính là, ở không cho nàng mặt mũi trên đường một đi không trở lại, còn cũng không quay đầu lại. Chương 634 tưởng nhận nữ nhi, như thế nào sẽ, ta chính là tay hoặc không đoan ổn mà thôi. Cố tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố minh một. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Liên tính nàng là ngày hôm qua sao từ điển sao đắc thủ mềm, lúc này vì mặt mũi cũng không thể thừa nhận nha. Cố minh một nga thanh, vậy ngươi thật đúng là nhu nhược đâu. Ngươi, phụ thân, ngài đều mặc kệ quản hắn sao. Cố tư vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía cố vinh đêm. Cố vinh đêm nhìn về phía cố minh một, tiểu một, tỷ tỷ ngươi là nữ hài tử. Ngươi thân sĩ phong độ chạy đi đâu cố minh một cổ cổ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm câu nàng mới không phải tỉ tỉ của ta đâu bất quá có cố vĩnh đêm giao hấn cố minh một đảo cũng vẫn là không có lại tiếp tục trào phúng cố tư đến nỗi để tài vừa rồi cũng liền như vậy bị cố tư thành công rời đi không có nhắc lại cố vĩnh đêm đầu bếp trù nghệ không tồi làm được còn man hợp nhớ nghiệm ăn uống có lục cẩm duyên ở bên cạnh chiếu cố nàng ăn suốt hai chén cơm mới dừng lại bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc vì bảo trì dáng người thậm chí liền cơm đều không có như thế nào ăn cố tư liên tục nhìn nàng vài mắt cảm thấy thực không thể tưởng tượng đây là nhớ niệm bình thường lượng cơm ăn sao cố tư suy nghĩ nàng phía trước ở rét quốc vân thành cố gia cùng nhớ niệm bọn họ cùng nhau dùng cơm thời điểm nhớ niệm lượng cơm ăn là nhiều ít nhưng nàng khi đó coi thường nhớ niệm căn bản không có đem nàng xem ở trong mắt tự nhiên không có nhiều chú ý nàng nơi nào còn có thể chú ý được đến nàng đến tột cùng ăn mấy chén cơm nhưng thật ra cố vĩnh đêm thấy nhớ nghiệm ăn không ít cười khen nàng ăn uống hảo còn nói nữ hải tử chính là muốn ăn ngon uống tốt còn làm cố tư không cần vì cái gì bảo trì giá người liền ăn uống điều độ nhiều hướng nhớ nghiệm học tập cố tư trên mặt cười hẳn là trong lòng lại là đối nhớ nghiệm ghen ghét lại gia tăng vài phần hiện tại cố vĩnh đêm đều đã không tự giác lấy nàng cùng nhớ nghiệm tương đối sao Cơm nước xong, con ăn hương vị đồng dạng thực không tồi tiểu bánh kem, nhớ niệm tâm tình cũng thực không tồi. Sau khi ăn xong, người liền có điểm mệt rã rời. Bất quá nhớ niệm còn nhớ rõ nàng cùng Lục Cẩm Duyên nói tốt buổi chiều muốn đi tư lan đại học, nàng muốn nhìn một chút cổ thu xương học tập quá địa phương. Nàng vãn trụ Lục Cẩm Duyên cánh tay, vừa muốn cùng hắn nói chuyện, liền nghe Cố Vĩnh đêm mở miệng, Cẩm Duyên, ta vừa rồi đã biết Cố huy Minh làm chuyện ngu xuẩn ta cũng đã làm người xử lý tốt một bữa cơm công phu cố vĩnh đêm đối lục cẩm duyên sương hồ đã từ thập phần mới lạ lục đồng biến thành quen thuộc cẩm duyên Liên ở nửa phút trước lục cẩm duyên di động chấn động một chút là khải phong phát tới tin tức nói cố huy minh vừa mới liên hệ bọn họ xin lỗi lại đem kia phê hóa còn trở về khải phong hỏi hắn nếu cố huy minh như vậy kia phía trước bố hảo cục còn muốn hay không tiếp tục Lục Cẩm Duyên ngón tay ở trên màn hình nhẹ điểm vài cái, trở về hắn hai chữ, tiếp tục. Chọc hắn, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Vừa lúc nghe được cố vĩnh đêm nói, Lục Cẩm Duyên buông di động. Hắn khỏe môi hơi câu, ánh mắt thâm trầm như mực, đạm nhiên tự nhiên, bất quá là việc nhỏ, cũng không đáng quấy dày cố gia chủ. Lấy Cẩm Duyên ngươi năng lực, nhất định là có thể nhẹ nhàng xử lý, bất quá là một câu công đạo đi xuống sự tình thôi. Ta cũng bất quá là muốn mượn hoa hiến Phật, xem ở niệm niệm mặt núi thượng. Nói, cố vĩnh đêm còn đối nhớ niệm cười cười. Hắn ở trong lòng cân nhắc, nay liền vị hôn phu đều làm tốt quan hệ, kia nhận nữ nhi sự tình có phải hay không cũng có thể nhắc lên. Không sai, cố vĩnh đêm động cơ không thuần. Hắn tại ý thức đến chính mình thực thích nhớ niệm cái này tiểu nha đầu lúc sau, đầu tiên nghĩ đến chính là nhận nàng đương nữ nhi. Chương 635 Đau Lòng Vốn gì cố Vĩnh đêm là có điểm trướng mắt lục cầm duyên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cảm thấy này cũng bất quá là lớn lên miễn cưỡng, ra thế cũng miễn cưỡng nam nhân mà thôi. Chờ hắn nhận nhớ niệm đương nữ nhi, liền cho nàng giới thiệu ra thế diện mạo năng lực đều tuyệt đối xuất chúng nhất thanh niên. Chỉ là, cố Vĩnh đêm cũng không phải người mù, một bữa cơm công phu, hắn xem minh bạch nhớ niệm có bao nhiêu thích lục cầm duyên mà lục cẩm duyên đối nhớ nghiệm chiếu cố, có thể dùng cẩn thận tỉ mỉ tới hình dung. Cho nên đối cái này tương lai con rể, cố vĩnh đêm đã không giống phía trước như vậy miễn cưỡng. Khu khu, bất quá này có thể hay không là hắn tương lai con rể đâu, còn phải quyết định bởi với có thể hay không thành công nhận hạ nhớ nghiệm đương nữ nhi. Chỉ là cố vĩnh đêm còn không có tới kịp đề, nhớ nghiệm đã không quá kiên nhẫn ở chỗ này nghe hắn cùng lục cẩm duyên ngươi tới ta đi khách sáo nàng gãi gãi lục cẩm duyên lòng bàn tay ở hắn nhìn qua thời điểm làm cái buồn ngủ quá a khẩu hình bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc xem đã hiểu nàng khẩu hình lục cẩm duyên lập tức đối cố vịnh đêm nói như vậy liền trước đa tạ cố gia chủ giải vây ta cùng niệm niệm vãn chút thời điểm còn có việc nhi liền không quấy rầy cố gia chủ trước cáo tử nói xong lục cẩm duyên liền nắm nhớ niệm đứng lên mọi người đều nói còn có việc cố vĩnh đêm tự nhiên cũng không thật nhiều thêm giữ lại lại làm cố đông cấp lục cẩm duyên để lại liên hệ phương thức làm hắn có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc liên hệ cố gia chủ này nhất cử động có thể nói là phi thường nhiệt tâm lục cẩm duyên từ chối thì bất kính cùng cố đông trao đổi liên hệ phương thức sau đó liền mang theo nhớ nghiệm rời đi rời đi trước nguyên bản vẫn luôn vùi đầu ăn cái gì cố minh một lẩm bẩm lẩm bẩm mà nói tỉ tỉ tai kiến nhớ niệm đánh áp trả lời Tài kiến, nhớ niệm cũng là thật sự có chút vây, lên xe lúc sau, liền dựa vào lục cẩm duyên trong lòng ngực ngủ gà ngủ gật. Có phải hay không hôm nay năng lượng dùng đến quá nhiều? Rất mệt sao? Lục cẩm duyên bút nhớ niệm gương mặt, có điểm đau lòng mà nhìn mệt dã rời nàng. Nhớ niệm hít mắt, lắc lắc đầu, cũng không mệt, chính là năng lượng dùng nhiều, liền có điểm vây vây. Chủ yếu là Helena thân thể cùng cố vĩnh đêm thân thể đều quá hư nhược rồi. Nàng hiện tại dựa vào châm cứu phương thức có thể nhiều cho bọn hắn chuyển vận chút năng lượng, cũng không sợ bọn họ thân thể không chịu nổi. Cho nên ở bất chi bất giác chung, nàng dùng đến liền có điểm nhiều. Ngày mai ngươi không cần lập tức dùng nhiều như vậy, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Lục cầm duyên xoa xoa nhớ nghiệm đầu tóc, đối nàng nói. Tuy rằng năng lượng dùng nhiều, nhớ nghiệm chỉ là thấy buồn ngủ, nhưng vì dâu riêng người. Tỷ như nói cô vĩnh đêm, mệt nàng. Lục Cẩm Duyên vẫn là sẽ để ý. Nhớ nghiệm gật gật đầu, đôi tay nắm chạm đất Cẩm Duyên quần áo, thò lại gần hôn hôn hắn cằm. Ta ngày mai khẳng định sẽ không như vậy lạp cái kia cố ra chủ thân thể hiện tại liền tính không có ta chuyển vận năng lượng cũng có thể chậm rãi hảo lên. Nàng hai ngày này sở dĩ sẽ cho cố vĩnh đêm chuyển vận như vậy nhiều năng lượng, còn không phải bởi vì thân thể hắn rách nát đến quá nghiêm trọng. Nhớ nghiệm đánh giá, lần này nếu không phải nàng vừa lúc lại đây. Cố vĩnh đêm khả năng đều chịu không nổi lần này bệnh đã phát. Mặc văn bác sĩ đều cảm thấy hung hiểm một lần bệnh phát, sao có thể sẽ cùng cố vĩnh đêm thường lui tới phát bệnh giống nhau đâu. Bất quá trải qua hai ngày này nàng châm cứu cùng năng lượng chuyển vận, cố vĩnh đêm thân thể đã so với phía trước hảo không ít, cũng bắt đầu tương đối ổn định. Cho nên từ ngày mai bắt đầu, nhớ niệm liền sẽ không như vậy mệnh chính mình. Lục cầm duyên ôm lấy nàng, ừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Ngươi ngủ một chút đi, tới rồi chung cư ta ôm ngươi trở về. Nhớ nghiệm gật gật đầu, gương mặt ở lục cẩm duyên ngực cọ cọ, nhắm mắt lại ngủ. Chương 636 cùng nhau chơi trò chơi. Nhớ nghiệm ở lục cẩm duyên trong lòng ngực ngủ thật sự là an ổn thơ ngọn, ngay cả khi nào bị hắn ôm hồi chung cư cũng không biết. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ là nàng tỉnh lại sau thời điểm, đã là di quốc thời gian buổi chiều tam điểm nhiều. Nàng mơ mơ màng màng, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm còn có chút chính lăng, trong lòng trước hết nghĩ đến thế nhưng là, trong nhà như thế nào trang hoàng phong cách đều thay đổi đâu. Kỳ kỳ quái quái. Nhưng chờ nàng nghe được phòng ngủ bên ngoài lục cẩm duyên cùng Khải Phong nói chuyện thanh âm sau, liền phản ứng lại đây. Nga, nàng không phải ở nhà, là ở di quốc lãng cổ thành. Nhớ nghiệm ở trên giường lan lan, cảm thấy có chút tưởng niệm thịnh nhã nhu cùng thị thịt viên hoàn bọn họ. Nàng nơi nơi nhìn nhìn, di động của nàng bị lục cẩm duyên phóng tới trên tủ đầu giường. Nhớ niệm dối tay lấy lại đây di động, nhìn mắt, có mấy cái chưa đọc mẹ chặt tin tức. Phân biệt là đoá hoa cố vân ca, còn có điển kiểu kiểu đám người phát tới. Nga, còn có cố minh một cái này bị nàng dạy hư trò chơi mê, đối nàng phát tới trò chơi mời. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Thấy nàng không có đồng ý, còn lại đã phát điều giọng nói lại đây. Cố Minh một, tỷ tỷ ngươi là ở vội sao? Ta đây không quấy rầy ngươi nga, chờ ngươi vội xong rồi có thể mang ta chơi trò chơi sao? Nhớ Nghiệm trực tiếp đem Cố Minh lôi kéo vào bọn họ chuyên môn thảo luận trò chơi trong đàn, kỳ thật đều là chín ban đồng học, còn có Lục Tuyết Nghiên cùng Tạ Văn Hạo bọn họ. Nghiệm Nghiệm mời Cố Minh vừa tiến vào đàn Liêu. Cái này nhắc nhở tin tức vừa ra, nguyên bản còn có điểm an tĩnh trong đàn lập tức liền náo nhiệt lên. Lục Tuyết Nghiên, Nghiệm Nghiệm tỷ Đây là ai nha? Tiết ba dịch, xem ảnh chụp như thế nào là cái tiểu thí hài nhi. Đường Thanh Phong, là niệm niệm thất lạc nhiều năm đệ đệ sao. Lớn lên cùng ngươi còn rất giống. Điên Kiều Kiều, đừng nói, xem này tấm ảnh chụp chung, cùng nhớ niệm thật là có vài phần tương tự. Điên Kiều Kiều, hình ảnh GVG. Điên Kiều Kiều phát ra tới là cố minh một phía trước phát đến bằng hữu vọng, cùng nhớ niệm cùng nhau ở vân thành chủ đề nhạc viên chụp chụp ảnh chung ảnh trụ, nhớ nghiệm cùng cố minh một đều ngồi ở ngửa gỗ xoay tròn thượng hai người đều tươi cười sảng lạ đôi mắt cong cong thấy nha không thấy mắt đều là thực tinh xảo diện mạo chẳng qua cố minh một nhiều trẻ con phì như vậy nhìn đừng nói nhớ nghiệm đều cảm thấy có điểm giống nhớ nghiệm ta nhận đệ đệ các ngươi nếu ai nhàn rỗi có thể dẫn hắn chơi trò chơi tiết bá dịch ta ta ta ta hiện tại vừa lúc nhàn rỗi đệ đệ cùng ca ca đi chơi Cố Minh Một. Những người khác cũng đều tỏ vẻ phi thường có rảnh, sôi nổi Cố Minh Một, nói muốn dẫn hắn đi chơi. Cố Minh Một trợ tiến vào như vậy nhiệt tình đàn, còn thoạt nhìn giống như đều cùng nhớ nghiệm quan hệ thực tốt bộ dáng. Hắn có chút khẩn trương, còn có chút tiểu hưng phấn. Cố Minh Một. Các ca ca tỉ tỉ hảo. Ta kêu Cố Minh Một. Các ngươi kêu ta tiểu một là được. Cố Minh Một. Thỉnh nhiều chỉ giáo vịt G.G. Đường Thanh Phong. Đệ đệ hảo đệ đệ năm nay vài tuổi nha cố minh một mười hai tuổi đâu tiếp theo cố minh một lại đã chịu một đợt đến từ chính các ca ca tỉ tỉ nhiệt tình quan tâm nhớ nghiệm thấy cố minh một cùng bọn họ liêu đến vui vẻ lúc này mới chạy đi tìm thịnh nhã nhu video nói chuyện phiếm lục cẩm duyên là nghe được bên trong nói chuyện thanh mới tiến vào nhìn xem thấy nhớ nghiệm ở cùng thịnh nhã nhu video nói chuyện phiếm hắn cũng đi qua đi nói hai câu nhớ nghiệm nhìn đến lục cẩm duyên liền nhớ tới hắn đáp ứng mang nàng đi tư lan đại học sự tình nàng hỏi lục cẩm duyên cẩm duyên ca ca ngươi sự tình vội xong rồi sao ân vừa mới vội xong rồi ngủ một giấc có đói bụng không muốn hay không ta làm người đưa chút đồ ngọt đi lên chương sáu trăm ba mươi bảy đều gầy nếu lục cẩm duyên không hỏi nàng có đói bụng không nhớ nghiệm kỳ thật là không có gì cảm giác bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng hắn như vậy vừa hỏi Nhớ niệm tức khắc liền cảm thấy chính mình hôm nay giữa chưa ăn hai chén cơm một chén canh còn có một phần tì xẹm mĩ bánh kem đã hoàn toàn tiêu hóa rớt. Nàng đối Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, đói. "Lục Cẩm Duyên sờ sờ nàng đầu, lúc này mới đối video kia đầu ôm thịt thịt cùng Hoàn Hoàn Thịnh Nhã Nhu nói: "Mẹ, ngày trước cùng Niệm Niệm trò chuyện, ta đi gọi điện thoại làm người đưa ăn đi lên." Thịnh Nhã Nhu đối Lục Cẩm Duyên xua xua tay, "Mau đi đi, mau đi đi." Nhưng ngàn vạn đừng bị đói chúng ta niệm niệm. Tuy ý mà tống cổ song nhi tử, thịnh nhã nhu nhìn về phía nhớ niệm, vẻ mặt đau lòng. Niệm niệm à, ngươi có phải hay không ở lãng cổ thành ăn không ngon nha? a di như thế nào cảm giác ngươi đều gầy đâu? Nhớ niệm sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, không cảm giác chính mình gầy nha. Lại tưởng tượng, nàng cũng bất quá là hôm trước buổi tối mới đến lãng cổ thành, mấy ngày thời gian sao có thể liền gầy. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Hung chi nàng ăn ngon uống tốt Nhớ nghiệm cười cười Làm núng nói Khẳng định là bởi vì ăn không đến nhã nhu A di tự mình làm đồ ăn cùng tiểu bánh kem Cho nên ta mới đói gầy Thịnh nhã nhu nghe hưởng thụ cực kỳ Nếu là nhớ nghiệm ở trước mặt Nàng khẳng định là ôm nàng hảo một hồi xoa nắn Hiện tại ôm không đến con dâu Kia chỉ có thể ôm con dâu miêu xoa nắn xoa nắn Thịnh nhã nhu một bên xoa thịt thịt kia bụ bấm bụng Biên cười nói, "Chờ ngươi đã trở lại, A Di cho ngươi làm rất nhiều rất nhiều ăn ngon." Tranh thủ đem rất thịt đều tìm trở về. Ân Nhớ Nghiệm cười tủm tỉm gật đầu. Nàng lại cùng Thịnh Nhã Nhu hàn huyên một hồi lâu, cùng nàng nói nói chính mình đi vào Lãng Cổ thành hai ngày này phát sinh sự tình. Nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm, biết là Lục Cẩm Duyên làm người đưa ăn đưa đến, Nhớ Nghiệm lúc này mới cùng Thịnh Nhã Nhu kết thúc nói chuyện phiếm. Nàng đem điện thoại ném đến trên giường, đi rửa mặt thất rửa mặt một chút, sau đó mới ra phòng ngủ. Khải Phong cùng Khương Nham Thủy đã không ở nơi này, phỏng chừng là Lục Cẩm Duyên lại cho bọn hắn an bài cái gì công tác. Thấy nhớ nghiệm ra tới, Lục Cẩm Duyên chiều nàng lấy tay. Mau tới ăn đi, ăn xong chúng ta liền đi Tư Lan Đại học. Lục Cẩm Duyên còn nhớ rõ hắn đáp ứng nhớ nghiệm sự tình. Nhớ nghiệm gật gật đầu, đi đến bàn ăn trước ngồi xuống. Ta chờ lát nữa còn muốn đi la tạp hẻm nhìn xem, ngày hôm qua đi thời điểm, đều quên đi ta mụ mụ trụ cái kia trong phòng nhìn xem. Ngày hôm qua là bởi vì chợt nghe được cái kia vô cùng có khả năng là nàng cha ruột nhân tài vừa mới rời đi, nàng lập tức sốt ruột, cũng liền quên mất đi xem cái kia nàng mụ mụ đã từng cư trú qua phòng. Hiện tại nghĩ tới, nàng vẫn là muốn đi xem. Nữ chủ nhà không phải nói nam nhân kia cho nàng tuyệt bút tiền, làm nàng đem cái kia phòng lưu lại sao? Nàng muốn nhìn một chút, cái kia phòng có thể hay không lưu lại cái gì năm đó dấu vết. Nghe được nhớ nghiệm nói, Lục Cẩm Duyên gật đầu. Hảo, chúng ta đây đi trước quá Tư Lan Đại học lúc sau, lại đi la Tạp hẻm. Nhớ nghiệm ngửa đầu chiều hắn cười, ta liền biết người tốt nhất. Lục Cẩm Duyên cười xoa xoa nhớ nghiệm đầu. an qua đồ vật sau, nhớ nghiệm liền cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau đi ra cửa. Tư Lan Đại học khoảng cách bọn họ trụ chung cư ước chừng có hơn nửa giờ xe trình ở vào lãng cổ thành thành Bắc. Thư Lan Đại học ở chỗ này, đã có rất nhiều năm lịch sử. Đã từng huy hoàng nhất thời điểm, cũng ra quá không ít các ngành các nghề đứng đầu nhân sĩ. Chỉ là trải qua mấy năm, có càng tốt đại học, nơi này cũng đã có vẻ có chút xuống dốc. chương 638 ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Kỳ thật nhớ nghiệm tới tư Lan Đại học cũng không có gì dùng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bởi vì nơi này sớm đã không hề là 20 năm trước bộ dáng Hiệu trưởng cùng giáo viên cũng không biết thay đổi nhiều ít nhậm. Mà cổ thu xương lúc trước học chuyên nghiệp cũng đã sớm đã không có. Mỗi một đời hiệu trưởng đều hy vọng có thể đem trường học thay đổi một chút. Làm cái này trường học có thể ở chính mình trong tay trở nên càng ngày càng tốt. Vì thế chậm rãi, tư lan đại học liền trở nên hoàn toàn thay đổi. Cứ việc lục cẩm duyên trước đó cũng đã nói qua. Nhưng nhớ niệm vẫn là muốn chạy vừa đi cổ thu xương năm đó đi qua lộ. Nàng đi nhìn nhìn đã vứt đi khu dạy học, nơi đó trước kia có cổ thu xương các nàng cái kia chuyên nghiệp phòng học. Nhớ niệm tưởng tượng bất quá 18-9 tuổi thiếu nữ đi vào một cái xa lạ dị quốc tha hương cầu học. Nàng ngày đầu tiên đi vào cái này trường học thời điểm, lòng mang tâm tình là thế nào? Nàng sẽ biết đương chính mình bước lên cái này quốc thổ sau, sẽ gặp được nàng trong cuộc đời thật lớn biến chuyển sao? Lúc trước, cổ thu xương ở chỗ này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vì cái gì nàng liền về thủ đô phải vì sợ bị người phát hiện, nhiều lần biến chuyển. Baidu tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe Helena nói, lúc ấy cổ thu xương còn dùng chính mình thân phận chứng mua chương di quốc hồi Z quốc vé máy bay. Chỉ là lúc ấy Internet không bằng hiện tại, có hay không người mua vé máy bay lại không có đăng ký, cái này ai cũng nói không rõ. Ở phía sau tới Helena biết được kia giá phi cơ rủi ro truy hải lúc sau, sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra ngoài, còn ở may mắn cổ thu xương không có thật sự đi nhờ kìa bàn phi cơ. Từ từ, vừa mới cùng Lục Cẩm Duyên đi ra vứt đi khu dạy học nhớ niệm đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng đứng ở cầu thang thượng, bắt lấy Lục Cẩm Duyên cánh tay, Cẩm Duyên ca ca. Làm sao vậy? Lục Cẩm Duyên thấy nhớ niệm biểu tình ngưng trọng, cũng nhăn nhăn mày. Hôm nay thấy Helena, cùng nàng liêu những lời này đó, bởi vì phía trước ở cố vĩnh đêm nơi đó, cho nên nhớ niệm không hảo cùng lục cẩm duyên nhắc tới. Lúc sau nàng lại là ngủ rồi, liền cung cấp quyến mất. Hiện tại nhớ tới, nhớ niệm chính mình đều ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Nhớ niệm nhíu chặt mày nói, Helena Azi cùng ta nói, mẫu thân đã từng mua quá một chương hồi Z quốc vé máy bay, nhưng kia hẳn là vì nghe nhìn lẫn lộn, chính mình cũng không có đăng ký chỉ là kia giá phi cơ hảo xảo bất xảo liền rủi ro truy hải cẩm duyên ca ca ngươi nói này thật là ngoài ý muốn sao vẫn là nhân vi nhớ nghiệm hỏi lục cẩm duyên nếu chỉ là ngoài ý muốn như vậy chỉ có thể cảm thán một câu quá xảo nhưng nếu là nhân vi nói kia xuống tay người quả thực quá không có nhân tính kia giá phi cơ nghe nói có hai trăm người cuối cùng chỉ có năm người may mắn còn tồn tại Bởi vì cổ thu xương tránh né hành vi, Lục Cẩm Duyên cảm thấy, đây là nhân vi khả năng tính lớn hơn nữa. Liền máy bay hành khách đều dám làm tay chân, phía sau màn làm chủ nói vậy bối cảnh không yếu. Chỉ là, vì cái gì muốn trả giá lớn như vậy đại giới, liền vì diệt trừ một người. Ta sẽ làm người điều tra một chút năm đó chuyện này. Lục Cẩm Duyên nắm nhớ nghiệp tay, dùng lòng bàn tay độ ấm đi ấm áp nàng có chút lạnh leo tay nhỏ. Nhớ nghiệp ừ một tiếng. Trong lòng tưởng chính là, nếu là nhân vi, như vậy cổ thu xương lúc trước sẽ rời đi di quốc, khẳng định là nơi này có nguy hiểm, sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh cái loại này. Chỉ là, nàng đại khái cũng không nghĩ tới trở lại giết quốc, nàng không phải an toàn. La tạp hẻm 58 hảo. Nữ chủ nhà lại lần nữa nhìn thấy nhớ niệm cùng lục cẩm duyên khi, thái độ so ngày hôm qua lần đầu đi thời điểm muốn nhiệt tình rất nhiều. Nàng cười cùng nhớ niệm trao hỏi. Hỏi nàng như thế nào lại tới nữa, có phải hay không còn có cái gì muốn hỏi nàng? Chương 639 Điên cùng mua sắm. Nghe nhớ niệm nói, nàng tới là muốn nhìn một chút cổ thu xương lúc trước chủ phòng, nữ chủ nhà sắc mặt khó xử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vị tiêu tiên sinh không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, từ hắn thuê hạ căn nhà kia lúc sau, hắn liền thay đổi khóa, chìa khóa ở hắn nơi đó. Thật là thực xin lỗi A Hải Tử. Thỉnh tha thứ ta vô pháp đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhớ niệm cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nhưng Tổng không thể vì vào phòng nhìn xem, khiến cho người đem cửa phòng làm hỏng đi. Nàng thở dài, đối nữ chủ nhà gật gật đầu, vậy quên đi đi, chờ về sau có cơ hội nói, ta lại đến xem đi. Nga! Thân ái! Thượng đế nhất định sẽ phù hộ ngươi thuận lợi tìm được phụ thân ngươi. Nữ chủ nhà đối nhớ niệm ôn nhu nói. Nhớ niệm cười cười. Gật đầu nói cảm ơn ngươi. Sau đó liền cùng nàng táo biệt. Lần này tới La Tạp Hẻm, nàng không có lại làm lục cẩm duyên ôm nàng đi. Hôm nay lãng cổ thành thời tiết sáng sủa, Thái Dương đã sớm đem đường tắt vũng nước đều phơi khô, thoạt nhìn không giống ngày hôm qua như vậy ở dơ bẩn đến làm người vô pháp đặt chân. Nhớ niệm bị lục cẩm duyên nắm, hai người cùng nhau đi ra La Tạp Hẻm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nửa giờ sau. La tạp hẻm 58 hào lại tới nữa vài vị xa lạ khách nhân. Bọn họ cho nữ chủ nhà rất nhiều tiền, do hỏi nàng một ít vấn đề. La tạp hẻm người, chưa bao giờ xen vào việc người khác. La tạp hẻm người, cũng vẫn luôn là thấy tiền sáng mắt. Nữ chủ nhà cảm thấy bất quá là trả lời mấy vấn đề mà thôi, đối với nàng tới nói, dâu dịa. Nếu có thể, nàng thật là hy vọng mỗi ngày đều có thể có người tới hỏi nàng vấn đề đâu. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên rời đi là tạp hẻm lúc sau liền đi dạo phố, nàng nói qua phải cho thịnh nhã nhu bọn họ mua lễ vật. Hôm nay cố vĩnh đem lại cho nàng đánh khám phí, cùng ngày hôm qua kim ngạch giống nhau. Cho nên nhớ niệm hiện tại, trong thẻ cũng không ít tiền. Tâm tình có chút hợp hực, vừa lúc có thể tiêu tiền giảm bớt giảm bớt. Lục Cẩm Duyên liền mang theo nhớ niệm đi lãng cổ thành lớn nhất thương trường. Hai người từ buổi chiều dạo tới rồi buổi tối, bên người đi theo bảo tiêu bao gồm lục cẩm duyên trong tay đều để đề đầy túi mua hàng, trong đó vài tên bảo tiêu, ngay cả trên cổ đều bị treo vài cái túi mua hàng, lớn lớn bé bé, tất cả đều là hàng xa xỉ, còn có rất nhiều là quốc nội mua không được hạn lượng. Nếu không phải nhìn đồ vật mua xác thật không ít, nhớ niệm thật đúng là có chút dạo đến rừng không được tới, chắc không được nữ hải tử tâm tình không tốt thời điểm thích mua mua mua, nguyên lai thật sự rất hữu dụng. Chờ rời đi thương trường thời điểm. Nhớ nghiệm nguyên bản đủ ruột tâm tình đã lại lần nữa trở nên trong sáng lên. Không có gì sự tình là không nghĩ ra, cũng không có gì hảo sốt ruột. Đều đã là 20 năm trước sự tình, nàng liền tính sốt ruột cũng không có gì dùng. Nàng có thể làm, chính là an tâm chờ đợi. Trở lại chung cư sau, nhớ nghiệm những cái đó chiến lợi phẩm toàn bộ bị đối phương ở phòng khách. sofa pha phóng đầy, lại phóng một ít ở trên bàn trà, sau đó là thảm thượng cũng thả không ít. Liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất nửa cái phòng khách đều bị chất đầy. Lại đây hướng Lục Cẩm Duyên hội báo công tác Khải Phong cùng Khương Nham Thụy Thấy, đều mở to hai mắt nhìn. Lão bản! Các ngươi đây là! Đem thương trường đều dọn về tới sao? Khải Phong cảm thán một câu. Lục Cẩm Duyên cũng bội phục nhớ niệm sức chiến đấu, rốt cuộc thật thật sự sự thể hội một phen, bồi lao bà đi dạo phố đáng sợ. Bất quá nhìn thấy nhớ niệm tâm tình lại truyền hảo. Lục Cẩm Duyên lại cảm thấy điểm này vất vả không tính cái gì. Nếu là nàng lần sau mua sắm, có thể soát hắn tạp thì tốt rồi. Bằng không, hắn cái này vị hôn phu mỗi ngày kiếm như vậy nhiều tiền lấy tới làm gì. Chương 640 cố ra bắt quái. Nghiêm nghiệm, người trước tiên ở phòng khách chơi, ta cùng Khải Phong bọn họ đi thư phòng nói công tác. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên đi tới. Đối đang ở cho chính mình chiến lợi phẩm chụp ảnh nhớ nghiệm nói. Nhớ nghiệm quay đầu lại chiều hắn cười cười, ngươi đi vội đi, ta chờ lát nữa cùng nhiều đoá bọn họ chơi trò chơi. Lục cầm duyên gật gật đầu, lại thò lại gần hôn hôn má nàng, lúc này mới triều thư phòng đi đến. Khải Phong cùng Khương Nham Thụy theo ở phía sau. Khải Phong tiến đến Khương Nham Thụy bên hai, nhỏ giọng nói, lão bản cùng nghiệm nghiệm tiểu thư ngày thường cũng như vậy nị vai sao. Thật là không có lúc nào là không ở tú ân ái. Mỗi ngày như vậy nghị, đều không phiền sao. Khải. Độc thân cầu. Phong tỏ vẻ, hắn không quá có thể lý giải. Khương Nham Thụy trở về hắn một cái khẳng định ánh mắt, tỏ vẻ ngày thường này hai người đều là như vậy nghị vai. Hắn bởi vì thường xuyên muốn đi lục ra, nhìn thấy nhớ nghiệm cơ hội tương đối nhiều. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Dù sao có nhớ nghiệm ở thời điểm. Lục Cẩm Duyên liền không phải nguyên lai Lục Cẩm Duyên. Đại khái liền Lục Cẩm Duyên đều không có nghĩ đến, đương hắn gặp được thích người lúc sau, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Tựa như vạn năm không hóa băng sơn gặp tấm xuân mặt trời rực rỡ, giống sâu thảm hàn đàm biến thành suối nước nóng. Khải Phong tấm tắc hai tiếng, bị Khương Nham Thụy đẩy vào thư phòng. Trong phòng khách, nhớ niệm không biết từ nơi nào tìm chi bút ra tới, đem những cái đó túi mua hàng bên ngoài đều viết thượng tên. Miễn cho đến lúc đó tặng người thời điểm lộng lan lộn. Mọi người lễ vật nàng đều mua vài phần, nhìn đến thích, cảm thấy thích hợp bọn họ, nàng liền đều mua tới. Tỷ như nói tiết bá dịch phía trước nhắc mãi đã lâu dày chơi bóng, nói ở quốc nội mua không được, hắn tìm người ở ép quốc cũng không có mua được. Nhớ nghiệm trí nhớ hảo, này đó nghe qua một lần cũng đều nhớ kỹ. Cho nên nàng mua lễ vật, cơ hồ đều là đoá hoa bọn họ đã từng để qua muốn Chờ đem tên đều viết hảo. Nhớ Nghiệm lại đằng ra một cái đơn người sofa tới, hoa ở trên sofa cùng Đoá Hoa bọn họ chơi trò chơi. Buổi chiều nàng không ở thời điểm, Đoá Hoa bọn họ mang theo Cố Minh một chơi đã lâu. Giao Cố Minh một chơi trò chơi đồng thời, còn thăm dò hắn của cải. Cho nên chờ Nhớ Nghiệm online, Đoá Hoa liền bắt đầu hỏi Nhớ Nghiệm, "Niệm Nghiệm, nghiệm ngươi hiện tại thật sự tự cấp ca quốc Cố gia cái kia Cố gia chủ chữa bệnh nha?" "Là nha, như thế nào? Ca quốc Cố gia bắt quái?" đoá tỉ cũng biết nhớ nghiệm ngữ mang ý cười trêu chọc đoá hoa khoa trương đến thở dài cũng không phải là ta thẩm thẩm các nàng phía trước nói chuyện phiếm thời điểm ta liền nghe xong một lô thai trong nhà có thích nói các loại bắt quái nghe đồn thẩm thẩm đoá hoa cũng thực bất đắc dĩ nha bất quá đoá hoa thẩm thẩm nhóm sẽ chỉ ở trong nhà đàm luận này đó ở bên ngoài thời điểm lại sẽ không nói này đó người khác bắt quái rốt cuộc các nàng đều là có thân phận người đến mừng Kỳ thật ta cũng biết điểm nhi ca quốc cố ra nghe đồn. Đồng dạng ở trong trò chơi cố vân ca nói. Đóa hoa hát một tiếng, là Nga. Tiểu vân ca nhà các ngươi như thế nào cũng coi như là ca quốc cố ra dòng bên, ngươi hẳn là biết được nhiều một chút nhi đi. Ngươi tới nói nói xem. Xem ta thẩm thẩm các nàng nói có vài phần mức độ đáng tin. Kỳ thật cố vân ca sẽ biết, cũng là cố minh đình nói cho nàng. Trước kia Cố Minh Đình chưa bao giờ sẽ cùng nàng nói này đó, cảm thấy mội mội không dành thế sự liền rất hảo, hắn sẽ bảo vệ tốt các nàng. Chỉ là hiện tại hắn ý tưởng thay đổi. Hắn vẫn như cũ sẽ dốc hết sức lực bảo hộ nàng, lại cũng sẽ không làm nàng giống nguyên lai như vậy thiên chân không dành thế sự. Lần trước Cố Tư cùng Cố Minh vừa đi quá nhà bọn họ lúc sau, Cố Minh Đình liền từng cùng Cố Vân Ca nói qua ca quốc cố ra sự tình. Trong đó, tự nhiên cũng có quan hệ với Cố gia đương nhiệm gia chủ Cố Vĩnh đêm sự tình. Chương 641 nghe nói. Đoá Hoa nói được cũng không sai, bọn họ vân thành Cố gia lại nói như thế nào cũng có thể coi như là ca quốc Cố gia dòng bên. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tuy rằng cái này bên đến đã có chút xa, nhưng rốt cuộc vẫn là có điểm quan hệ, đối ca quốc Cố gia sự tình, hiểu biết đến cũng vẫn là muốn so những người khác hơi chút nhiều điểm nhi ta là từ ca ca nơi đó nghe nói hơn ba mươi năm trước khi đó cố gia chủ còn không phải đương nhiệm gia chủ thời điểm cố gia loạn thật sự đâu cố gia sản nghiệp đề cập hắc bạch lưỡng đạo bởi vì ở ca quốc phát triển mấy trăm năm gia tộc nhân khẩu cực kỳ thịnh vượng đại khái là cố gia nhiều gia phong lưu loại cố vĩnh đêm gia gia chỉ là có danh phận di thái thái liền cưới mười một cái hơn nữa chính thất phu nhân là mười hai cái nay trong đó còn không tính Cố Vĩnh đêm ra ra ở bên ngoài những cái đó không có mang về tới nữ nhân. Nhiều như vậy cái nữ nhân, tái sinh xem tự, có thể nghĩ, Cố Vĩnh đêm phụ thân sẽ có bao nhiêu cái cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố Vĩnh đêm phụ thân tuy rằng là con vợ cả, cũng là Cố gia danh chính ngôn thuận người thừa kế. Chỉ là, Cố Vĩnh đêm ra ra cũng không phải thích cái này con vợ cả nhi tử. Cùng Vân Thành cố ra so sánh với, ca quốc cố ra bên trong đấu tranh còn muốn càng kịch liệt chút. Hơn nữa ca quốc kia đoạn thời gian cũng thực loạn, vương chữ chi tranh, đảng phái chi tranh. Kia một năm, vừa lúc gặp cố vĩnh đêm ra ra thân thể xuất hiện một chút vấn đề, các con của hắn liền đều cho rằng hắn khả năng muốn chịu đựng không nổi. Vì thế bọn họ không bao giờ duy trì mặt ngoài bình thản, sẽ rách mặt tới tranh đoạt quyền kế thừa. Mà ở trận này tàn khốc gia tộc đấu tranh chung. Cố vĩnh đêm cùng đệ đệ cố vĩnh thần cùng cha mẹ ở một lần ra cửa khi bị ám sát. Cha mẹ vì bảo hộ bọn họ huynh đệ hai người bỏ mình, mà chính hắn cùng đệ đệ còn lại là may mắn thoát nạn. Tuy rằng không biết hung thủ là ai, nhưng nhất định là người trong nhà không thể nghi ngờ. Trên giường bệnh cố lao ra chủ biết được chính mình này, những mấy đứa con trai ở chính mình còn chưa có chết thời điểm, liền trước vội vàng giết hại lẫn nhau, bị tức giận đến ngạnh xinh xinh ngao lại đây. Cố lao gia chủ thân thể tiêm hảo, có lẽ là xuất phát từ đối con vợ cả ấy nãy cùng đối Cố Vĩnh đêm cùng Cố Vĩnh thần này hai cái tôn tử đau lòng. Hắn đem này hai tôn tử lưu tại bên người, nói là muốn đích thân bồi dưỡng người thừa kế. Hắn thậm chí còn thả ra lời nói tới, làm những cái đó mấy đứa con trai không cần lại đánh oai chủ ý tư, bằng không đừng nói cái gì quyền kế thừa, chính là một phân tiền cũng đều phân không đến. Cố ra bởi vì Cố lao gia chủ bị bệnh hỗn loạn lên, Cũng bởi vì hắn bệnh hảo mà tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới. Cái này tạm thời ngừng nghỉ, dừng lại chính là mười mấy năm. Năm ấy cố lao ra chủ trung quy là chịu đựng không nổi, buông tay nhân gian. Hắn trước khi đi, đem cố ra giao cho cố vĩnh đêm đệ đệ cố vĩnh thần. Cũng chính là cố minh một phụ thân. Sở dĩ là đem cố ra giao cho cố vĩnh thần mà không phải cố vĩnh đêm, là bởi vì cố vĩnh đêm cảm thấy đệ đệ so với chính mình càng trầm ổn. Càng thích hợp gia chủ chi vị. Chỉ là, sau đó chính là 21 năm trước, hiện tại cái này cố gia chủ đệ đệ bị hại đã chết, cho nên hiện tại cố gia chủ liền cùng điên rồi dường như đem cố gia chủ ra mặt khắc phòng mọi người làm cho chết chết, tàn tàn, dư lại tồn tại tất cả đều đuổi ra đi. Cũng là vì như vậy không màng thân tình, bên ngoài người đều kêu cố gia chủ kẻ điên đầu. Ai? Ngươi đợi chút? Đóa hoa đánh gãy cố vân ca giảng thuận. Cố vân ca mở miệng ta. Một tiếng, dừng câu chuyện. Không phải nói cô gia chủ đệ đệ không chết, chỉ là biến thành người thực vật sao. Như thế nào 21 năm trước liền đã chết đâu. Đóa hoa phát hiện nàng cùng cố vân ca tin tức không bình đẳng một chút. Chương 642 người khác sự tình. Nhớ niệm cũng ừ một tiếng, hơn nữa ngươi vừa rồi nói, cố gia chủ đệ đệ chính là tiểu một phụ thân, chính là tiểu một mới 12 tuổi. Phụ thân hắn 21 năm trước liền đã chết, này rõ ràng nói không thông A bải đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chứ phi, cố vinh thần ở qua đời trước từng bảo tồn quá chính mình dình tử. Đối Nga, thiểu vân ca ngươi này liền có điểm không đúng nha. Đóa hoa ở bên kia hô. Không phải cố vân ca nói được điểm cấp, kết quả bị chính mình nước miếng sạc đến. ho khan vài tiếng nàng mới tiếp tục nói, sắc thật là đã chết. Bất quá 12 năm trước có cái lao thái thái ôm hải tử đi tìm cố gia chủ, nói là nàng nữ nhi dùng cố vĩnh thần phía trước đông lạnh ở bệnh viện dình tử, sinh hạ hắn hải tử. Đứa bé kia, đương nhiên chính là cố minh một. Cố minh một mẫu thân là cố vĩnh thần mối tình đầu, sau lại hai người bởi vì đủ loại hiểu lầm tách ra. Ở biết được cố vĩnh thần tin người chết sau, cố minh một mẫu thân rất khổ sở. Nàng muốn vì cố vĩnh thần lưu lại cái gì, chứng minh hắn đã từng đã tới thế giới này. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lúc trước đông lạnh dỉnh từ sự tình, là nàng bồi cố vĩnh thần cùng đi làm, khi đó cũng không biết là xuất phát từ cái gì ý tưởng, chẳng qua kia chuyện chỉ có bọn họ hai người mới biết được. Vì thế, cố minh một mẫu thân làm cái quyết định. Cố vĩnh đêm cũng không nghĩ tới nhà mình đệ đệ ở qua đời nhiều năm sau, còn có thể lưu lại một hải tử. Lúc mới bắt đầu, Cố vĩnh đêm cũng là không tin cố Minh một là hắn đệ đệ hải tử. Nhưng làm nạ dám định lúc sau, liền tin tưởng. Cố Minh một bà ngoại đem hắn đưa đến cố vĩnh đêm trước mặt lúc sau liền rời đi, nàng cái gì cũng đều không muốn, chỉ nói là không muốn cùng cố ra có quan hệ gì. Nàng không phản đối nữ nhi quyết định, nhưng nàng cũng không thể tiếp thu bởi vì cố Minh một sinh ra hại chết nàng nữ nhi. Cho nên 12 năm tới, kia người nhà cùng cố ra thật sự một chút liên hệ đều không có. Nga! Nguyên lai like lại như thế này nha! Nhớ niệm cùng đoá hoa bừng tỉnh đại ngộ. Cứ như vậy, liền nói đến thông. Cố Minh vừa sinh ra trước phụ thân cũng đã không ở, mẫu thân sinh hắn khi lại suất huyết nhiều bỏ mình, thật là cái tiểu đáng thương. Nhớ niệm quyết định, lúc sau không bao giờ luôn khi dễ cô Minh một, cũng không tổng cười nhạo hắn lùn. Kỳ thật ca quốc cố ra sự tình, cố vân ca biết được cũng hoàn toàn không nhiều. Thậm chí ngay cả cố vĩnh đêm bên người không tốt, vẫn là hôm nay mới từ cố minh một ngụm chung biết được mấy người cũng không có vây quanh ca quốc cô ra nói lâu lắm rốt cuộc đều là người khác sự tình liền tính liêu lên cũng bất quá là đương bắt quái tán gẫu ít nhất nhớ nghiệm hiện tại là như vậy cho rằng lục cẩm duyên cùng khải phong khương nham thụy nói xong công tác từ thư phòng ra tới thời điểm đã là di quốc thời gian buổi tối mười một giờ nhớ nghiệm đã không có cùng đoá hoa các nàng chơi trò chơi chính vừa ăn đồ ăn vặt vừa ăn biên cầm di động xem video thấy lục cẩm duyên ra tới nhớ nghiệm ngẩng đầu chiều hắn cười ngươi vội xong rồi sao ân vội xong rồi lục cẩm duyên gật đầu kia lão bản nghiệm nghiệm tiểu thư chúng ta liền đi trước ha khải phong cùng khương nham thụy nói nhớ nghiệm nâng lên tay chiều bọn họ vấy vẫy túi chảo ngày mai thấy chờ khải phong cùng khương nham thụy rời đi nhớ nghiệm mới chiều lục cẩm duyên vươn đôi tay vô vô trưởng nói Muốn ôm một cái. Lục Cẩm Duyên cười rộ lên, chân dài bước ra, hai ba bước liền đến nhớ nghiệm trước mặt. Hắn khom lưng đem nhớ nghiệm từ trên sofa bế lên tới, hai tay nâng nàng. Nhớ nghiệm đã sớm đem điện thoại bỏ qua, đôi tay ôm Lục Cẩm Duyên cổ, sau đó dùng chóp mũi đi cọ hắn chóp mũi. Ta hảo nhàm chán nha nàng tiếng nói kiểu kiểu mềm mại làm nũng. Chương 643 cứu giúp, Lục Cẩm Duyên ôm nhớ nghiệm ở trên sofa ngồi xuống, một tay đỡ nàng eo một cái tay khác nâng lên tới dùng ngón tay thon dài trải vớt nàng không biết như thế nào làm cho có chút hỗn độn đầu tóc xin lỗi sự tình có điểm nhiều bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc không quan hệ ta kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhàm chán chính là tưởng cùng ngươi làm nũng mà thôi nhớ nghiệm cười tủm tỉm nói lục cẩm duyên nghe nàng kiểu kiều mềm mại làm nũng thật là tâm đều bị nàng ngọt hóa phía trước nhớ nghiệm ở nhà Hắn vội vàng thời điểm còn có thịt thịt viên hoàn cùng thịnh nhã nhu bọn họ gọi. Lại vô dụng, cũng có thể cùng đóa hoa bọn họ tâm sự thiên. Di Quốc cùng Z quốc lại có khi kém, tổng không thể làm đóa hoa các nàng không ngủ được gọi nàng nói chuyện phiếm đi. Lục Cẩm Duyên có chút ảo não chính mình công tác lên liền đã quên thời gian, túi người thân thân nàng, lần sau ta sẽ chú ý thời gian. Di Quốc thời gian dạng sáng 2 điểm. Ôm lấy nhớ nghiệm đi vào giấc ngủ lục cầm duyên bị cấp dưới đánh tới điện thoại đánh thức. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc.